t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đều có diệu pháp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đều có diệu pháp kim đàn cản nguyên tông thân ở y ê u m a quát tháo chi điệu hào quang sạch lạc quan ở bảo phật môn hương thịnh t r i thổ nhìn như cả hai đều có đặc biệt địa vị sẽ không bị sở hoàng cùng lương hoàng bứt bỏ nhưng cái này xây dựng ở bọn hắn tự thân nắm giữ giá trị lại thực lực không tầm thường điều kiện tiên quyết nếu không ngoại lực giúp đỡ chỉ có thể dạy hoa chiến đấm không cách nào mọi chuyện đều đủ nhân gian vương triều có khi chính là vô tình như vậy như lại lượng yoma phong quân cùng kim đàn cản nguyên tông liệu mạng tranh đấu sở hoàng chỉ có thể tuyển yoma phong quân như hào quang sạch lạc quan cùng lương quốc phật môn từ đấu lương hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn giao hảo phật môn không phải sở lương hai quốc không hiểu cân bằng phương pháp mà là hai phe đạo môn thực lực có hạn vì bọn họ liều lên quốc thể cũng không đáng giá cuối cùng là hồng trần sầu có nhiều việc đạo môn ha có thể tận tiêu giao lý tư xem như đại ngụy quốc công một trong lại là ngã sơn thanh nguyên xem trưởng giáo hai loại thân phận giao phó hắn hai loại lập trường một là hộ quốc hai là trợ nói hộ quốc làm trọng trợ nói làm phụ tại không liên lụy quốc sự tình h u n g hạn hắn bằng lòng trợ giút đồng đạo truyền thừa đạo thống nhưng chưa hề từng sinh ra điều động thanh nguyên đạo nhân là kim đàn càn nguyên tông trinh chiến tâm tư không phải hắn một người như thế kim đàn càn nguyên cùng hào quang sạch vui hai phái giống nhau thế t r i ệ u quốc ân càng nặng quốc sự sẽ không bởi vì nhất thời phô trương mà xử trí theo cảm tính vì thế ba phái trưởng giáo sau khi ngồi xuống nói chuyện nhiều đạo pháp sự t ì n h bất luận quốc chính c h i ngôn năm ngoái bàn luật pháp kim đàn càn nguyên tông môn nhân cao hơn một bậc nhưng pháp không có tuyệt đối hôm qua thắng không phải vững thắng hôm nay bại, vô cùng bại vì thế tam sơn pháp hội mỗi năm tổ chức để nghiệm chứng các ngươi có hay không đông lỏng hôm nay pháp thử như cũ kéo dài chế độ cũ ba cục hai t h ắ n g chịu thua liền ngừng lại vào trận người không thể lệ khí s u n g tâm tìm đồng đạo xính nhất thời h ưng ác lý tư xem như nhân gian thanh nguyên đạo chủ sự tình người dập chân đạo mắt ba phái đệ tử phía sau mới mở miệng phát biểu ba phái đệ tử cũng tuần tự đứng dậy hành lễ đều nói đa tạ t r ư ở n g giáo dạy bảo chúng ta định tôn pháp uy rất tốt hôm nay thắng thua không tăng nửa phần thực lực chỉ dài mấy điểm danh khí cần biết còn nhiều thời gian chớ tiêu chớ nóng này lần nữa mở miệng khuyên bảo ba phái đệ tử sau lý tư quay người hướng thanh nguyên diệu pháp huyền cảnh ba vị chuyển pháp chân nhân cung kính hành lễ khởi bẩm chân nhân các phái đệ tử đều đã chuẩn bị sẵn sàng còn n g i mở ra bàn luận pháp chi trận thiện nói không cao thấp pháp không đến toàn các ngươi hậu đ ố i cầu đạo người không thể bảo thủ làm thấy c h ư pháp chi diệu minh bạch thân không đủ đang khi nói chuyện ba vị t r u y ề n pháp chân nhân các b ó t p h á t ấn trong đạo quan khu vực dâng lên một bát phương đại đất trên đó đều có q u ẻ tượng là vì bắt q u á i diễn pháp trận kim đàn càng nguyên tông làm cùng hào quang sạch l ạ quan là năm ngoái người chiến thắng cần đi đầu đằng tràng thị thí thanh nguyên xem đạo nhân cũng có thể thừa cơ đến chút tình báo ưu thế không giống với thanh nguyên xem đạo nhân coi trọng như vậy đạo pháp đều muốn hư đan hiện c h â n ý kim đàn càng nguyên tông càng thêm tinh thông thuật pháp về phần hào quang sạch lạc quan lại tương đối cân đối thiên hướng về pháp cùng thuật đồng tu theo tu hành phương thức bên trên cũng có thể nhìn ra tam sơn đạo môn cảm giác cấp bách cũng không giống nhau thanh nguyên xem đệ tử càng giống là cầu đạo người kim đàn càng nguyên tông đệ tử càng loại c h ạ m yêu trừ ma người theo trận đầu bàn luận cách nào so với thử mở ra chu nguyên cũng nhìn được kim đàn phương pháp cùng hào quang kỳ h ả o đã thấy kim đàn đạo nhân phủ rơi xuống đất linh quang gặp nhau thành phát đàn vũ vương kỷ động binh mã hiện chống cự tà ma trợ pháp sư lại gặp hào quang đạo nhân thi sạch vui Tà k so với hào quang sạch là quan mau lẹ nhanh kích chi thuật chu nguyên đối kim đản cả nguyên tông đạo binh phương pháp càng cảm thấy hứng thú chỗ triệu đạo binh chung sáu người danh hào phân biệt là bốn mươi cấp phương nam hồng kỳ đạo binh bốn mươi cấp trung ương hoàng kỳ đạo binh bốn mươi cấp phương tây cờ trắng đạo binh nếu theo ngũ phương ngũ hành bản luật còn kém đông phương thanh cờ đạo binh cùng phương bắc cờ đen đạo binh mới có thể sơ bộ gom góp ngũ phương năm doanh đạo binh dù vậy kim đàn càn nguyên tông đạo nhân cũng rất lợi hại mấu chốt hắn còn kiêm tu giỏi về tranh đấu càn nguyên pháp một tay buôn lôi kiếm thế đại lực trầm sở thụ tổn thương cũng sẽ lập tức chuyển di đến một vị đạo binh thân thể phía trên trường đáo cái này lên đàn gọi binh phương pháp nhưng có hạn chế nếu là có thể tùy ý sử dụng kim đàn càn nguyên tông hẳn là có chút phú quý mới là s ắ c thực không đủ chỗ đây là hộ đạo chi binh mỗi ngày có thể nhiều lần gọi đến nhưng đạo binh thân tổn hại sau cần một ngày thời gian khôi phục dù vậy kim đàn càn nguyên cũng dùng đạo binh phương pháp đặt xuống thật lớn một phần gia n i ệ p ngươi chớ nhìn một người triển khai phép thuật này uy nghĩ có、hạn. kim đàn càn nguyên tông nhất tiện tập kết đệ tử công phạt bí cảnh khi đó cùng kêu binh xuất chiến liền có đốc binh lấy ma nói đem phong thái bất quá ngũ phương năm danh o đạo binh tuy tốt nhưng tiêu xài cũng lớn mỗi ngày cần lấy hương hỏa linh vật cùng phụ pháp đàn khả năng gọi binh liền tới lý tư cùng phong thủy nói đem cao sóc là bạn tự nhiên sẽ hiểu nói đem như thế nào thống ngự lạ binh nghe nói lời ấy chú nguyên nhớ tới chính mình danh nghĩa cũng có một vị nói đem kỳ danh là năm mươi cấp mê huy nói đem công tôn to lớn bây giờ còn tại giật đảo tri quốc thống n h chỉ là không biết rõ kim đàn càn nguyên tông môn nhân phải trăng thành đạo đem loại t r ư c nghiệp hoặc là nói bọn hắn học tập càng、đậu. đã có đạo đem thuật lại có phương pháp tu hành lại nhìn trên chiến trường kim đàn càn nguyên tông đệ tử ngôn ngữ h u n g hăng đấu pháp h u n g ánh cũng là lạ thưởng trong ngoài nhất trí trái lại hào quang sạch lạc quan đệ tử cũng có chút trong ngoài tương phản xử sự có chút khéo đưa đ ẩ y ngôn ngữ lại cực kỳ khiêm tốn nhưng đấu lên pháp đến lại không chút gì nương tay chợt trái chợt phải c h ậ t bay lên không cấp thứ c h ậ t kéo dài khoảng cách dẫn hào quang đả thương đệ thủ nếu không phải ngũ phương đạo binh có c u n g tiễn vị thần kim đàn càn nguyên cũng có thể thi triển lôi pháp tìm định chắc chắn bị hắn p i ế n chết vất quá sạch vui pháp tuy tốt dụng bị lôi quang đánh trúng sau chỉ giảm m ấ t h v sẽ không tiến nhập tê liệt trạng thái nhưng khôi phục sinh mệnh tốc độ lại không b ở i kịp tiêu hao không cách nào cùng lục đạo bình tương trợ kim đàn càn nguyên tông đệ tử liều mạng quan chiến đến tận đây chu nguyên cũng có cảm giác hàn thấy kim đàn càn nguyên cùng loại đạo môn võ tướng giỏi về quần thể tác chiến hào quang sạch vui có thể chống c ự mặt trái trạng thái lại hành động nhanh chóng càn g loại đạo môn nhập khách về phần diệu đạo thái nguyên bởi vì có thứ hai thanh mạng nạ hư đ a n cùng thứ hai thanh máu chân đan lại tinh khí thần có thể hỗ c h u y vì thế hp lam lượng đều có ư thế thêm nữa cận chiến có chân nguyên ngự kiếm thuật thuật pháp có trường tâm lôi quần công có gấp giấy thành binh pháp c h u y ể n v ị có bắt phương thần hành thuật coi là mọi thứ đều thông nhưng quá toàn diện thuật pháp cũng tạo thành tương đối trung dung cục diện tu vi không đủ lúc lại lộ vẻ mọi thứ thông mọi thứ tùng làm d i ễ n pháp trận bên trong mũ phương đạo binh thân tổn hại hai người sau hào quang sạch vui tông đệ tử lượng máu còn có bảy mươi hai nhưng hắn vẫn là chủ động nhận thua đạo huynh tu vi thâm hậu tiểu đệ khó mà ngăn cản đợi ta về núi khổ tu mấy tháng lại đến tìm đạo h u n h lính giáo ngươi cũng không kém nếu không phải sân bãi hạn chế ngươi đại khái có thể cao chạy xa bay ta lại là khó mà đuổi theo hai phái đạo nhân riêng phần mình thi lễ đi ra bắt b á i diễn phát trận lại gặp thanh nguyên xem đạo nhân vào trận cùng hào quan g sạch lạc quan đệ tử đi vào tỷ thí lý tư lo lắng chu nguyên cảm giác thanh nguyên xem đệ tử phong man không đủ còn cố ý gửi đi truyền tin nói xương t u y ế t nạo hà mai vách núi phụ dây leo cũng là ta thanh nguyên môn nhân càng giống là trên mặt đất thanh trúc bất quá chúng ta không đội trúc sinh tại mà ra mang thành rừng chờ lòng tin biện lúc cũng là một thị cảnh chương năm trăm bảy mươi chín trong ngày chi biến tam sơn pháp hội thử đạo pháp bàn long yến lên mời đến long làm ba phái đạo nhân tại diệu đạo thanh nguyên xem cùng thi triển diệu p h á p lúc hoành giang long cung cũng lần nữa trở nên náo nhiệt long cung yến hội không chỉ có là mấy vị thủy tộc thiếu quân thảo luận chính sự này cũng là đông đảo tạp huyết long trúc gặp nhau t h ị h ộ i công hiệu quả cùng loại nhân gian bách tính thủy nguyện ngày hội cùng năm mới chúc mừng nhiều ít cũng có chút tìm bạn đi thân đồng hưu một say cảm giác vì thế phân thuộc các nơi tạp huyết long trúc sớm liền đã tới hoành giang long cung có tìm bạn đổi bậc người có gặp nhau bàn luận sự tình người có mang theo rượu và đồ nhắm về ngủ đông bậc người đến từ hải ngoại tri địa cùng chu nguyên có một chút giao tình ngư long p h ụ chủ đà long tướng quân thủy giao đại tướng diễn phần mình chuẩn bị không ít rượu ngon cùng đóng băng tôm cá chuẩn bị đưa cho những cái kia mất đất long trúc dùng ăn đây cũng không phải bọn hắn đ ố n g nhiên học được yêu mến đồng tộc mà là sáu tháng sáu minh châu yến lúc mất đất long trúc đã rõ ràng đầu nhập vào ti luật thiếu khanh vì thế nguyên bản không chút nào thu hút giống như ký sinh vật mất đất long trúc nhiều ít có chút địa vị cũng có nên đón mang đến kết giao giá trị khi bọn hắn ba người đến dòng mù đông vân sau phát hiện có cùng loại ý nghị không ít lại phần lớn là hải ngoại long trúc nay cũng không kỳ quái lần trước minh châu yến lúc hải ngoại long trúc liền có ủng hộ ti luật thiếu khanh dấu hiệu đặc biệt là độc giao ưu thanh càng là trực tiếp định ra trên dưới danh phận có thể khiến một đám tạp huyết long trúc kỳ quái là ở lâu dòng ngủ đông vườn tạp huyết long trúc lại không thấy tung tích đại đa số tạp huyết long trúc ý niệm đầu tiên chính là mất đất long trúc chết thậm chí lại nói thẳng ra bọn hắn đại khái là chết vừa vào thiếu quân môn hạ làm vũ khí đem sao có thể lại ở nơi này sống tạm vợ an cư chết cũng tốt sớ ngày bỏ mình hiểu kia tự tù nỗi khổ liền không cần lo lắng ngày mai như thế nào xứng qua hầu ngôn luật ngữ ti lu như thế nào thúc đẩy những cái k i a cá con bán mạng chớ để ta được nghe lại lời ấy nếu không không thiếu được t h ư ở n g các ngươi một n g ụ m h ó i độc nhanh mồm nhanh miệng người tuy biết độc g i a o hữu thanh không dám ở l o n g cung làm càn nhưng e ngại đối phương âm độc hung hành vì thế b ộ i và ngâm miệng chỉ sợ gây phiền t h á i kỳ thật độc g i a o hữu thanh cũng không biết mất đất long trúc kết cục như thế nào nhưng hắn tin tưởng t i luật thiếu khanh là dạy rộng nhân đức chi sĩ hoặc là nói hắn hy vọng t i luật thiếu khanh dạy rộng h â n đức là thật không phải giả đây thật là minh châu yến trước không người để ý mất đất long trúc sinh tử minh châu yến hội sau ngược lại có người lo lắng lên an nguy của bọn hắ ba người các ngươi chớ nhìn đều chính là các ngươi độc g i a o ưu thanh phát hiện ngư long phụ chủ đà long tướng quân thủy giao đại tướng sau lập tức phất tay ra hiệu bọn hắn tới gần trả lời bọn hắn mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng tự kiểm chế long cung phúc địa có binh tướng tuần tra c ũ n không lo lắng độc g i a o ưu thanh bỗng nhiên trở mặt không biết ưu thanh thiếu quân gọi chúng ta chuyện gì mỗi khi gặp long cung thị n h y ế n ba người các ngươi kiểu gì cũng sẽ sớm đến tận đây vì sao lần này chậm chạp mà đến thật là nhận được phong thanh gì u thanh thiếu quân nói đùa ti luận thiếu khanh cùng mấy vị thiếu quân mới gặp chắc chắn hẹn nhau trao đổi thủy tộc chuyện cũ. vì thế chúng ta gần đây chưa hề trở về qua hoành giang lòng c u n g cũng không dám sớm đến tận đây q u ấ y dày mấy vị thiếu quân nghị sự ba vị tạp huyết long trúc tri ngôn mặc dù có chút mập mờ nhưng cũng đại biểu đông đảo tạp huyết long trúc tiếng lòng bọn chúng sở dĩ gần đây an tĩnh như thế chính là không muốn q u ố n vào thiếu quân cùng ti luật thiếu khanh chi tranh sợ bị coi như binh tướng thúc đẩy không thể không mạo hiểm biểu t r u n g v ề phần độc g i a o đũ thanh tại bọn chúng trong mắt chỉ là chỉ có thiếu quân hư danh giá độc cùng chúng nó、no、giống nhau thuộc về bị thúc đẩy binh tướng phạm vi nghe nói lời ấy độc dao đ thanh cũng không nói thêm cái gì chuẩn bị chờ bản long yến tổ chức lúc lưu tâm quan sát mấy vị thiếu quân thái độ không muốn vừa đi ra dòng ngủ đông vườn liền thấy không ít tạp huyết long trúc hướng về cùng một cái phương hướng mà đi một phen nghe ngóng sau mới biết được hành o giang long cung nhiều mới vật tương tự nguyện hoàn kèm thêm h à n quang t r ậ n trận bởi vì hành o giang long cung bên trong bất kỳ nhỏ bé biến hóa cũng có thể cùng hóa dòng sự tỉnh có quan hệ vì thế dòng ngủ đông vườn tạp huyết long trúc đều đuổi theo chuẩn bị tìm tòi nguyện hoàn chi dị chờ đi tới nguyện hoàn chỗ có từng tiếng thô cạnh chi ngôn băng lên cách xa một chút thưởng thức nguyện hoàn không cần thiết vào tay đục vào vật này chính là ti luật thiếu khanh cùng người khác thiếu quân nhập nguyệt cung thu hoạch cố ý phân p h ó chúng ta thay phiên trông giữ nếu người nào đụng hỏng tháng này vòng long cung thủy lao nhất định có hắn một chỗ cắm rủi kỳ thật không cần lớn răng long cá mập nhiều lời tạc h u ế t long trúc nhóm sớm biết long cung q u ý củ ai cũng không dám tùy ý hư hao long cung kỳ vật nhưng xem như mất đất long trúc một viên lớn răng long cá mập đã từng không biết bị biết bao nhiêu vắng vẻ bây giờ đi theo ti luật thiếu khanh đến lợi có thể nào không thừa cơ khoe khoang tại một đám tạc h u ế t long trúc khen tặng hạn lớn răng long cá mập dương dương đắc ý nói lên sáu tháng đến tháng chín trong lúc đó phát sinh đủ lo cái gì long quân ban thưởng nha phủ thủy mạnh thiếu khanh khải binh lấy quỷ nước long du n g u y ệ n cung mang theo nguyễn hoàn tà ma qua ác thủy tộc lấy vận chuyển phúc lâu làm cung điện còn có định nước nao g long là tạ thừa h u y ễ n quang thận giao làm thủ đem cẩm phúc thủy phủ này g ngày hưng mười hai thiếu quân cộng trị sự tỉnh đương nhiên nhân gian b á c h tính có xu n g t ế chắc cánh hổ yêu tư bị tốt ngũ độc yêu trùng dầu trên hương sự tỉnh cũng là một cái không thể thiếu trong lúc nhất thời nghe chúng tạp h u ế t long t r ù n trên hương sự tỉnh cũng là một cái không thể thiếu trong lúc nhất thời nghe chúng tạp huyết long y đến bản long yến không hơn trăm ngày như thế nào sinh ra nhiều như vậy biến hóa lúc này dùng thủy phủ một say thương hải t ă n g điển mà nói hình dung tạp huyết long trúc cảm thụ thích hợp nhất bọn chúng không nghĩ ra ngày xưa tốt nhất hưởng l à thủy tộc thiếu quân vì sao đống nhiên cần cù lên vì sao tính tình kiệt ngạo thủy tộc thiếu quân có thể bị ti luật thiếu khanh t ù y tiện thúc đẩy còn có ti luật thiếu khanh cũng quá mức khiêm h ò a à, lại có cầu long lạ nao g long lạ cùng nhau huyên quang thận giao c h ấ n thủy phủ như thế đội hình ít nhiều có chút vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết thiên đầu v ă tự suy nghĩ một lúc lâu sau chúng tạp huyết long trúc trong lòng đều dâng lên tương tự cảm thán chúng ta giống như bỏ qua một lần hóa dòng cơ hội cũng bỏ qua thủy tộc khởi thế qu không người cho rằng lớn răng long cá mập tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ dường như cái loại này đại sự bàn long yến mở gặp mặt sẽ hiểu thực sự không cần thiết xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng còn nữa cao t r ư ờ n g năm t r ư i n g trăng non chi hoàng đồng bền phước băng chính là tốt nhất vật chứng so với một đám t ạ n huyết long trúc trấn kinh cùng tiếc l ớ i độc g i a o ưu thanh c à n g là lòng tràn đầy hối hận h á n nguyên bản có cơ hội tự mình kinh nghiệm những n à y huyền bí sự t ì n h không muốn nhất thời tranh thủ thời gian lại bỏ qua thủy tộc biến đổi lớn bây giờ ti luật thiếu khanh lộ hết tài năng đại thế đã thành lại phải chúng thiếu có ủng hộ trợ lực bên người giống như không có vị trí của hắn những ngày này đến tột cùng là qua ba tháng vẫn là ba mươi năm chúng thiếu quân đã bắt đầu thảo phạt tà ma tham gia chính tài nhân yêu chi tranh chúng ta còn lưu tại thủy tộc nội đấu thời kỳ mê man g bồi hồi như thế cũng tốt hoành giang thủy tộc đại thế đã thành ta cũng có thể từ đó thu hoạch một đám tạp huyết long trúc mang tâm sự riêng tụ hướng bản long ngoại điện liền chính bọn chúng cũng không phát hiện hôm nay tri đội ngũ chỉnh tề nghiêm túc xa không giống t r ư ớ c kiện như vậy lộn xộn t h y tâm đinh linh đinh linh lưu ly bảo xa tiếng t h u n g neo đón khách nao quy mở ra đường mất đất long trúc làm hộ quân mười long du lịch cá g i à bái chúng ta bái kiến ty luật thiếu khanh chúng ta bái kiến chư v ị thiếu quân chương năm trăm tám mươi nhân long ước hẹn chương năm trăm tám mươi nhân long ước hẹn c h ú n g thủy tộc triều bái trị chuyện ít quân thấy t i luật thiếu khanh lĩnh ba cầu lòng hai dao long gia lưu ly li bảo xa lại có ứng lòng b à lòng còn lòng n g a o lòng đi theo thủy phủ thủ tướng nguyễn quang thận giao cùng cầu long đại tướng mặc dù chưa đến nhưng mười long đồng hành uy nghi đã thắng qua minh châu yến c h i cảnh hộ vệ khung xe mất đất long trúc cùng có b i n h yên có chút cảm kích thiếu khanh chiều cố nguyên bản bọn chúng cho là mình cùng năm nay bản lòng yến vô duyền cần lưu thủ thủy phủ phòng ngừa có người thừa dịp thủy phủ trống g i n g mà sinh sự nhưng thiếu khanh đối với cái này sớm có an bài cố ý bị thác thận giao đại tướng c h ấ n thủ thủy phủ hứa bọn chúng những ngày có chi cá con nhập l o n g cung tham gia yến chúc mừng chẳng qua ở bọn chúng mà nói ăn tiêu một n g ụ m l o n g cung rượu việc nhỏ h ư ớ n g một đám tạp huyết l o n g trúc khoe khoang trăm ngày chi biến chuyển lớn vì thế tại một đám tạp huyết l o n g trúc kính b á i mấy vị thiếu quân lúc bọn chúng cũng đang tìm kiếm nhân t u y ể n thích hợp chuẩn bị chờ bản l o n g yến kết thúc sau xính một phen miệng lưỡi lợi hại một hiểu nhiều năm khôn đốn tri tình sự thật chứng minh thủy tộc lòng trúc ít có khiêm tốn tri tâm như đến năm phần lợi ích thực tế nhất định phải nhiều ngày không thấy chứ vị đồng tộc còn mạnh khỏe chờ một lúc long cung ban rượu nhất định phải uống nhiều hơn m ấ y chén khánh ta hoành giang thủy tộc ngày ngày t h ị n vượng từ l h hóa thân thái độ giống nhau ba tháng trước như vậy ôn hòa nhưng bật đổi sao rời giống nhau thái độ đại biểu ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt trước đó hắn l ẻ loi một mình xâm nhập thủy tộc thịnh hội ôn hòa thái độ càng giống là thu liễm uy nghi cố gắng dung nhập hoành giang thủy tộc cử động lúc này hắn đại thế đã thành lạc hoành giang thủy đ ộ n khiến cho một đám tạc viết long trúc đều cảm giác tương lai đều có thể chúng ta đều an đa tạ thiếu khanh quan tâm bàn long yến không giống với minh châu yến minh châu yến tại long cung thủy nguyên điện cử hành có giao đấu tranh danh tri ý cũng có thể thu được l o n g quân ban thưởng bàn long yến thì tại thủy tộc long trúc nhất thường tụ hội bàn long điện cử hành chỉ có mỹ t i ể u mỹ thực lẫn nhau chúc mừng cũng không tranh đấu sự tình đương nhiên cũng có thể là hành o g i a n g thủy tộc chưa phát hiện bàn long yến chỗ đặc thù vì thế chỉ đem này đến coi như chúc mừng ngày hội tại một đám tạp viết long trúc cùng hộ hạng chu nguyên điều k h i ể n tử l y hóa thân ngồi xuống bàn long điện bên trái thủ vị phía bên phải thủ vị thì thuộc về bàn long k u ấ t một dù sao thực lực của hắn đã mơ hồ siêu việt một đám thủy tộc thiếu quân lẽ ra nên thu hoạch được đãi ngộ rất cao độc g i a o ưu thanh muốn tiến về chu nguyên sau lưng ghế an toàn đã thấy định nước nao g long trầm ổ n nghiêm túc cũng ngồi xuống tại ti l u ậ n thiếu khanh sau lưng vì thế không khỏi sinh lòng thất vọng nao g long thiếu quân mặc dù chiếm vị trí của ta nhưng hắn vô trí không hiểu bị báo ta lại là không tốt mời hắn hàng phía trước ngồi xuống định nước nao g long bản tính như thế nào ít có người biết lại thêm vô trí không sợ khiến cho độc dao u thanh không dám tùy tiện tới gần hắn cố ý cách một chỗ cắm rủi vừa rồi an toàn chờ mọi người đều sau khi ngồi xuống còn long nguyên tự đại khái giới thiệu sáu tháng đến nay thủy tộc mọi việc cử động lần này không nghi ngờ gì xác nhận lớn răng long cá mập c h i ngôn dẫn tới một đám tạp huyết long trúc lại lần nữa hối hận chư vị ta hoành giang thủy tộc đại thế đã thành các ngươi ngày sau cũng muốn nhiều hơn đ o à n kết không thể lại tại thủy phủ tranh thủ thời gian h ư ở n g lạc làm nhiều nhập l o n g cung thành t ẩ u như thế mặc dù không đến mức ngắn hạn thu lợi nhưng có thể nước chảy bèo t r ô i không rơi xuống nước thế bên ngoài kỳ thật không cần còn long nguyên tự nói thêm cái gì lại đa số tạp huyết long trúc đã có tương tự dự định không phải bọn chúng đều nguyện vứt bỏ tự tại lại thường nhập long c u n g bị các vị thiếu quân thúc đẩy mà là t r ă m ngày chi biến quá khoa trường bọn chúng lo lắng cho mình lại tranh thủ thời gian hưởng lạc sẽ bỏ lỡ càng nhiều cơ hội tốt vì thế còn g long nguyên tự chi ngôn đạt được nhất trí đáp lại chúng ta biết long trúc cũng bị gọi lên tuần hành chi tâm k e n Ken, k e n kim cái chiên mở đường rượu âm nổi lên có bạn nữ phụ c ăn bối nga nâng rượu lại có đón khách n g a o quy đưa lương h ư ờ n g t ô d ụ n g cô đem chú l ê khí t ứ phương nước chạy hợp thành đến long hoành giang long quân nhập địa đến phân thủy long ngao dơ cao màn ư ớ c chế khách chớ nhập trở đến năm chúng ta bãi kiến long quân dừng lễ an toàn bàn long người nằm tại đất mà không lên không chỉ lòng xưa nay yêu thấy trưởng cư nhân g i a n n h â n g i a n quân vương tốt lấy là sức điêu hình bờn quanh trụ bên trên rụ các tường vẽ đổ rơi vào khung trang trí hiển uy nghi thử h ỏ i chưa quân bàn long ở đâu ai là nhân gian bàn long chu nguyên lần đầu tham gia bàn long yến không biết trước kia phải chăng có tương tự quá trình nhưng chưa vị thiếu quân cùng một đám t ạ p biết long trúc tham gia q u a nhiều lần bàn long yến tự nhiên biết lần này bàn long yến sẽ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt mấy vị thủy tộc thiếu quân còn có thể đón ra cái loại này biến hóa hơn phân nửa là bàn long khuất một sự kiện thôi động trí quả một đám tạp viết long trúc lại không rõ ràng cho lắm nay không phải b ả n long khuất mộc thanh danh không hiện mà là trước kia hắn từng nhiều lần dự tiệc đều không được t ừ n g tới long quân đặc biệt chiều cố thiếu khanh xuất thân bất phàm có biết b ả n long sự t ì n h đối mặt hoành giang long quân truy vẫn cùng một đám thủy tộc long trúc mờ mịn chu nguyên cảm giác việc này nên là lần đầu xảy ra vì thế ra sao nguyên do cũng liền không khó đoán hẳn là b ả n long khuất mộc thu hoạch được long linh thuộc tính hoặc pháp cấm chi quân hình thái bố trí như long quân lời nói bàn long ứng vì nhân gian quân vương nhưng cũng không phải là hết thể mọi người ở giữa quân vương đều là bàn long t h ệ bàn long là chúng sinh tri linh hữu danh vô thực người chiếm đa số danh xứng với thực người thiếu chi chẳng ngờ hôm nay đến hội có b ả n long đến đây dự tiệc khiến b ả n long yến có thể danh xứng với thực nhưng cũng tính một cọc chuyện may mắn kêu b ả n long tức đến dự tiệc cần phải cùng ta chung nâng một chất rượu b ả n long khuất một mặc dù sớm đã phát hiện dị t h ư ờ n g nhưng cảm giác tính hoàng chuẩn bị cho ti luật thiếu khanh nên cùng hắn quan hệ không lớn t h ẳ n g đến hoành giang long quân nâng chén xa khánh hắn mới vội vàng đứng dậy hai tay nâng chén đáp lễ long quân đa tạ long quân hậu ái ta có thể danh xứng với thực đều bởi vì thiếu khanh dịu dắt nếu không chỉ có bản long chi danh khó được bàn long chi thực rất tốt người đã nhập i ế n chính là ứng nhân long ước hẹn nhân tộc vương giả có thể hóa long thủy tộc long trúc cũng có thể hóa người có qua có lại lẫn nhau không thua thiệt hai tộc tương thông không sinh xung đột hôm nay có một bàn long nhập i ế n liền có một thành tên người ếch các ngươi có thể so sánh thử tranh đoạn người chiến thắng có thể chuyển sinh làm lớn t ĩ n h tôn thất tử đến lúc đó thân mang theo bộ phận long tộc kỹ năng lại thêm nhân tộc linh tuệ xảo nghị c h i tâm có lẽ có thể tập hai tộc trưởng đến một thế con đường đang khi nói chuyện bàn long trong điện có một đôi chục cầm thư tự nhiên mở ra thượng thư nhân long ước hẹn bốn cái chữ vàng đặc t h u đạo cụ nhân long ước hẹn giới thiệu thời cổ nhân long hai tộc nhiều không hòa thuận có dao long hỏa hoạn hưng ơ hồng cũng có người giết long lấy châu có long đổi mây mưa gấp rút một chỗ khô hạn h ì n xuống kêu rên làm vui cũng có nhân đ ổ long cầu tên trong một ngày phá một thủy phủ mười ngày thành một thủy mạch không sai nhân tộc đời đời thay đổi nhanh long tộc sinh ra có bí lực như thế tùy ý tranh đấu tại hai tộc mà nói đều không lợi lâu dài vì người nọ long hai tộc c h u n g ý ó a nờ định người có thể hóa long long có thể hóa người là lấy bàn long nhất tộc chủ khí hậu long hóa người đến trần thế đi hiệu quả b trên trên sáng sáng. trong Yến lúc nhất thời bàn long trong điện nhiều nói nhỏ chỉ có mấy vị thủy tộc thiếu quân không hề lay động nắm giữ thân dòng bọn chúng t r ư ơ n g mắt yếu đớt thân người tại bọn chúng mà nói từ long hóa người không phải cơ hội tốt mà là bị giáng chức chi phạt chu nguyên trong tay còn có một quả lòng son biến hóa châu có thể thanh tẩy yêu tộc huyết mạch hóa thành thân người cũng thu h o ạ c h được lòng son thiên phú vì thế hắn đối thủy tộc c h u y ể n thế mà nói cũng không cấp bách nhưng một đám tạp huyết long trúc lại khác bọn chúng thời gian dài bị nhốt trước mắt trả thái gần như không có tăng trưởng thực lực hy vọng lại có hoành i a n g long quân nói thẳng có lẽ có thể tập hai tộc trưởng đến một thế con đường kể từ đó c h u y ể n thế làm người danh lạch tại bọn chúng xem ra cũng coi như một lần cơ hội tốt long quân ban thưởng tất có tâm ý chúng ta ngoại trừ một tòa thủy phủ bên ngoài cũng không cái gì tốt mất đi chẳng bằng từ một lần truyền thế không phải biến hóa ai ngờ có thể hay không giữ lại linh trí làm sao có thể lô mãn g thăm dò như thế một cơ hội nếu có được thân người đầu nhập phật đạo hai phái môn hạng nên sẽ lợi cho thủy tộc khởi thế xúc động người cũng có có người lo âu chi suy nghĩ sâu xa người cũng cũng có có thể nói đến cùng nếu không phải thực lực quá người nhỏ yếu đều không muốn đánh cực bên trên tự thân linh trí cùng thủy phủ đi đọ sức vậy đến thế con đường dù sao thủy phủ xa hoa hơn h ẳ n nhân g i a n công hầu phủ đệ lại cực kỳ ẩn nấp có thể thông lòng cùng t r ư ờ n g cư lúc hoặc chưa phát giác kỳ diệu muốn bỏ lúc có phần khó bỏ kia tự tại phúc đ i ệ không hơn bạn không có gì tuyệt đối chu nguyên giới chướng hai mươi lăm cấp long huyết động nguyên liền cảm giác đây là một cái cực kỳ chân quý cơ hội hắn bằng lòng bỏ qua lệnh tương thủy phủ đi đổi lấy một lần d ư ơ n g mắt xem thiên hạ cơ hội với hắn mà nói làm không mắt cá con xa không giống làm người đến khoái hoạt còn nữa thực lực của hắn quá nhỏ yếu cho dù có cơ hội khác hắn cũng khó có thể cầm giữ chẳng bằng nhân cơ hội này anh dũng thử một lần hắn tuy không mắt nhưng trong lòng thông thấu biết được chính mình một khi hắn đợi làm người liền sẽ trở thành hành giang lòng cung hí h ữ nhất tồn tại một trong đến lúc đó tại không xác định hắn tiềm lực như thế nào trước chúng thiếu con nhiều ít sẽ tiêu chút tâm tư bồi dưỡng hắn dù là mấy vị thiếu quân mỗi người chỉ đưa tặng một cái linh vật cũng có thể nhường hắn chuyển thế chi thân thực lực đại trướng dù sao chúng thiếu quân đều tốt mặt mũi không có khả năng cầm chút kém chi vật lừa gạt hắn về phần chuyển thế sau sẽ hay không mất đi linh trí hắn thấy đáng giá một cược chúng thiếu quân chỉ cần hiếu kỳ chuyển thế sự tình liền sẽ nghĩ cách vì hắn khải trí vừa v ặ n hắn thực lực nhỏ yếu muốn khải trí cũng không phiền phái chờ đợi một lát nghe nói một đám tạp huyết long c h ú c còn tại thương thảo mấy vị thiếu quân không có chút nào biểu thị sau hắn liền lấy dũng khí du động trả lời chúng thiếu quân cho bẩm chuyển thế nhiều hữ hiểm lại có phúc duyên、dấu. n h ư không người n g u y ệ n đi tại hạ nguyện xả thân thử một lần như có thể xác minh chuyển thế quá trình chúng đồng tộc cũng có thể biết được trong đó lợi hại lại là không mắt cá con có trí lớn nguyện xả thân hồn đ ỏ sức tiền đồ cố ý không đề cập tới thiếu k h á n h tên chỉ sợ chúng quân suy nghĩ nhiều lo lời vừa nói ra một đ á m tạm huyết long trúc lập tức an tính lại cũng không người mở miệng cùng nó tranh đoạt mấy vị thủy tộc thiếu quân lần lượt gật đầu ngay cả sở hoàng cũng rất hài lòng với hắn mà nói chuyển thế là m người tuy không giá trị nhưng có thể thừa cơ thăm dò bí cảnh chuyển thế phương pháp cũng là một hạ thu hoạch không nhỏ chú nguyên đối với cái này có chút ngoài ý、muốn. hắn không nghĩ tới long huyết động nguyên trí hướng kiên định như vậy dám đánh cược một thế linh trí đi cầu chuyển thế tiền đồ người có thể nghĩ tốt lưu tại thủy phủ có an khang chuyển thế làm lại sự tình có liệu khởi bẩm thiếu khanh ta thường nghe long c u n g có lưu ly điện nhân gian có nhật n g u y ệ t tinh lại bởi vì không mắt mà chưa hề nhìn thấy kỳ mỹ nếu không có cơ hội thì cũng tôi đi nếu có cơ hội ta muốn mở hai mắt ra đi gặp thiên địa q u ả n g đại cũng thấy chúng quân phong thái chu nguyên m u ố n định lấy một tôn thổ địa thần giống hóa thành long n ư lại để cho thứ nhất thử chuyển thế quá trình nhưng hắn còn có minh thổ cầu ngoại hà có thể đi cũng không cần lập tức nghiệm chứng chuyển thế sự t ì n h vì thế hắn bằng lòng cho long huyết động nguyên một cơ hội tốt nhưng còn có tham gia thi người nếu là không có chuyển thế danh n g ạ c h liền định ra một đám tạc huyết long trúc không có khả năng có ý kiến bọn chúng cuối cùng không phải không mắt cá con đã thấy thế gian phồn hoa tự nhiên cũng ít đi một phần quyết tuyệt chúng ta không khác toàn bằng thiếu khanh làm chủ long huyết động nguyên nghe nói chúng đồng tộc không người tranh đ o ạ t cơ hội lần này trong lòng không khỏi thích thú kích động nếu như tất cả thuận lợi tỉnh nữa lúc đến hắn liền có thể nhìn thấy thế gian nhan sắc nếu như xảy ra bất chắc cũng là sẽ không bị hối hận bối rối đa tạ thiếu khanh c h ú c phúc đa tạ chúng thiếu quân thi ân đa tạ chúng đồng tộc thành toàn tại long huyết động nguyên đầy cõi lòng cảm kích tứ phương bái tạ lúc chu nguyên thừa cơ đối với hắn thi triển vãng sinh đời sau chú đua này có thể đối ân nghĩa mục tiêu thi triển công hiệu là giữ lại ân nghĩa c h i tình cũng thu hoạch được c h u y ể n thế c h i thân hảo cảm trước mắt chu nguyên chỉ thi triển qua ba lần vãng sinh đời sau chú một là quỷ nghi ngờ vương sở huệ hai là tù thiệt quỷ ba là long huyết động nguyên chúc ngươi cũng là chỗ mai phục bà long có lên không đẳng vần thời điểm sau đó chu nguyên hướng hành giang long quân cho thấy chỉ có một vị tham gia thi người không chiến tự thắng hoành giang long quân nghe vậy vung tay lên một cái tấm kia nhân long ước hẹn cầm thư liền bắn ra sáng ngời đem long huyết động nguyên thu hút trong đó đốt p h ủ binh long huyết động nguyên đã chuyển thế là người trước mắt thân phận là dạ sủ cụ nhì tôn thất đại tướng khuất khải c h i tử trước mắt trạng thái đã thiết lập lại sau năm ngày hoàn toàn trưởng thành một ngày ước năm năm hai mươi năm cấp trung hai mươi năm năm trưởng thành thời gian chú nhưng tại thứ mười tuổi trước đưa đến chỗ hắn cầu học hoặc lưu tại dạ sủ cụ nhì đô thành tu hành pháp cấm c h i đạo long huyết động nguyên chuyển thế quá trình cùng chu nguyên trước đó thấy đều không giống nhau nắm giữ nhất định trưởng thành uy tích mặc dù thời gian không dài nhưng cũng có can thiệp khả năng nghĩ đến đây mới là nhân long ước hẹn giá trị chỗ cũng không phải là thô bạo thay đổi chủng tộc thân phận vẫn tồn tại một chút quá độ biện pháp kể từ đó cho dù không cách nào khôi phục trước đó toàn bộ thực lực cũng có thể thu hoạch được nhất định thực lực cùng hai tộc thiên phú chỉ là long huyết động nguyên vận khí không tốt cũng có lẽ là hắn cũng không phải là chân long phụ thuộc tóm lại hắn đành phải tôn thất tử thân phận mặt khác người ở bên ngoài khó mà phát giác dưới tình huống long huyết động nguyên yếu kém bối cảnh cố sự bỗng n ê n gia tăng ba tầng một là mất đất lang thang cư long cùng hai là thiếu khanh nhân n ư c thu phủ bình ba là bàn long yến bên trên cầu truyền thế xem xét hệ thống nhắc nhở sau c h ú nguyên lại liếc mắt nhìn vãng sinh đời sau chú lại là kiếp trước không mắt g i ấ u l ệ n h tường đương thời làm người cư tính đ ề u ban long thiếu quân lại giúp ta mở ra dạ sủ cụ n h đô thành chi môn đợi ta đi xem một chút long huyết động nguyên phải trăng chuyển thế là dạ sủ cụ n h tôn thất tử lại có hay không có linh trí ta cũng hiếu k ỳ việc này nguyện cùng thiếu quân cùng đi dạ sù cụ n h đô thành là pháp cấm thiên hạ chi địa c h ú nguyên tử l y hóa thân cùng bản l o n g khuất mục đều có thân phận tự nhiên có thể tùy ý ra vào nhưng cái khác thiếu quân lại không được bọn hắn tiến vào dạ sủ cụ n h đô thành chắc chắn sẽ nhấc lên ná cũng khó có thể ở đằng k i a chút pháp cấm binh tướng trong tay chiếm được tiện nghi vì thế chu nguyên cùng bàn long khuất một tiến g về dạ sụ c ù n h í đô thành lúc cái khác thiếu quân như c ũ lưu tại bàn long điện uống rượu trò chuyện các ngươi nói long huyết động nguyên hóa người sau là mạnh lại yếu nước của hắn phủ lại sẽ về a i ai biết nếu có thể nghĩ cách đi nước của hắn phủ nhìn xem liền tốt nếu là trong đó lại sinh ra một cái không mắt cá con hoặc như vậy hoa phế tia chuyển thế sự tình cũng có chút tuyết pháp chương năm trăm tám mươi hai khuất dư ấu tử truyền thế mà nói quá mức huyền bí chúng thiếu quân không rõ trong đó biến hóa chu nguyên lại biết được bộ phận tình huống đến một lần hệ thống nhắc nhở long huyết động nguyên c h u y ể n thế là m người trước mắt trạng thái đã thiết lập lại điều này đại biểu to lớn s á t x u ấ t sẽ mất đi linh trí thứ hai long huyết động nguyên giờ phút này vẫn là cầm phúc thủy phủ p h ủ b i n h điều này đại biểu kế thừa kiếp t r ư ớ c phe bạn phán định cùng thế lực thuộc về kể từ đó nhân long ước hẹn chuyển thế quá trình càng giống là nhằm vào người chơi đơn vị phúc lợi đã có thể thu hoạch nhân tộc thiên phú trọng tuyển con đường cũng có thể giữ lại thủy tộc thân phận cùng chức vị bất quá tình huống cụ thể như thế nào còn cần thực tế khảo chứng làm tử ly hóa thân cùng bàn long khuất mục đến giả sủ cụ nhí đ thành sau giả sủ cụ nhì binh tướng lập tức tiến lên hành lệ vân an chúng ta b á i kiến bệ hạ không biết bệ hạ đang thành có gì phân phó không có loạn quân bối rối giả sủ cụ nhì tướng sĩ dị thường thanh nhàn nhưng như cũ tuân theo chúng quân thủ thành cấm quân tuần n h a i hành vi phán định tôn thất đại tướng khuất khải ở đâu gọi hắn tới gặp ta chúng ta l í n h mệnh cái này liền chuyển khuất khải tướng quân tới gặp bệ hạ chu nguyên không định ngụy trang dò xét thái độ lại từng bước tìm kiếm long huyết động nguyên chuyển thế tri thân với hắn mà nói đã sớm qua cần ngụy trang giai đoạn đồng thời hắn cũng có hợp lý lời giải thích có thể giải thả nguyên do trong đó chờ dạ sủ cụ nỉ tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi sau bàn long khuất mục vừa rồi đưa ra trong lòng nghi hoặc thiếu khanh vì sao muốn tìm tôn tất h tướng quân khuất hải chẳng lẽ long huyết động nguyên chuyển thế chi thân cùng nó có quan hệ đúng vậy ta có vãng sinh đời sau chú có thể chú kiếp này tìm tới thế vừa mới long huyết động nguyên chuyển thế lúc ta liền vận dụng đùa này truy tìm đời sau thân phận thế gian lại có như thế thần chú lại không biết phải chăng cùng u minh âm t i có quan hệ cũng là có chút liên quan công đội tư phán quân là ta bằng hữu c từng thụ ta chú kiếp này tìm tới thế phương pháp bất quá đùa này hạn chế rất nhiều lại không thể truy cha kiếp trước cũng là tác dụng không lớn nghe nói ti luật thiếu khanh tri n ô n bàn long khuất mục lần nữa nhìn trời tinh h à n g thế có nhận thức mới lại là đấu phủ chi chủ là sư trưởng trên trời quần tinh là đồng liêu đồng ty phán q u a n là bạn cũ giang hà lòng quân chiếu cố nhiều dường như cái loại này xuất thân làm hoành giang lòng c u n g t i luật thiếu khanh ít nhiều có chút nhân tài không được trọng dụng nên chủ một phương đại quốc thống trong nước trên mặt đất chi sinh linh hoặc là nhập tứ hải đại dương m i n h mông chấp trưởng càng nhiều thủy tộc sự vụ đương nhiên chuyện này đối với bàn long khuất mục mà nói là một tin tức tốt chỉ cần đi theo ti luật thiếu khanh liền có thể cùng thiên hạ từng cái thế lực có chút liên hệ tỷ như long nữ ngao thanh phá cửa sông phụ sự tỉnh n h ư hắn không phải cấm phúc thủy p h ụ chi tướng định không thể thiếu một phen tranh đấu thiếu khanh đại tài hơn xa chúng ta những n à y lặn xuống nước chỗ mai phục chi long ban long thiếu quân không cần k i ê m tốn bối cảnh cố sự cuối cùng là quá khứ h ắ n có thể đại biểu lập tức thực lực bối cảnh cố sự đến tột cùng có trọng yếu hay không ban long khuất m ụ c trong lòng tự có kết luận hắn từng thấy t í n h hoàng khuất m ụ c liệu mình h ì n giữ đất này hoàng hậu văn châu không oán k h n g hối với hắn mà nói bối cảnh cố sự không chỉ có là thân phận vẫn là hồn là phách nhưng thi luật thiếu khanh giống như nhìn càng thêm mở không bởi vì quá khứ mà ngạo chỉ tìm lập tức con đường có lẽ đây chính là thiên tinh cùng người khác biệt người lúc gặp lại đường là quy tích mấn dường như h o ạ tinh nhìn hàng thế đường là đường bể giống như thang trời mặt tướng khuất khải b á i kiến bệ hạ không biết bệ hạ triệu ta có gì phân phó một thiết giáp tướng quân bước nhanh đi tới một gối rơi xuống đất hai tay trùng điệp mà bái kỳ danh s ư n g là năm mươi lăm cấp lớn tính pháp cấm tướng quân khuất khải tướng quân không cần đa lễ nghe nói tướng quân mừng đến m ộ t tử chúng ta chuyên tới để thăm hỏi nguyên là như thế thần tạo bệ hạ h n bệ hạ mời theo thần đến thần chi phủ đệ ở vào trường hưng p ư ờ n phía đông một đường bước đi thấy pháp cấm quân sĩ tuần tra bách tính tiểu thương bận rộn dường như sắc trời hàng thế sự tỉnh chưa hề xảy ra hôm qua chi loạn dường như một giấc chiêm bao nhưng giả sủ cụ nhi lão hoàng đế xuôi nam tiến hành cuối cùng lưu lại một chút vết thương mơ hồ lộn xộn chi ngôn yếu ớt mà đến nhà ai hải nhi xuôi nam đi già mua phụ m â u đối xử mọi người về hồi xuân đường bên trong danh y đi nếu là bệnh nặng tìm ai y thì thành bắc tiểu nhi nhất bi thiết cha đi mẫu giữ lại sao lâu dài tứ phương náo động khi nào nghỉ cũ hoàng thoát thân h o à n thủ sắc trời hàng thế hai gương lưu lại lo lắng rất nhiều sâu chờ linh chi đánh tan cả ngày tuần h o à n lúc mách tính cũng tốt tướng sĩ cũng được đều không thoát khỏi sinh tiền tiền não c ũ may loạn quân công thành sự tình đã bị bình định thủ đến an bình trường tồn tháng qua náo động c h ô n g nớt nơi đây chính là thần phụ đệ còn mượn bệ hạ đi đầu tôn thất đại tướng khuất khải phụ đệ có chút kỳ lạ chật nhìn hoa lệ rộng lớn trong đó lại dị thường lộn xộn sau tường có khe ránh san sát phá hư hoa cỏ vẻ đẹp phía sau cửa hòn non bộ kỳ thạch h g ô n loạn trồng chất vẹn vẹn giữ lại một người thông hành chi đường hẹp trong viện có đất đá thô xê tường thấp nội thị đều lấy giáp ra nắm trường thương thủ khắp các nơi ít có thiết giáp thiếu niên mang theo cùng tiễn lên cao cảnh giác nữ quyến cũng cởi hoa ý ỉa buộc tóc nam trang rút kiếm mà đi có khắc thông hướng b i ể n viện lỗ tròn cửa bị tạp vật đổ đầy mấy cái hoạt bát cho săn tại trong sân xuyên tới xuyên lui trong phủ lộn xộn nhường bệ hạ chê cười không phải ta không thích hoa mỹ quả thật trong thành bình t h ư ờ n g có nhiều việc trong hoàng cung hầu vẫn cần sách đao nam cung ta tỏa phủ đệ này sao tốt điều động tướng sĩ bảo hộ vì thế thần đem trong phủ phòng ngự giao cho chư tử xử lý sinh tử đều theo hắn đi dù sao cũng so vương cổ chịu chết tốt hơn một chút l o ạ n quân công thành sự tình rõ ràng đã qua nhưng dạ sủ c ủ ni đô thành còn giống như rừng ở ngày ấy cuối cùng là tướng quân đăng thành giết đi lâm nguy khó toàn trọng phụ sự tình con cháu chi mệnh cần tự chủ xen vào nhau lộn xộn thắng xa hoa chờ đi tới hậu viện tây sưng phòng tôn thất đại tướng khuất khải đi và ôm ra một trẻ nhỏ vậy ngoài khắc thường hai mắt to nhỏ phát s á m lông mày bạch con ngươi hà q u ă n g danh hào rất lâu là vì lệnh tương thủy phủ một cấp dạ sủ cù ni tôn thất tử khuất dư long huyết động nguyên cuối cùng như nguyện mặc dù hắn hiện tại cực kỳ yếu ớ t nhưng ít ra có danh hảo mặt khác hắn lệnh tương phủ chủ c h i vị cũng không biến mất điều này đại biểu hắn như c ũ nắm giữ lệnh tương thủy phủ quản lý quyền chỉ là không biết hắn giờ phút này là bình thường bí cảnh đơn vị vẫn là đặc thù đơn vị mong muốn nghiệm chứng việc này cũng không khó chỉ cần đem hắn để vào đào trúc bức tranh nhìn sẽ hay không đổi mới thiết lập lại liền có thể thiếu khanh hắn thấy chúng ta đến đây không có chút nào biểu thị hơn phân nửa đã mất đi linh trí bất quá hắn phúc khí không nhỏ dường như hắn như vậy leo lên còn phí sức trẻ nhỏ nên rất dễ khải trí bàn long khuất mộc nói rất đúng cấp một đơn vị lại là nhân tộc trẻ nhỏ hình thái đoán chừng sẽ bị gà vịt treo lên đánh vì đó khải trí tất nhiên cần thiết quá nhỏ cũng không biết hắn sẽ hay không trưởng thành nếu là vĩnh cô thân này còn không bằng làm kia không mắt cá con bàn long khuất mộc không biết long huyết động nguyên có năm ngày trưởng thành thời gian vì thế cũng không xem trọng tiềm lực long quân ban t h ư ờ n g tất có chỗ huyền diệu thừa dịp hắn giờ phút này dễ dàng khải trí chúng ta đi đầu vì đó khải trí lại bàn về hậu sự làm chu nguyên cùng bàn long k u ấ t mộc cáo chi tôn thất đại tướng k u ấ t h ả i muốn e m con hắn mang đến chỗ hắn học pháp lúc cũng không lọt vào bất kỳ phản đối bệ hạ đã nguyện dẫn tiến cũng là hắn phúc khí ta tự nhiên không có gì nghị hắn là bệ hạ chi thần cũng là khuất mộc chi đường đệ mong rằng các ngươi chiếu cố tốt hắn chương năm trăm tám m ư truyền thế chi bí chương 583, t r u y ề n thế chi bí thủy tộc chúng thiếu quân đều có lai lịch ít nhiều nghe nói qua u minh em thổ chi tên cùng luân hồi truyền thế mà nói nhưng chu nguyên cùng bản long khuất mộc mang theo một trẻ nhỏ trở về bàn long điện lúc bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin theo bọn hắn nghĩ long huyết động nguyên cho dù truyền thế là người xuất hiện lúc cũng hẳn là là trưởng thành bộ dáng hoặc là nói bí cảnh t i ê n ứng luận qua ấu sinh giai đoạn trực tiếp giao phó kỳ thành nhân chi thân thể bọn hắn cũng không phải là không biết thế nhân từ nhỏ lớn lên mà là bởi vì ấu sinh trạng thái đại biểu trưởng thành khả năng cái này rõ ràng cùng bí cảnh người thực lực cố định quy tắc có chút xung đột hắn có thể trưởng thành sao có thể dài đến mấy tuổi khả năng tiến vào c ấ p phái cầu học sở hoàng cũng không lo lắng thủy tộc lạm dụng nhân long ước hẹn tiến tới dẫn phát mới sự cố dù sao bàn long muốn là hiếm thấy c ố chúng sinh chi linh giả càng là k h ă n hiếm vì người nọ long chi ước định không sai khó mà nhiều lần mở ra hắn hiếu kỳ chính là chuyện thế yêu ma phải chăng có thể trưởng thành cùng trưởng thành kỳ hạn có vô hạn chế chắc là có thể như dường như bình thường bí cảnh trẻ nhỏ như vậy vĩnh c ố lập tức người kia long chi ước liền không phải bán thường mà là trừng trị nghe nói ti n luật thiếu khanh lời nói mấy vị thủy tộc thiếu quân lập tức hứng thú đều vây lên đến đây dò xét long huyết động nguyên chuyển thế c h i thân cái này xem xét bọn hắn mới phát hiện mọc cực nhanh không bao lâu liền lớn khoảng nửa tấc lông mày phát ở giữa càng rõ ràng hơn từ thưa thất mềm mại dần dần đồng đậm không ít nhanh lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm theo này tốc độ qua không được mấy ngày hắn liền sẽ hoàn toàn trưởng thành đến lúc đó h ắ n có lẽ sẽ bị bí cảnh hạn chế lần nữa k h ó chặt lòng nguyên tự nhìn thấy trẻ nhỏ mọc có phần nhanh không khỏi sinh ra đủ loại phỏng đoán cái khác thiếu q u â n cũng có này cảm giác bọn hắn tin tưởng có biện pháp có thể tạm thời phá hạn nhưng không tin có thể hoàn toàn phá vỡ bí cảnh hạn chế là cực thừa dịp năm nào hấu lực yếu dễ dàng cho khải trí tuệ chúng ta làm mau chóng vì hắn khải trí cũng đem nó đưa đến một môn phái học tập diệu pháp nếu ta chờ có thể can thiệp nó trưởng thành quy tích tương lai lại có bản l ò n g nhập điện lúc liền có phá hạn cơ hội nếu đến thi triển trợ lực phương pháp tạm thời tăng trưởng thực lực của hắn chúng thiếu cân cảm giác thời gian cấp bách khó tránh khỏi sinh lòng nội vàng chu nguyên lại nhìn rõ ràng trong lúc nhất thời gián mạch hưng khí mai rụa hậu thể long cá mập cự lực gan hổ giao phách long huyết phá tà chờ tăng phúc thuật pháp hóa quan hòa tới mấy vị thiếu quân cũng không keo kiệt tạc linh đan dưỡng khí phách đưa linh sức hộ thân thân thể chu nguyên cũng điều kiện tử li hóa thân thi triển thiên tinh trúc phúc chi thuật vì đó ra chỉ khôi phục trạng thái long huyết động nguyên không có cửa sai chuyển thế sau hắn đạt được đặc biệt ưu đãi đến tiếp sau con đường không cần tự tìm h sau đó sự tình liền đơn giản nhiều tử ly hóa thân gọi ra thủy phủ môn hộ chúng h i ế u quân trải qua cẩm phúc thủy phủ tách ra khinh nước tiến về sở quốc tân tiên quận sở hoàng xem như đại biểu cẩm phúc thủy phủ cùng sở quốc thương lượng người lúc này đón lấy khải trí sự tỉnh đi đầu một bước hắn âm thầm truyền tin chấn thủ khinh nước xung quanh tôn thất tướng quân nhường đem cấp đường giết người hung phạm áp gia lao ngục chuẩn bị sớm hành hình sở quốc cuối cùng không phải lương thiện chi địa các loại ác độ tự nhiên không ít vì thế long huyết động nguyên c h u y ể n thế thân khải trí quá trình có chút thuận lợi giết hai cái nhập thất sát hại tính mệnh ác đồ sau liền trùng hoạch linh trí hắn quên rất nhiều chuyện chỉ biết mình là lệnh tương thủy phủ c h i chủ sau bởi vì thủy phủ bị đoạt tạm cư long cung may mắn được ti luật thiếu khanh thu lưu trở thành phụ b i n h là d ư ơ n g mắt nhìn thiên địa tự cầu c h u y ể n thế trừ cái đó ra long cung d ư ợ u tư vị như thế nào quá khứ sinh hoạt nhiều ít vui lo hắn đều không nhớ rõ tại chu nguyên xem ra nhân long ước hẹn truyền thế quá trình càng giống một lần thân phận thiết lập lại nhưng không có minh thổ vòng trần rượu đến xử lý đã từng bối cảnh cố sự dù vậy chú thiếu con như cũng giờ phút này bọn hắn cảm giác chính mình tại thăm dò chuyển thế chi bí b í cảnh thiên các loại phá hạn phương pháp rốt cục có tung tích nói một chút ngươi chuyển thế trước cùng chuyển thế sau có gì biến hóa đối mặt mấy vị thiếu quân h ỏ i t h ă m đã chuyển thế làm người khuất dư áp lực không nhỏ dù sao hắn kiếp trước là không mắt cá con chưa bao giờ từng thấy mấy vị thiếu quân thân hình bây giờ mới biết chính mình nhỏ như trẻ nhỏ chúng thiếu quân đều cao lớn với nghiêm cũng may ti luật thiếu khanh cũng ở trong đó khiến cho hắn trong lòng bất an dần dần tiêu tán khởi bẩm chúng thiếu quân kiếp trước ta không biết thiên địa gì mạo bây giờ đã có thể nhìn thấy thiên địa chúng cảnh mặt h á c ta còn phải mấy loại thiên phú phân biệt là thiện nghe nước hơi thở dấu linh ở lại tuệ thủ tâm tại khuất dư giải thích xuống mấy vị thủy tộc thiếu quân mới hiểu được cái này không mắt cá con được nhiều ít lợi ích thực tế thiện nghe cùng nước hơi thở vì đó kiếp trước thiên phú một có thể nghe âm thanh phân biệt vị cực kỳ linh mẫn hai có thể trong nước lấy hơi hành thủy im ắ n g dấu linh là thủy linh gia thân có thể gia tăng thủy thuộc tính thuật pháp y lực cũng giảm b ấ t linh khí tiêu hao ở lại tuệ là không quên chuyện lúc trước tăng trưởng nội tính thủ tâm là không khách khí sắc không vì bên ngoài b cái loại này thiên phú tại chu nguyên xem ra cũng không tính xuất sắc s a không giống huyết hải tu lại như vậy cường hành nhưng khuất dư đối với cái này lại rất hài lòng chúng thiếu quân cũng âm thầm lấy làm kỳ tăng trưởng nội tính không bị bên ngoài mê có cái này hai hạng năng lực lại thêm chỗ hắn tại thời kỳ sinh trưởng nên có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực chỉ là chư phái đều không tốt nhập hắn mọc quá nhanh chúng ta cũng không có thời gian nhường hắn tu tập những cái kia nhập môn tạp học sở hoàng không n g ạ i đem khuất dư đưa vào kim đàn càn nguyên tông nhưng cơ hội k h ó được thời gian cấp bách khuất dư cũng không thử lỗi cơ hội không lo quận có thanh nguyên nói cùng lục tương quang minh chùa phân v i ệ n lại đều không tại bí cảnh bên trong nghĩ đến sẽ không bị nhập môn bồi dối không bằng chúng ta đem khuất dư đưa đi cầu học nhìn hắn có thể đi đến mức nào đối với sở hoàng đề nghị chú thiếu quân có chút đồng ý cân nhắc tới trong bọn họ không người cùng đạo nhân giao hảo còn long nguyên tự thủy tùng đà lòng kim tì la lại là phật môn xuất thần bởi vậy bọn hắn đem mục tiêu định vì lục tương quang minh chùa chu nguyên đối với cái này cũng không dị nghị hắn tại đạo môn căn cơ thâm hậu tự nhiên không thiếu có thể điều động đạo môn đệ tử vì thế thừa cơ dòm ngõ phật môn thế lực thấy lục tương quang minh chùa phương pháp cũng là lựa chọn tốt. chuyện định ra sau thử ly hóa thân thông qua h u y ề n thủy bộ liên lạc vận chuyển tông đến không lo quận cũng bay về phía không lo quận thành phía trên mở ra thủy phủ môn hộ còn long nguyên tự thì nhanh chóng trở về hoành giang long cung gọi đà l o n g kim tỷ la nhập phủ làm vũ khí cũng cẩn thận giải thích cầu học sự tỉnh chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng đà l o n g kim tỷ la ôm ấp còn nhỏ khuất dư trải qua thủy phủ môn hộ đến không lo quận thành trên không cũng nhanh chóng rơi vào lục tương quang minh chùa bên trong trấn thủ quận thành đại ngụy tướng quân tự nhiên phát hiện việc này nhưng bọn hắn không biết người tới là thân phận như thế nào vì thế không có chủ động phát động công kích nhanh chóng truyền tin chu thiếu chương ó k i năm trăm tám mươi bốn lục tương hòa hợp chương năm trăm tám mươi bốn lục tương hòa hợp hành o giang thủy tộc cùng lương quốc hợp tác nhiều năm tự nhiên sẽ gây nên lương quốc phật môn chú ý vì thế không chỉ có hành o giang thủy tộc tại lương quốc còn lại mật thám lương quốc phật môn cũng có mật thám ẩn nút tại hoành giang thủy tộc khác biệt chính là lương quốc triều đình biết trong nước có thủy tộc mật thám mà hoành giang thủy tộc lại không biết có phật môn mật thám sâu lặn đây cũng không phải là hoành giang thủy tộc tính cảnh giác trên lệ n h mà là bởi vì bọn hắn chiếm hết địa lợi lại có hoành giang lòng cung xem như dựa vào vì thế nội bộ bọn họ tự thành một thể lâu dài yên vui dễ như trở bàn tay chưa hề nghĩ tới sẽ có đồng tộc đầu nhập vào nước khác cái này cho lương quốc phật môn phát triển mật thám cơ hội mà xuất thân phương đông khắp sạch thiên nhất mạch đả lòng kim tỳ la chính là lựa chọn tốt nhất một trong đ ạ a long kim tỷ la cũng không nhường lương quốc phật môn thất vọng t h ẩn dấu vô cùng tốt thậm chí lấy được hành gian g thủy tộc đại thừa tướng còn g long nguyên tự tín nhiệm trước kia hắn phụ trách hướng còn g long nguyên tự sách chút đề nghị theo khía cạnh ảnh hưởng hành gian g thủy tộc đối lương quốc thái độ nhưng thủy tộc chuyển thế là người lại đến lục tướng quang minh chùa cầu pháp sự t ì n h quá mức huyền bí khiến cho hắn không thể không mạo hiểm truyền lại tình báo lương quốc ánh trăng chùa phương trượng tròn trong mắt thiền sư thu được chuyển tin sau lại đem việc này thông báo chiêu linh vương khổng tước bởi vậy chuyển thế cầu học sự tình quanh đi còn lại tựa như thành tinh tú tông việt tư từ một đức thiền sư chu nguy cũng may khổng tức không biết trong đó nhân quả nếu không chắc chắn cảm t h ắ n mục đức thiền sư thế lực q u ò n đ ạ i ta biết bí cảnh có luân hồi không thấy chuyển thế có gì biến nhiều người kêu bái nhập lục tương quang minh trụ a chúng ta thửa dịp cơ dòm ngó luân hồi chuyển thế c h i diệu thu được truyền tin sau khổng tức thêm chút suy nghĩ liền đưa ra trả lời chắc chắn hắn nhớ ký mục đức thiền sư nói qua không lo quận thuộc về vòng y ê u quốc tri thổ lúc trước hắn không tốt thông qua mục đức thiền sư long cung bạn bè g i xét không lo quận không muốn hai tháng sau đả lòng kim tỷ la lại sẽ đang lâm nơi đây xác t â nguyên nhân lẫn nhau theo nắm cùng nhau tức cùng nhau nhập hòa hợp không ngại như ý dợ gia mạng trung điệp vô tận cũng bốn pháp giới mười miền môn lục t ư ơ n g xiển vô tận nguyên nhân lục tương quang minh chùa thuộc về phật môn pháp giới tông thuộc hạ chủ miếu c u n g cung phụng phương đông dược sư lưu ly quang phật lý niệm là pháp giới nguyên nhân lấy lục tương mười miền môn thấy thế giới hòa hợp khổng tước đối với nó cũng không lạ l ắ m thậm chí đi qua ở vào lương quốc lục tương quang minh chùa b ỹ cảnh lại để ta xem một chút trong nước chi cá có mấy cùng nhau lại như thế nào trưởng thành đ ạ được khổng tức khẳng định sau đà long kim tỷ la vừa rồi bãi kiến lục tương quang minh chùa không lo phân biện pháp vệ thiên sư thiên sư đây là ta thủy tộc không mắt cá chuyển thế thần t i ế p trước cầu kiến thiên địa chư sắc mà không có kết quả đương thời chuyển thế làm người phương thấy hết minh không sai ta thủy tộc long cung bất lợi nó trưởng thành đặc biệt đưa tới quý tự mời thiền sư dạy bảo ở vào trẻ nhỏ trạng thái quất dư cũng không phát hiện đà long kim t ỷ la âm t h ầ m kết ấ n có chút phối hợp tại trong ngược hợp tay hành lễ còn mời thiền sư thu ta vào chùa thu ta trưởng thành phương pháp pháp t u ệ thiền sư thấy này cũng chắp tay trước ngược đáp lễ sau đó đưa tay vớt vẽ quất dư đầu sau một khắc sợi tóc rơi hết hóa thành một đầu chọc trẻ nhỏ người có ở lại huệ có thể thủ tâm không khách khí sắc sắp thực thích hợp tu hành ta chùa phương pháp hôm nay lão nạp liền thu ngươi nhập môn truyền cho ngươi sáu chữ lớn quang chú cùng lục tương hòa hợp pháp hòa hợp người đồng thời có đủ lẫn nhau tan lẫn nhau liên quan lẫn nhau không ngại điểm tổng đừng cùng dị thành xấu lục tương ngươi như tu thành trong đó ba pha có thể nhập tổng chùa tu tập cách khác như thành lục tương quang minh có thể nhập pháp giới tông tu mười m ô n pháp đa tạ thiền sư thụ pháp đệ tử định tận tâm tu hành khuất dư nhập môn sự tình có chút thuận lợi nay bắt nguồn từ hắn co ở lại tuệ thủ tâm hai loại thiên phú c một bên ắ khác chú t nguyên n cùng lý tư thu được kim long thú nhập lục tương quang minh chùa tin tức sau đều biểu thị yên lặng theo dõi kỷ biến phòng ngừa xuất thủ chức dẫn tới không lo binh tướng phản chế cái này làm khuất dư có an toàn trưởng thành không gian đẳng cấp cũng bắt đầu từng bước lên cao cho đến dạng mạc ban đầu hàng đã lâu đến bốn tuổi tả hữu Đảng cũng cấp vì thế long cung bàn long yến cùng tam sơn pháp hội còn chưa kết thúc đảng việt lại đột nhiên xuất ngục thứ chín mươi hai ngày nhập đạo luật tháp tính lại tu ngày chín tháng chín được phong thích trong lúc đó chúng trải qua bảy ngày liền học thành vệ m ộ n g ban đầu thẩm nghĩ quyển như thế thiên tư quả thực bất p h ạ m có thể hắn được thả ra không giả chúng h õ ngọc còn không người đến chuộc không có gì bất ngờ xảy ra bọn chúng cần lại tĩnh tu ba ngày mới có thể trở về trở lại mượn cung cũng may đảm biệt hành vi phán định càng thêm thành thục cũng không lấy thô bạo thủ đoạn nghĩ cách cứu viện thỏ ngọc m g u y n nhân Bằng không hắn ra ngục nghĩ cách cứu viện chúng h õ ngọc ra ngục lại nghĩ cách cứu viện liền muốn tuần hoàn qua lại trường cư chính tâm nói luật hát cựu cựu ngày hội đạo mắt liền qua thanh nguyên xem đạo nhân bằng vào tiêu hao ưu thế tháng qua hảo quan sạch vui muôn nhân đem môn phái danh hào đẩy về phía trước tiến lên một bước tạp huyết long trúc cũng trở tới thiếu quân trở về chúng thủy tộc nâng chén cùng uống sau bàn l o n g hiến vừa mới tán đi chính tâm nói luật trong tháp có một đạo nhân bàn tại tỉnh thất bên ngoài cách rủ xuống quang chi màn bạn thọ ngọc và nguyệt làm kim đàn c ả n n g u y ê n tông người cùng hào quang sạch lạc quan đạo nhân tuần tự sau khi rời đi chu nguyên mới lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấc kính c h u y ể n tống tới về mộng đang tập cung chờ hắn đến chính tâm nói luật tháp nhìn thấy lại là chúng thọ ngọc ngủ say tự gắt lao đạo nhân theo tường uống rượu lao sư đã t r ù n h ạ c h tự do vì sao không rời đi trước lúc này đặc biệt trạch theo trước đó 64 cấp biến thành thải hí môn 66 cấp ảo thuật sư làm v i ệ n cái loại này tốc độ tăng lên so với hắn lần đầu du lịch lúc chậm một chút kia m ư ờ ngày hắn nhưng là thăng liền cấp bốn bây giờ khoảng cách ngày mười tháng chín không quá thừa dư một canh giờ hắn lại vẹn vẹn tăng lên hai cấp bọn hắn vì cứu ta mà đến ta có thể nào một mình thoát thân mà đi chớ kết quả là bị thỏ d ễ cận vô nghĩa chẳng bằng nơi này nhiều cư mấy ngày t ạ m chờ bên trên ba ngày lại nói du hành sự tỉnh ta cũng tốt hướng minh tâm chân nhân thỉnh giáo nghĩ hoặc tinh l ị c thọ ngọc mặc dù không thể đào xuyên chính tâm nói l u tháp nhưng không thấy một tia lo âu làm chu nguyên sau khi xuất hiện bọn chúng lập tức xoay người ngồi dậy chạy đến rủ xuống quang thành mãn chỗ hỏi thăm hàn quang nha đầu khi nào đến đương nội tân n g u y ệ t điện chủ có chút yêu thích các n g ư ờ i nhận được tin tức sau chắc chắn đến chuộc t r ấ n an một đám thọ ngọc sau chu nguyên theo thanh vật phẩm lấy ra hưng ơ suy trở lại thọ đan đưa về phía đ ặ m biệt ta vài ngày trước n g ô nhiên gặp một cổ sư tà tu từ hắn trong tay được một cái hát bạch nam hoàng cổ t r ù n g trứng trời cao tử dương đạo nhân nói cổ trứng có thể chế trở lại thọ linh đan an vào có thể trở lại lão lạ thanh tăng t h năm năm lão sư không ngại ăn được một quả mặc dù không tìm được thời niên thiếu nhưng có thể tu bổ cao tuổi thân thể chương năm trăm tám mươi lăm về mộng du lịch chương năm trăm tám mươi lăm về mộng du lịch hưng ơ suy trở lại thọ đan đối chu nguyên mà nói hiệu quả có hạn nhưng đối đặc biệt mà nói lại là hiếm có linh đan hương suy linh đan có thể sanh tươi trở lại về mộng ban đầu tâm thấy lúc đến người có lòng minh tâm chân nhân ban thưởng ta về mộng du lịch ngươi có thể nguyện cùng ta cùng tìm tới lúc đường đốt phát động thải hí về mộng sự kiện tiếp nhận sau có thể vào hư hảo cảnh tượng về mộng chú về mộng cảnh tượng là hư ả o cảnh tượng không cách nào thông qua ngoại lực sửa đổi Đi không tốt l lão sư cùng đại sư minh không cần chúng ta hàn quang nha đầu có thể hay không cũng quên chúng ta đạo huynh bất công lão sư có linh đan chất bụng chúng ta lại không có chút nào đọc được là cực đáng thương chúng ta ngày đêm đào hàng t h ỏ trào san bằng lại không người biết tốt à chúng t h ỏ ngọc không phải b ấ t lo h à n g người ngay trước bọn chúng mặt đưa tặng linh đan tất nhiên sẽ gọi lên bọn chúng t i ệ n tại ý chí vì thế chu nguyên lại lấy ra trăm viên n g ũ sắc linh đào một thọ một cái vừa rồi đổi được một lát đ n b ì n h ai ngờ sau một khắc chúng thọ lại lộ ra nguyên hình tĩnh tu bảy ngày chi quả một khi mất hết có thọ ngọc ôm đ à o mà ăn cũng có thọ ngọc trộm bắt hắn đ à o còn có thọ ngọc liếp nhau đồng thời hướng đối phương đánh tới cuối cùng đổi linh đào nhưng trong tay vẫn là chỉ có một cái thế này chu nguyên cảm giác không thể quáy dày nữa chúng thọc tĩnh tu bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần giới đi chính tâm nói luật tháp sau tại minh tâm chân nhân chỉ dẫn hạn h ắ n cùng đàm việt tiến và o phù đ ả o trung ương ba tâm huyền mặc điện đấu trai thất tinh cung thất tinh hướng đấu đồ có ánh sáng bảy m à u thành vòng xoáy môn hộ chạm vào có thể đến thất tinh bí cảnh vệ mộng đang tâm cùng ba tâm huyền mặc trong điện cũng có một bức họa vẽ trong cung luận đạo c h i cảnh có thiếu niên mua kiếm trung niên thu kiếm lao niên tính toạ hiện lên tam tài chi thế lẫn nhau đối ứng đặc thù cảnh tượng vệ mộng giới thiệu ban đầu tâm dễ kiếm không dễ nắm quay đầu gặp lại mới bất quý phát động điều kiện thân có vệ mộng ban đầu thầm nghĩ pháp hoặc cùng nó hảo cảm đầy đ ủ l ư ợ n đường đồng hành. Đi thôi. lúc này mộng đ ồ nguyên là ta phái c h â n truyền đệ tử luyện pháp chi bảo vốn không nên để ngươi các ngoại nhân tiếp xúc bất quá đàm việt đạo hữu thiên tư bất phảm đã đến mấy phần ban đầu tâm c h â n ý lao đạo đã để ngươi gặp pháp tự nhiên cũng muốn giúp ngươi minh ngộ tâm đa tạ chân nhân dẫn đường n à y ân quá lớn ngày sau phải đền cảm ơn minh tâm chân nhân chu nguyên cùng đàm việt cùng nhau đi hướng về mộ n g đ ồ sau đó ẩn vào trắng s á m đen tam sắc quang huy biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hai người bỗng nhiên xuất hiện tại chính tâm nói l u t h á p lại là đàm việt bị nốt tính t ấ t chu nguyên đến đây tham viếng thời điểm sau đó hiện đàm việt mượn sách bị bắt chi cảnh thả i hí môn bên trong cùng thọ ngọc cùng uống sự tình còn chưa chờ chu nguyên nếm ra rượu tư vị hình tượng liền lần nữa sinh biến lại là tại thận hồn mê tâm tông xảo thủ mộc châu du ngọc linh vẫn cử trả lại thuật pháp chi cảnh những này đều là đ ặ m biệt chuyện xưa chu nguyên trải qua bộ phận càng nhiều chỉ là có chỗ nghe thấy có lẽ những sự kiện này đã hóa thành đ ặ m biệt bối cảnh cố sự vì thế khả năng tại về mộng đồ bên trong xem chuyện cũ lại sau đó là tam bảo càng khôn h ồ lô sự tình không bao lâu lại gặp thả hí môn không có bật gì đột có một thiếu niên mang một lão giả đi vào khi đó bọn hắn còn không biết thông t i ê n dây thừng thông nơi nào chỉ biết chín tầm bàn công phía trên thả i y người h ảo thuật l ề n bí đi thôi đây là người ta mới gặp lúc lại hướng tiến lên chính là ta tìm ta quá khứ người gặp n g ư ờ i b ắ t v u ờ n vượt qua thả i hí điêu lũ cửa một nháy mắt chu nguyên cùng đ à m v i ệ t thấy c h i cảnh liền hoàn toàn khác biệt đ à m v i ệ t nhìn thấy ngoan cố đạo nhân cách sư môn du hành thiên hạ gây chuyện hành o giang long cung một c ơ n say tú lâu trong hộp lấy ly châu kiệt ngạo long nữ người tuổi trẻ ở giữa tận tình đi đường tuổi càng nhẹ lại đến thái hòa bốn m ư i lúc phương thấy đạo nhân xuống núi sự tỉnh chưa kể ra con đường phía trước k ó liền thấy thiếu niên rút kiếm múa so với đặc phức tạc bối cảnh cố sự chu nguyên bắt nguồn liền đơn giản nhiều hắn rời đi thải hí môn sau đầu tiên là nhìn thấy chúc hương bí cảnh lại gặp các loại chúc binh tướng cùng chúc sinh hộ vệ sau đó chính là hiệp nghĩa đường bách thú rừng minh châu k í n h phủ đỏ miệng thai tổ chi cảnh gặp lại du thi mộ huyện trợ hiện hòa phần hộ quốc con đường con nết binh chi xảo phương h i ệ n liên hoàn ổ trại vừa phá sâu cảm giác chủ miếu lại thấy nguyệt cùng cảnh đẹp đến tiếp sau sự tình dần dần giảm bớt ra mặt nạ âm quỷ chi đ i ệ cuối cùng đến mưu đầu sân trại những n à y đều là chu nguyên tại tiếp xúc đảm biệt trước bí cảnh công phạt kinh nghiệm cũng không bí cảnh bên ngoài phát sinh mọi việc coi như hắn cho rằng tiến thêm một bước về phía trước chính là thanh s a thủy phủ lúc đã thấy hư hảo thiếu niên mở cung hướng hắn phóng tới một tiễn đốt thu hoạch được t i ê n phú ban đầu tâm không gì, có thể dẫn pháp là cùng ngưng thuật làm tiễn có thể đem quần công thuật phát hóa thành đơn thể mũi tên tụ lực ngưng thế tăng phúc thuật tiễn uy lực chú ngưng thế cần thời gian thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính càng cao ngưng thế tốc độ càng nhanh mũi tên phóng tới vạch phá hư hảo c h i cảnh hắn chưa nhìn thấy mới vào thanh s a bí cảnh chật vật thân ảnh liền t ố i lui ra khỏi vệ mậu bí cảnh nhưng có thu hoạch Minh thế â m c â nhân n đứng trung nguyên thấy Chu n không không đi ra ngoài điện nếm thử lấy kim phong thủy lôi pháp t i cùng ngưng nhất chi kim thủy gió lôi tiễn kim phong thủy lôi pháp một khi thi triển như gió chi mau lẹ như nước dày đặc công hiệu quả mười phần không tầm thường nhưng uy lực hơi kém một chút Ban đ quá trình này tiêu hao linh khí gần như là trước kia gấp ba lại hội tụ thuật tiễn không cách nào một lần là xong ước chừng cần tiêu hao thời gian ba cái hô hấp thuật tiễn hội tụ thành hình rời dây cung trong nháy mắt hóa thành một đạo thành kim lôi quang đạch phá tinh không mà đi ngấn rất nặng như thanh kim thần lôi bồi hồi tại không tàn thiểm lôi đây cũng chi bình thường như hắn cái loại này bảy mươi lăm cấp đạo môn chân nhân xuất khẩu tán thưởng thuật tiễn uy lực nhiều ít cũng có chút quá khiêm tốn không chờ đã lâu đa nguyệt cũng thối lui ra khỏi về mộc đồ đã thấy hắn trên mặt bụi cười lấy ra hưng suy trở lại thọ đan há miệng an bảo sau một khắc tóc bạc trở lại hắc nếp nhăn r ă n g hắn ra b u ồ n có chút ốn lượn lừng cũng thẳng tắp h ắ c bạch sợi dâu chóc ra ở giữa mắt sinh lôi quang v ề mậu ban đầu tâm thấy bắt nguồn rút đi bệnh trầm kha phục tự nhiên hôm nay cầm kiếm đi thiên hạng chảm phá khốn đốn thấy hư thực chương năm trăm tám mươi sáu thật nguyễn đạo người chương năm trăm tám mươi sáu thật nguyễn đạo người thả y đạo nhân c h ú t bỏ t u ế nguyện công s i ề n g đổi được phong nhã h ả o h ò a liền lấy một vàng da hồ lô treo ở bên hông cầm xâm bạch cổ kiếm thả lòng phía sau lại lấy đằng vân ngọc trâm thất luận phát lấy kê vải gấm bối nang muốn du chứ khốn đốn đều lấy kiếm đến phá x a s u ố t tinh thần a cuối cùng được tự tại thân đây là c h u m i n h lần đầu thấy được đàm việt lúc tuổi còn trẻ bộ dáng không thể không nói có trí hướng mạnh mẽ t ổ n ý khí bay lên lại là mày kiếm mắt sáng không giấu trọc phong độ nhẹ nhàng lộ ra phong mang truy đuổi lúc đến đường c h ú t bỏ năm phần hiền lành cầm lại bảy phần không bị trói buộc còn chưa chờ hắn tiến lên hỏi thăm liền thấy đàm việt buốc lên cây hồng bị hổ lô lớn ngâng ly trong đó giang hồ rượu lại há miệng lúc p h u n ra liên miên hỏa vân cùng một vòng thanh nguyện trong lúc nhất thời vệ mậu đang tâm đạo cùng dâng lên xích hồng dáng mây trên đó có trăng sáng hiện lộ nửa bên thành n g u y ệ t phá dáng mây chiếu sáng thế gian chi kỳ cảnh theo hắc b ạ c h kiếm ra khỏi vỏ vào tay một đạo nhân nhảy vào trong mây loạn hư thực quay thật nguyễn sau một khắc mây nguyện đều nhập trong kiếm tiện tay vung lên liền thành mấy trượng h à o quang thật thật giả giả thư hư thật thật như dáng mây rơi phàm trần phụ ánh trăng đến c u ố n thân lại nhìn đẳng cấp danh hào đã hóa thành thải hí môn bảy mươi cấp thật nguyễn đạo người đ à m biệt nhường chư bị lợi lâu ta làm phạt một chén rượu đến chỗ tội hoàng bị hồ lô hắc mạnh kiếm tự tại đạo người tốt mê rượu đi ra dáng mây lúc lại mang tới hồ lô bốn vào một bụng、rượu. thần sắc nhẹ nhàng thoải mái không bị c h ó i buộc chúc mừng đạo h ư u pháp có sở thành ngày sau nếu có thể viên mãn chớ quên tầm lao nói biểu hiện ra một phen chân nhân đã coi nhã hứng ta định phó ước mà đến tuổi trẻ đ ặ m biệt dường như một lần nữa tìm về đã từng ngạo khí trong n ô n ngữ thiếu đi mấy phần kiêm tốn nhiều hơn mấy phần tự tin ha ha ngươi đạo nhân này thật là thú vị chớ để ta chờ lâu mới là đốt thải hí môn trưởng môn đ ặ m biệt thu hoạch được vệ mậu ban đầu thẩm nghĩ duyên thải hí môn lập trường đã cải biến vệ mậu đang tâm cung trở thành thải hí môn đồng minh chú trước mắt đồng minh thế lực là vệ mậu đang tâm cung vân tiên cung thành thái hòa hôn nguyên xem cam tuyển thủy phủ vô cực đại đạo cung đốt thải hí trưởng môn đảm biệt khai thác hư thực thần h i ế t pháp danh vọng phóng đại thu hoạch được đạo môn tán thành sau đó thải hí môn người có thể thông đi từng cái đạo môn thế lực chú tu la dạ xoa chờ tiếng xấu quá cao đơn vị ngoại trừ yêu t ộ c môn nhân cũng có thể thu hoạch được cơ sở tán thành về m ộ n g du lịch linh đ a n một quả làm đảm biệt thực lực đại trướng không chỉ có đẳng cấp thăng liền b ộ t cấp còn thu được đạo môn thế lực tán thành m ặ khác thải hí môn đồng minh thế lực quả thực không ít còn đều không là tốt trêu t r ọ n tồn tại người đạo pháp sơ thành ta làm ra chút hạ lễ mới tốt không bằng như vậy đi ta kia chính tâm nói luật trong tháp có n g u y ệ n cung thọ ngọc trăng con đều là chút hiếm lạ mặt hàng có thể đưa cho ngươi trang trí môn hộ này lễ như thế nào ngươi có thể hài lòng minh tâm chân nhân hứa đảm biệt mượn đọc về m ộ n g ban đầu thầm nghĩ quyển lại tặng hắn về m ộ n g du lịch gặp hắn thành đạo còn miễn đi chúng thọ ngọc t r ư n g trị quả thực là đảm biệt thành đạo quý nhân một trong đa tại chân nhân thành toàn sau này nhưng có cho gọi ta định gọi lên liền đến bãi biệt minh tâm chân nhân sau chu nguyên cùng đảm biệt lại trở về chính tâm nói luật tháp lúc này t i n h thất bên ngoài rủ xuống quang chi màn đã tiêu tán nhưng chúng thỏ ngọc lại trên làm một đoàn c ũ n g không ra ngoài các minh đệ nhất định không thể xúc động cái này nhất định là kia minh tâm lao đạo q u ỳ kế t ố ấ t dẫn chúng ta ra ngoài tăng thêm trừng phạt là cực ngoại trừ lao sư cùng hàn quang nha đầu bên ngoài ai cũng không thể đem chúng ta mang đi t ố ấ t à thiệt tài thỏ ngọc phán định phương tức quá ỷ lại độ thiệt cảm thơi có chút ác địa không được đất lành làm cản chi ý làm chu nguyên cùng đàm v i ệ t xuất hiện lúc bọn chúng lập tức vây lên đến đây tán thưởng lao sư già nghĩa khí đại sư minh nhiều nhân nghĩa tuất minh tâm chân nhân đặc cách các ngươi trở lại hương chớ lại loạn ra vô lễ c h i ngôn lao đạo sĩ、si、kia lại có tốt như v ậ y tâm đạo huynh coi chừng có trá chúng ta thọ trào đều săn bằng có thể nào chật vật như thế rời đi các minh đệ nhìn trong tháp có cái gì tốt vật chúng ta cần mang đi chút nhận lỗi mới có thể không mất mặt m ũ i sự thật chứng minh thủ lễ sự tình không phải một ngày dưỡng thành bảy ngày tính tu cũng không được đa việt nhập về mộng đồ được ban đầu tâm không bị trói buộc chúng thọ ngọc không vào trong đó lại đến ban đầu tâm không thay đổi cái loại này tính tình ít nhiều có chút ngoan cố mang theo bình thường dạy bảo thực khó có hiệu quả thế này chu nguyên cũng không có ý định thay q u ả giáo vẫn là đưa chúng nó đưa cho tân nguyện điện chủ giáo đạo tương đối tốt xác định có thể rời đi chính tâm nói luật t h á p sau chúng thỏ ngọc liền bắt đầu lục tung có thỏ ôm nhiên đi nói mặc thỏ chi s ắ p không thể cạn có thỏ trộm cầm thường thanh tĩnh trải qua nói năm sau làm t hai giải nói thỏ cũng không tệ có thỏ lấy đi giấy bút nói đến đều tới không thể tay không mà về quả nhiên là chân quý linh vật không chê quý một chương giấy trắng không chê ít may mắn minh tâm chân nhân rộng lượng hoặc là nói trong tĩnh thất bút mực giấy nghiên vốn là cho chúng nó dùng vì thế bọn chúng làm cản cử động mới không có kéo dài tĩnh tu thời、gian. làm chu nguyên lấy ra trăng non ban đầu hoa rơi gọi trăng non môn h ộ n lúc chúng thọ ngọc lại liên tiếp b à y h hay chúng ta bị lão sư cùng đại sư minh cứu có thể nào đội bạc về kia nguyện cùng tranh thủ thời gian hàn g quang nha đầu quên chúng ta sau này chúng ta chính là thải hí môn c h i thọ nàng không đến mời chúng ta định sẽ không về nguyện cung lại là nho nhỏ thọ ngạo khí trọng không người đến mời không hồi cùng dây dưa lão sư cùng sư minh thử hỏi linh đàn sao x a n h tươi trở lại xua đổi không có kết quả sau đàm việt ném ra ngoài một vệ kim quan g xứng xích trên không trung đầu đôi u chất trồng hóa thành một đạo vòng tròn vòng bên trong là thải hí môn tri địa vòng bên ngoài thành đạo luật tháp tri thổ đây là tiên tắc thành vòng thuật là thần tiên tắc tinh tiến phương pháp có thể cung cấp thải hí môn người ghé qua trở về các ngươi có thể trở về trong môn tạm cư thải hí môn mặc dù không lớn nhưng cũng không thiếu các người t r ô dung thân chúng thọ ngọc đạt thành mong muốn theo thứ tự nhảy vào vòng bên trong tiến về thải hí môn buồng n ị c h vui đi đốt thải hí môn nguyệt cung phân biện chúng thọ ngọc đã thoát h ố n nghĩ cách cứu viện đồng môn sự kiện đã bỏ dở lao sư cần phải tiếp tục du hành mấy ngày nữa lại nói những ngày qua làm truyền thụ cho ngươi này một ít mới thuật pháp thanh niên đặc biệt mặc dù gánh vác bọc hành lý làm ra du hình dạng nhưng cũng không lập tức rời xa ý tứ vì thế chu nguyên cùng hắn cùng nhau quay trở về thả i hí môn lưu lại bị thọ ngọc chỉnh lý không còn tính thất chờ đợi người mới đi vào tinh tu lại đến thả i hí một lúc tinh lịch thọ ngọc ngay tại leo lên những cái tia thông thiên dây thừng cùng sử dụng tiên nhân hái đậu thuật thu lấy mây bích trong vườn đảo các loại linh ả o chu nguyên vì phòng ngừa bọn chúng lại bị vân tiên cung thành bắt đi giam giữ cố ý thay đổi đảo viên thổ địa xưng hảo đốt t h ả i hí môn nguyệt cùng phân b i ệ n chúng thọ ngọc trộm cắp ngũ sắc linh nào xin mau sớm n g ă n lại chú đem nó bắt s a u đưa vào trời cao năm lôi n g ụ c giam giữ có thể đạt được trời cao các loại bàn thưởng quả nhiên những n à y thọ ngọc cần bị tóm một lần mới có chỗ thu liễm nếu không thiện tài tham ăn chi tâm liền sẽ khó mà áp chế người kia trở lại thọ linh đan phát sinh lòng dạ của ta khiến cho ta chạm phá khốn đốn lại được tiêu dao ta liền không cảm ơn n g ư ơ i lại t r u y ề n mấy giải phẫu pháp giúp người hộ thân vừa bắn rất tốt đốt thu hoạch được tiên tác thành vòng thuật diệu hóa xích vân phát n u y ễ n nguyệt hư vân thủy hòa kiếm chương năm trăm tám mươi bảy lúc đến chi kiếm chương năm trăm tám mươi bảy lúc đến chi kiếm đ à m biệt hoàn toàn như trước đây k h ẳ n g t á i không chờ trung nguyên thỉnh giáo liền t r u y ề n ba loại thuật pháp trong đó tiên tác thành vòng thuật là phương pháp thoát thân mỗi lần thi triển nhiều nhất duy trì liên tục một khắc đồng hồ chỉ có thả i hí môn người mới có thể thông hành kể từ đó chỉ cần bị quân địch phong cấm truyền tống t r u y ề n bị thuật pháp trước triển khai phép thuật này liền có một cái có thể tùy thời thoát thân đường lui thiếu hụt là có thể bị phá ma tà sâm ma nhiễm loại thuật pháp bài trừ lợi khí c ù n khí chém rách dây t h ừ n cũng có thể trúng dừng này thuật vì thế tiên tắc thành vòng thuật càng thích hợp tránh chiến vô trí đơn vị đối chiến có chi đơn vị lúc liền cần cân nhắc g ầ n nấp vấn đề so sánh cùng nhau rượu hóa xích vân pháp hiệu quả càng thêm trực tiếp có thể uống vào rượu phun ra h ỏ a vân uy lực cùng thứ tư thuộc tính cùng khí thuộc tính cao thấp có quan hệ cũng chịu rượu chất lượng ảnh hưởng giá trị cao nhất vẫn là h u y ễ n nguyệt hư vân thủy h ỏ a kiếm phương pháp này không chỉ có sát thương hiệu quả không tầm t h ư ờ n g còn mang theo khóa chặt hiệu quả phá hạn tập pháp n u y ễ n nguyệt hư vân thủy hòa kiếm giới thiệu mỏ trăng đáy nước thành n u y ễ n cảnh xích hà cũng có thể là hư mây mây nguyệt tương theo thủy hòa kiếm âm dương cùng tồn tại phá hiệu quả cần tu thành m ò trăng đáy nước pháp cùng diệu hóa xích vân pháp mới có thể thi triển phương pháp này mắt cấp sau có thể phá hạn gia tăng khí thuộc tính hai điểm huế y nguyệt n có thể tiêu hao thần ý khắc họa mục tiêu thân hình thần thuộc tính cao hơn mục tiêu lúc đem phát động k hóa chặt hiệu quả mục tiêu hư hóa hoặc chuyển vị đều không pháp tránh né thủy hỏa kiếm công kích thư mây có thể đem diệu hóa xích vân pháp tạo ra hỏa vân dẫn vào trong kiếm dùng cho tăng cường thủy hỏa kiếm vi lực thủy hỏa thủy hỏa đa tế thịnh cực đem suy từ lợi nhỏ trinh ban đầu cắt gối cùng loạn có thể đối mục tiêu điệp g a thịnh suy trạng thái ở đây trạng thái dưới mục tiêu trước mắt trạng thái khóa chặt là t h ị n h lúc không cách nào thông qua linh dược khôi phục trạng thái cũng không thể thanh trừ các hạng mặt trái trạng thái chú t h â n thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính đều thấp hơn mục tiêu lúc thịnh suy hiệu quả đem khó mà có hiệu lực n g u y ễ t nguyệt hư vân thủy h ỏ a kiếm hiệu quả vô cùng bá đạo vị chúng đích sau có lại nhiều khôi phục tính linh thuốc cũng biết mất đi ý nghĩa đặc thù nhất chính là n g u y ễ t nguyệt hư vân thủy h ỏ a kiếm còn có thể phong tỏa mặt trái trạng thái kể từ đó địch quân đơn vị thế tất càng thêm suy yếu chiến trường thế cục sẽ trước khó sao dễ mặt khác thủy hòa kiếm còn có thể gia tăng khí thuộc tính. c h ú nguyên đem nó thăng đến mát cấp sau thuộc tính cơ sở cũng thay đổi vì tinh 16, khí 25, thần 25, đan năm như thế nào ta cái này nguyễn nguyệt hư vân thủy hỏa kiếm có thể sắp bén không đàm việt không hổ là danh chấn nhất thời đạo môn anh tài đánh vỡ khốn đốn sau liền bắt đầu tái hiện phong mang lao sư chi kiếm tự nhiên dị thường sắp bén tôn mình chi thịnh phá vỡ địch nhanh suy gần như có thể dự định thắng cục kiếm này chính là ta nửa đời khắc họa ban đầu thịnh sau suy khốn đốn nhất thời cũng là ứng thủy hỏa đã tê chi nôn từ lợi nhỏ trinh ban đầu các c ố i cùng loạn sư trưởng như mây muốn nắm ta cái này nguyễn nguyệt lê không cuối cùng bởi vì ta yên lặng đường kia lửa nóng mong đợi thành hư mây ẩn vào thải hí m u ô n trước ta yêu nhất thu thập rượu trong đó có các nơi danh i ự u cũng có đường cửa hàng rượu đục đều lấy một chén rót thành một bình giang hồ đi đường rượu bây giờ ta đem kia bầu rượu hóa thành g i a n g mây lúc đến con đường liền thiếu đi mấy phần hoang đường cuối cùng là nói sơ thành đi đường cũng có lấy được cũng có diện mục đi gặp sư phụ cùng sư bá n g u y ệ t hư vân thủy hỏa kiếm là đặc biệt lúc đến đường lại không biết hắn sau này đường sẽ là cái gì nghĩ đến hẳn là sẽ cùng long nữ ngao thành có quan hệ bởi vì hai người bọn họ đều là không phụ nói không quên đi người bây giờ hắn con đường sơ thành cùng sư trưởng có giao phó cùng tự thân tri đạo cũng có bằng g i a o cuối cùng liền nên viên mãn con đường đi gặp cố nhân đang khi nói chuyện đ a m việt mang tới hoàng bì hồ l â u cùng hai cái chén rượu đổ đầy rượu dịch ra hiệu trung nguyên đánh giá mấy cái t h ỏ ngọc phát hiện có tiện nghi có thể chiếm nao nhao vây lên đến đây đòi hỏi rượu nếm thức ăn tươi rượu này rất cháy mạnh các ngươi sợ là vô phúc tiêu thụ lão sư chớ có xem nhẹ chúng ta ta ăn ánh trăng mơ màng đan như đường ăn đầu há lại dễ say tri thọ song thọ chi tranh cuối cùng lại lần nữa n g u y ệ t hàn quang điện lan tràn tới thả i hi môn nho nhỏ thọ lại cầm ánh trăng mơ màng đàn cùng giang hồ đi đường rượu so sánh hết lần này tới lần khác đ à m biệt cũng không phải keo kịt người vì thế mấy cái thọ ngọc cũng chiếm được một chén rượu cùng chu nguyên n g đuối ẩm đốt thu hoạch được giang hồ đi đường trạng thái cùng hơi say trạng thái giang hồ gian nan bất vả lớn rượu cháy mạnh say m ộ m đẹp tỉnh trông lại lúc đường đeo kiếm lại tiến lên giang hồ đi đường trạng thái chung duy trì liên tục hai khắc đồng hồ có thể thanh trừ hoặc làm dịu phong tuyện phong cấm loại mặt trái trạng thái cũng duy rượu cháy mạnh dễ say thần thuộc tính thấp hơn hai mươi điểm sẽ tiến vào say rượu trạng thái trong lúc đó dễ bị loạn thần mê tâm loại thuật pháp ảnh hưởng giang hồ đi đường cảm giác cũng không tốt nhiều loại tư vị hỗn hợp như một đám lửa hừng hực vào bụng nhưng lại dẫn tới thân thể thư sướng linh khí sinh động chu nguyên uống chi còn tiến vào hơi say trạng thái mặc dù trong khoảnh khắc liền bị nhiều loại khôi phục loại trạng thái làm rượu nhưng cũng đủ thấy rượu này chi cháy mạnh vì thế uống rượu thỏ ngọc đều tiến vào say rượu trạng thái không phải phi nước đại loại vũ điên đảo l ă lộn chính là ôm lấy góc bàn cột gỗ hàm lại bị nắm lên phần gãy ra ném đến một bên đang lúc này thả i hí môn bên trong thông tin ê dây thừng đ ố n g nhiên không gió mà bay đem từng cái thỏ ngọc bọc treo ở giữa không trung một màn này t r u nguyên n g cảm giác có chút quen thuộc lại là trăng non ban đầu hoa môn chi cảnh lại xuất hiện thả i hí môn bên trong cũng có hai giải t r u n g gió làm trang trí quả nhiên thỏ ngọc vẫn là thích hợp treo lên nếu không có được một lát đ n b ì n h trộm đào thỏ ngọc thấy này nao nao vây lên tiền đến đặc biệt cười nói thỏ nghĩa khí còn biết giải cứu đồng bạn ai ngờ sau một khắc chúng thỏ ngọc dợ trọ đem t ư a say rượu thỏ ngọc cướp sạch không còn chấm tay không có chút nào đoạt được người bận bịu gọi lao sư lại buộc mấy cái quả nhiên đồng môn đệ tử như thế quang minh chính đại lẫn nhau đánh cắp tất có trách phạt vì thế thông thiên dây t h ừ n g lần n ữ a múa mấy cái tay nhanh thỏ ngọc cũng bị bao k h ỏ a treo cái khác thỏ ngọc thấy chi vui sướng tiến lên đều l u ô n lao sư chúc phúc không thể nương tay l o n g vòng như vậy mấy lần trăm con thỏ ngọc đều dây đ e o tắt sau n g u y ệ t cung phân v i ệ n lần đầu nội chiến vừa rồi ngừng lại là thông thiên dây t h ư n g vào mây trời nguyên bản không dai khó leo lên nguyện cung thỏ ngọc đến trợ lực một bước một thỏ có thể thăng không Cần cách đưa chúng cung nghĩ nó nguyệt đưa đưa về nguyệt cung mới lão à nếu không đ sư, sư phương pháp cùng nguyệt cung ít nhiều có chút tương tự đây là nguyệt quế quân châu thụ ta nhập nguyệt cung ba lần sau nàng liền chuyển ta bắt thỏ chi thuật ta ngại c h ó i thỏ dây thường chi danh không dễ nghe liền thêm chút cắt giảm đem nó đổi thành phục long đát nói chuyện đến tận đây chu nguyên vừa rồi biết được đàm biệt phục long tác vì sao là quần thể k h ô n g chế mà hắn phục long tác lại là đơn thể k h ô n g chế thì ra đàm biệt dùng căn bản không phải phục long tác mà là nguồn gốc từ nguyện cung c h ó i thỏ dây thừng phục long tác đúng là cắt giảm chi thuật tia c h ó i thỏ dây thừng có gì huyền d i ệ u cùng phục long tác khác biệt không lớn giỏi về bắt nhóm thỏ ngươi như muốn học ta có thể chuyển cho ngươi đốt thu hoạch được ánh trăng c h ó i thỏ dây thừng nguyện cung dùng cho trường trị tinh lịch thỏ ngọc đặc thù kỹ thuật có thể đồng thời điều khiển mấy đầu dây thừng trói buộc nhiều cái mục tiêu chú lấy ánh trăng là dây thừng lúc có thể khắc chế thỏ ngọc loại đơn vị. t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám vui sướng người t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám vui sướng người ánh trăng trói thọ dây thường thuộc về nguyệt cung k ỳ thuật mà không phải thải hí môn thuật pháp tương đương với thái hòa hôn nguyên quan c h i pháp không phải tình huống đặc biệt đ ả m biệt sẽ không tự mình truyền thụ mặt khác thọ ngọc nhất tộc sát thực lợi hại là trừng trị bọn chúng nguyệt cung lại chuyên môn nghiên cứu phát minh một hạng k ỳ thuật nghĩ đến cái loại này đãi ngộ kim tiềm nhất tộc là không hưởng thụ được cũng có thể bằng chứng thọ ngọc hành, hành nguyệt cung tri vi chờ chu nguyên đem ánh trăng trói thọ dây thường thăng đến mát cấp sau phát hiện khắc chế hiệu quả có chút cùng loại khóa chặt kỹ phụ ánh trang chi v đương nhiên có thể c h ó i buộc thỏ ngọc bao lâu thời gian còn phải xem ánh trăng chi quang phẩm chất cùng thi thuật giả thần thuộc tính cao thấp ta nói bọn chúng vì sao tại trăng non hàn quang điện an phận thủ thường theo cây tranh thủ thời gian đi chỗ hắn liền lộ ra nguyên hình một lát khó có thể bình an thì ra đều là ánh trăng c h ó i thỏ dây thừng cùng ánh trăng mơ màng đàn chi công như thế xem ra chế đan nguyện thọ vẫn là tinh lịch thọ ngọc cứu tinh không có bọn chúng mơ màng đan ngăn được chơi bừa chúng thọ ngọc chắc chắn sẽ d à i treo người cửa song t h chi tranh cái loại này nguyện cung chuyện lạ tổng cộng thành vi rượu cất bằng không thể không nói tân n g u y ệ t điện chủ cùng n u ô i n g u y ệ t ngọc hai thỏ kế sách là nhân tuyển tốt nhất nếu không liền muốn giống n g u y ệ t quế quân như vậy cần lúc nào cũng dạy bảo phụ treo cây quế thị uy chính là này lý như muốn thỏ ngọc đổi tính tình không bằng treo lên rừng chơi bừa ta không bao lâu thấy chính là này thái lao thì gặp lại cũng là này thái sợ là tiếp qua hồi lâu bọn chúng như cũ sẽ như thế vui sướng có lẽ đây cũng là thọ ngọc trường thọ chi nhân ban đầu tâm vĩnh chú không có chút nào sầu lo vốn là ngân đồng như thế nào ra đi đặc biệt lời nói thật là hữu lý nguyện cung thỏ ngọc là chu nguyên gặp qua đặc thù nhất bí cảnh đơn vị một trong bọn chúng thích tướng lực cực mạnh cùng chính đạo có thể xưng ơ huynh nói đệ giảng nghĩa khí thấy tà đạo cũng có thể bởi vì thiện t à i ý chí đàm luận hơn mấy câu dù l à sống một mình t ĩ n h thất cũng có thể tự mình kiếm chuyện vui vừa có lẽ bọn chúng cùng huyết hải tu la vốn là đại biểu hai thái cực một cái dễ vui tự mãn một cái giận dữ tham lam dù sao huyết hải tu la nhưng nhìn không lên trang giấy đảo là chi lưu tục vật thọ ngọc thấy chi lại không chê bật quả quả nhiên là lĩnh hội đã vui vẻ tranh thủ thời gian cũng k h á i hoạt vì thế chú nguyên cố ý tiến lên hỏi t h ă n minh thị linh hai hai thọ ngọc nói chính phó trưởng viện nhưng có thiên phủ mang theo có a ta sinh ra liền có trí lớn như thế nào không có mấy phần thiên phú mang theo đạo huynh lại nghe kỹ ta có vui vẻ thiệt tài các báo n g u y ệ t linh bốn loại thiên phú chính là thỏ bên trong hào kiệt là cực ta cũng là thỏ bên trong hào kiệt chỉ đổ thừa kia hàn quang nha đầu không biết hàng lại để chúng ta huynh đệ đi thủ vệ chu nguyên dù chưa hỏi ra bốn loại thiên phú cụ thể hiệu quả nhưng nghe kỷ danh liền biết công hiệu không tầm t h ư ờ n g tới so sánh huyết hải tu la chủng tộc thiên phú là tranh đấu phệ hồn quả báo giận dữ xem xét liền biết cả hai khó mạ ở chung bất quá thọ ngọc hiện t à i thiên phú ít nhiều có chút sai lệch không giúp đỡ người khác tài nguyên thiện lấy khoản thu nhập thêm cất giữ cũng may nguyệt cũng có dự kiến trước cố ý nghiên cứu phát minh ánh trăng trói thỏ dây thừng cái loại này kỹ thuật nếu không chúng thọ ngọc chắc chắn sẽ truy đuổi phú quý kim tiềm cũng vì hết sức giảm phụ chuyện t h i ế m uống rượu ở giữa bất quá nửa canh giờ đàm biệt liền giải trừ dây thừng trói buộc công chúng thọ ngọc để xuống nếu là thường nhân kinh nghiệm việc này chắc chắn an ồn xuống nhưng chúng thọc lại là ngoại lệ cuối cùng một nhóm bị dây thường bắt thọ ngọc, ngọc lại là thân gia thanh mạch vì thế một vòng mới n g u y ệ t cung phân viện chi tranh lần nữa mở ra có thỏ bỏ thông t i ê n dây t h ư ờ n g mà chạy có thỏ tìm sư trường che chở có thỏ lại đến lấy rượu m ô n lão sư có rượu há có thể được hưởng trong lúc nhất thời dây t h ư ờ n g tái khởi tuần tự bọc làm loạn ngọc thỏ treo móc ở không vừa rồi phục đến thanh tĩnh thế này chu nguyên liền biết thả i hí môn mấy ngày gần đây sẽ phi thường náo nhiệt nếu là tân n g u y ệ t điện chủ chậm chút chỗ thỏ đàm việt lại ra ngoài du lịch chúng thọ ngọc chắc chắn phá hủy thả hí môn lại thuận tay thanh không mê mít đào viên linh đào cùng đào lá lại uống vài chén rượu nước chu nguyên đ u i tại chúng thảo ng lại giữ lại thật nguyễn đạo người bắt thọ làm bụi a hắn còn muốn chạy tới đấu trai thất tinh cung phó thiên quyền đạo nhân hứa hử ước hẹn nếu như nói chu nguyên là bận bịu bên trong tranh thủ thời gian người như vậy hứa hử chính là cẩn trọng tri tướng ban ngày bận rộn đam châu quân vụ cũng chủ trì lôi kéo sở quốc tạo áp lực ngụy quốc sự tỉnh buổi chiều còn muốn lấy bắt đầu dẫn đạo phủ trở về kinh thành thẩm tra các nơi công văn lúc này ở vào hứa hử bên cạnh thân vi biểu chuyên cần chính sự yêu dân thiếu niên ngu hoàng tâm tư sớm đã bay về phía hậu cung hắn nhìn cũng không nhìn hứa hử đưa tới các loại công văn một cái lên tay che ấn bỏ một bên chờ hắn phát huy thôi tâm trí phúc ưu thế là một đám công văn đóng dấu chồng tỷ ấ n sau phát hiện hứa hử chưa giống ngày xưa như vậy lấy r a đạo phụ c h u y ể n tống rời đi vì thế lập tức ngồi ngay ngắn thân hình cầm lấy một bên công văn giả bộ như cẩn thận tìm đọc thái độ trong chấp đoán g này hắn suy nghĩ rất nhiều chẳng lẽ hậu cũng có gian thần không thể gặp cô vui sướng cô ý tìm thừa tướng nói chút chuyện hoang đường vẫn là những cái k ê u cựu thần đánh lấy cô danh nghĩa bí mật sâu chuỗi dẫn tới thừa tướng không vui lại hoặc là bác gích hầu g ụ c đồng đánh bên lương nếu là như vậy bác gích hầu liền quái của ngươi nhưng chúng ta lương tình nhiều phiên xoắn suýt hạ thiếu niên ngu hoàng như ngồi bàn trống trong lòng càng là âm thầm tệ khổ chẳng lẽ cô hao tâm tổn trí kiến tạo hợp cách hình tượng đã tổn hại ngày sau lại muốn nghe những cái t i ế n g lão phu tử thay nhau dạy bảo không cần thiết như thế thừa tướng như thế tận tâm ta sao có thể uống phí thời gian làm nhiều hơn hành lạc mới lạ ngu hoàng không biết rõ hứa h ứ a ngay tại suy tư cùng đồng môn sư để gặp nhau sự t ì n h mà không phải chuẩn bị cho hắn sinh hoạt thêm chút quy củ cho đến một khắc đồng hồ sau không chịu nổi tính tình ngu hoàng vừa rồi chủ động đặt câu hỏi thừa tướng vì sao không trở về đam châu đại danh thật là có chuyện gì không nghĩ lòng nếu là như vậy ta có thể đóng dấu chồng mấy phong thánh trị thừa tướng lúc cần phải trực tiếp điền liền có thể cũng không phải ta đang suy tư ngày mai cùng đồng môn sư đệ gặp mặt sự t ì n h việc này mấy ngày trước ta đã thượng tấu cũng tạm thụ dương tướng quân đốc quân một ngày vậy hạ chưa nhìn tiền tuyến tấu sao nhìn nhìn ta gần chút thời gian say mê công vụ lại là quên ngày mai chính là tháng chín mười thừa tướng yên tâm tiến đến liền có thể kinh thành có cô tự mình c h â n thủ tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nghe nói không phải gia tăng việc học sự tỉnh mưu hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo hắn xác thực không có nhìn hứa hử tấu là một lương tựa đại thụ che trời cả ngày bận rộn tầm hoan hoàng đế hắn cũng có chính mình làm việc chuẩn t á c trên thực tế hắn không chỉ có không nhìn triều đỉnh tấu trường đ a m châu chiến sự tấu như thế không nhìn vì thế hắn thật không biết hứa hử sẽ gặp đồng môn sự tình bất quá hắn cũng là người thông t u ệ biết hôm nay là cựu cựu lên cao tiết lại nghe hứa hử nói ngày mai chính là ngày mười tháng chín thừa tướng có việc tư phải xử lý vì ngăn ngừa hứa hử lại nói với khác thiếu niên ngu hoàng khởi thân tới gần hứa hử nói thừa tướng người kia đồng môn sư đệ nhất định là thiên hạ đại tài không bằng mời hắn vào triều làm quan giúp ngươi quản lý triều chính cô có lòng tin mười ngày một n lời khen một tháng vừa t h á n g cấp đợi cho năm sau lên cao tiết tất nhiên bảo đảm hắn trở thành triều đình công hầu phương pháp này không tệ vậy đến năm sau mười tháng lại nên làm như thế nào khi đó đủ để biểu hiện cô tâm ý tự sẽ quân thần tương tích nhìn vẻ mặt tự tin thiếu niên ngu hoàng hứa h ử cho mày xem ra bệ hạ nên học chút tư liệu lịch sử như thế khả năng biết được thịnh nhân lột d ừ n g chính là phạt a chương năm trăm tám mươi chín mới gặp hứa gửi c ư ơ n g năm trăm tám mươi chín Mới gặp hắn ứ a tam hử hoàng đế, thiếu niên ngu hoàng không thể nghi hạnh so sở với vị niên lương là ngu ngờ quốc đế, phúc.、Hắn、không có b ấ thấy kỳ cái gì áp lực, áp gì duy n t tư t phiền chỉ không những lịch Hắn h cái liệu não cũng chỉ là không muốn buồn đọc là kêu sử. ấ thừa tướng phụ trách chuyên cần chính sự hắn liền nên phụ trách hưởng lạc như thế khả năng quân thần không phù hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ai ngờ hứa hử một mực đối với hắn trong lòng còn có kỳ vọng không muốn hắn trở thành hưởng lạc c h i quân còn muốn dạy hắn trở thành gìn giữ cái đã có tri chủ cái này khiến hắn ít nhiều có chút tầm mệt mỏi hắn biết dường như hắn loại người này tại ngụy quốc chắc chắn bị thay thế tại lương quốc thì sẽ bị tổng vương cướp đi hoàng v ị nếu là tại sở quốc chắc chắn sẽ bị yêu man ướt cũng liền hứa hử có thể cho hắn làm hoàng đế cơ hội mặc dù tương tự khôi lỗi có thể trong tay như c ũ có chút quyền lực tại hứa hử vứt bỏ lúc trước hắn ai cũng không thể không nhìn hắn tỉ ấn vì thế hắn mới bước lên đế vị thấy do tình thế sau liền biết mình không thể làm chăm lo quản lý ngu quốc khả năng sụp đổ càng nhanh chẳng bằng nắm chặt h ư ờ n g lạc vạn sự đều do thừa tướng xử trí mong rằng thừa tướng không cần đối cô có quá nhiều kỳ vọng cô lo lắng sẽ khiến thừa tướng thất vọng nhiều đọc chút tư liệu lịch sử luôn luôn tốt lấy sử làm gương có thể rõ là không phải thiếu niên n g u hoàng c u ố i cùng không thể trốn học thành công ngụy trang nửa đêm chuyên cần chính sự rõ, lại đổi được tư liệu lịch sử mười lăm quyển cái này khiến hắn có chút t ư ơ n g tâm lại tưởng tượng ngày mai hẹn v ù n g quý nhân đánh khúc một quý nhân thả câu l i ê u quý nhân trèo thuyền dung o ạ n dương hoàng hậu n g ắ m trăng hắn không khỏi thầm than một tiếng cô thật sự là quá bận đội như thế nào cất đến ra thời gian đọc hiểu mười lăm quyển tư liệu lịch sử cũng được chỉ có thể ở thả câu lúc dành thời gian nghe sách để cho ta ngẫm lại ai nói nhất ôn luận có thể đem nàng gọi đọc tại ta、nghe. chỉ sợ liền ngu quốc triều thần cũng không biết được vu hoàng cũng là rất bận đ ộ n chỉ có không bị ngoại sự quấy nhiễu hắn một ngày khả năng khó khăn l ắ m đủ bóng đêm mông lung trợ yên giấc vu hoàng tìm s a u tố khổ trùng đưa tới vây thai ấm dọc vấn bận b ệ u nói á tỷ lưu thêm t ì n h vu hoàng khoái h o ạ t thiên hạ ít có người biết dường như hắn loại này vui sướng người cũng cực kỳ hiếm thấy thường đông thời gian còn tại trong n g n g đùa nghịch vui thứa hử đã chuẩn bị tốt rượu ngon trà thơm nổ hàng điệp tâm lãnh đồ ăn tám vị linh quả chí bản kiểm tra không sai phía sau mới tiến về đấu trai thất tinh cung đến sư môn trong nháy mắt hắn mới phát hiện đồng môn sư đệ lại so với hắn tới còn sớm thân mang xích hồng đạo bảo nắm ngọc hành pháp kiếm mà đứng khuôn mặt oai hùng chiều khí p h ụ n thịnh dường như cùng ngu hoàng tuổi tắc không kém bao nhiêu như thế một khi so sánh một cái lưu luyến màu sắc ra chuyện công pháp còn không tinh thông một cái oai hùng bất phạm đã là đạo môn chân nhân như thế t r ê n h l ệ n h quả thực này g đ ê m khác biệt giờ phút này thứ hử đ ố n g nhiên cảm giác hắn đối ngu hoàng vẫn là quá ôn hòa dường như cái loại này người thiếu niên tốt nhất tạo nên làm nhiều hơn dạy bảo khiến cho đến mấy phần khả năng chớ kết quả là liền hoàng hậu đều đánh công lại chỉ luyện đến một thân la Thường hô thử tướng cứu ta, thứ ư ờ n hai thiên t g c quyền chân nhân hứa hử là sáu mươi cấp đơn vị cho dù có ngoại lực ra chỉ thắng qua hắn khả năng cũng không lớn vì thế không bằng lấy chân diện mục gặp người nhiều mấy phần thẳng thắn thiếu mấy phần tính toán chuyện tiếm ở giữa hứa gửi chủ động nói minh thừa tướng thân phận chu nguyên cũng nói ra danh hào của mình ta nói nhìn sư đệ như thế nào như thế nhìn quen mắt thì ra ngươi chính là danh chấn ngụy quốc mới nguyên mạc thôi trước đó ngươi thanh danh sơ h i ể n lúc ta liền nhìn qua chân dung của ngươi cũng không dám xác định ngươi cùng nó là cùng một người hứa gửi biết được chu nguyên thân phận hậu tâm bên trong lập tức sinh ra đủ loại phỏng đoán trong chốc lát đều biến thành một loại đó chính là chu nguyên là bí cảnh yêu ma chuyển thế là m người dường như lương quốc vị kia khổng tức minh vương giống như đi làm ệ n h cách chuyển thế con đường chỉ có dạng này khả năng giải thích vì sao một hương giã thiếu niên có thể cấp tốc tấn thăng lại biết được thất tinh đạo c u n g chỗ dường như loại kia bí cảnh đại ma tích lũy linh vật khó mà đánh giá như chuyển thế làm người sau tu tự thân tinh thông phương pháp không cần bao lâu liền có thể từng bước khôi phục thực lực bất quá việc này lại không tốt hỏi thăm chính như hắn sẽ không dễ dàng nói ra văn khúc chủ mệnh thiên quyền phạt tinh sự t ì n h giống như cũng không thể tùy ý truy vấn chu nguyên lai lịch cùng dự định sư đ ệ đắc đạo lúc ta vốn nên ra mặt t n mừng không sai thiên địa quảng đại khó mà gặp nhau vì thế không thể kịp thời an bài k h á n yến vợ vận ta hôm nay mang theo chút rượu thức ăn không bằng thừa cơ bổ sung đồng môn chúc mừng chi yến nhường sư minh p i tâm ta cũng mang theo chút rượu ngon muốn tìm sư huynh cộng ẩm đang khi nói chuyện hứa hử tự trong cẩm nang lấy ra một mặt tám lăng bạch b à n ngọc cùng bốn thanh tinh vân lưu ly lấy dựa sau đó đem mang theo thức ăn theo thứ tự mang lên chú nguyên cũng lấy ra hai ấm thiên hà băng lộ cùng mười cái ngũ sắc linh đào tăng thêm m ộ t ăn chờ tất cả chuẩn bị hoàn tất hai người mời thất tinh chân nhân sau khi ngồi xuống vừa rồi theo thứ tự ngồi xuống hứa hử là một trung niên đạo nhân khí chất trân g trọng bình tĩnh t ư ờ n g hòa thân mang tím xanh thiên quyền đạo bảo thất tinh chân nhân có chút lao thái một đầu tóc bạc thần sắc bình thản thân man như thế ba người ngồi cùng bàn mà ngồi n g cũng là gom góc giả trung nhiên trẻ đời thứ ba chi cảnh cùng thanh đỏ tím t a m sắt chi p h ụ không năm không tiết hai người các ngươi vì sao tìm ta uống rượu du lịch thiên hạ mới biết công an chuyên tới để nghe lão sư dạy bảo lão sư cùng chúng ta gặp nhau chính là tết trung thu tự nên chuẩn bị chút rượu chúc mừng giờ phút này chu nguyên cùng hứa hử tuần tự phát biểu liền nâng chén kính thất tinh chân nhân t r u y ề n pháp t r u y ề n nghề tri ân giờ phút này hứa hử đối chu nguyên nhiều hơn một phần t ă n đồng hắn thấy kính trọng vô trí sư trưởng người mới đáng giá kết giao nâng ly cạn chén ở giữa khó tránh khỏi nói lên đam châu chiến sự thứ hử nói may mắn ngụy hoàng chưa điều chu nguyên vào trận nếu không đồng môn đối chiến liền sẽ sinh ra rất nhiều ngăn cách sư đệ tại ngụy quốc đ ợ i đến còn tự tại nếu có khó chịu có thể đến n g u quốc lĩnh một công hầu chi vị thứ không giam dâu dếm ngụy hoàng đợi ta rất tốt đã hứa tình an hầu chi vị ngụy hoàng ánh mắt đặc biệt lại có đặc biệt cất nhắc uy tín khó trách ngụy quốc có thể ngày ngày hưng thịnh lại không giống ta khối kia phân loạn cần lúc nào cũng gõ mới có thể để cho những cái kia đều mang tâm tư người nghe lệnh làm việc lại uống vào một chén rượu sau thứ hử quyết định nói chút tin tức có giá trị nghe nói sư đệ từng dò chúc hương bí cánh chỗ cũng từ đó thu được chúc quân chữ a triện cùng chúc quốc ký sự đây là có giá trị manh mối sư đệ không ngại truy t r a xuống dưới nếu có thể thu hoạch được chúc quân c h i sư phủ công di ngôn có lẽ có thể đối với thiên địa đại thế nhiều chút hiểu rõ vu quốc có một phái phương sĩ tên là đại nhật giáo nguồn gốc từ phủ công sở chuyển triện thần một mạch người chủ trì là mười diệu nhật điểm năm kỳ năm ngẫu giáp bính mẫu canh nhâm năm kỳ là vừa ất đinh mình tân quý năm ngẫu là nhu ngoại sự từ vợ chủ bên trong sự tỉnh lấy nu trị bọn hắn từng tiến công kinh thư số quyển x i ể thiên địa chi biến bàn luận mệnh lý phương pháp triều đình chư công tín người không nhiều ta quan chương năm trăm chín mươi lựa chọn cơ hội chương năm trăm chín mươi lựa chọn cơ hội giờ mùi là buổi chiều một tới ba điểm đã qua vào lúc giữa trưa lúc này đại nhật mọc lên ở phương đông chi thế đã hết lặn về phía tây chi thế dần dần sinh mặc dù như cũ sáng lời l ó a mắt nhưng khoảng cách hoàng hôn vào đêm đã không xa vậy hứa hử c h i ngôn chu nguyên tự nhiên có thể nghe hiểu hãn thân có ngũ đ ứ c diệu thế quân ô có phụ thế chi năng từng lấy thiên địa bốn mùa xem song thiên hành khí chi tượng mỗi ngày có vết rách tầng tầng xen lẫn ưu á m chi khí không ngừng vân ra bốn mùa gió sương mưa tuyết có thể tán hình lại không cách nào đem nó tiêu trừ khiến sương mù s á m giả dích có tụ mây mưa rơi chi thế như thế xem ra đại nhật giáo xem ngày định thời gian pháp có chút không tầm thường có thể lấy nhật diệu định thiên thời đo đạc thiên địa hương suy chu nguyên chăm chú suy tư thái độ làm hứa h lao sư ngôn sư đ ệ là lòng son thuần nguyên người quả thật không giả thiện nghe thiện nghĩ một chút liền đấu hoặc có nghi ngờ trong lòng lại không dễ dàng phản bác có ta đấu trai thất tinh cung thiện tiêu thai họa chi phong vui mừng sau khi hứa hử lại nghĩ tới thiếu niên ngu hoàng trong lòng không khỏi nói âm thanh láo cá tiểu tử vạn sự đều ứng nói ngọt vô vi mọi việc ứng phó có thể lại tưởng tượng ngu hoàng chưa hẳn không phải thuần phí người ít ra hắn hưởng lạc chi tâm có chút k i ê n định làm việc làm ráng cũng có thể đem nắm phân t ấ c không cầu du lịch thiên hạ tầm h o a vui cũng không nhọc dân tổn thương tài tu cung thất trường cư hậu cung liền có thể vui vẻ lại là lướt qua thiên hạ phân loạn sự t ì n h chỉ nguyện xây nhập hồng trần hương cũng là người có phúc nếu là sinh ở dân chúng tầm thường nhà lấy hắn chi lười biếng định khó được trôi chảy sư minh nói tới người là ai có thể được ngươi tán thưởng là người có phúc lại là nhà ta bệ hạ cả ngày tầm hoan tắc nhạc có lẽ có thể phải tính mười năm thoải mái tại hứa hử miêu tả hạ chu nguyên mới biết thiên hạ còn có cái loại này kỳ nhân thất ở bốn quốc phân tranh c h i cục có thể đóng cửa lại đến từ đến khoái hoạt sự thật chứng minh cộng đồng thảo luận một người tuy có chút vô lễ nhưng quả thật có thể sinh động bầu không khí rút ngắn quan hệ thiếu niên ngu hoàng cũng không thiệt hỏi tức là thất tinh chân i n có có nhân có h i bạn. chuyện một pháp giải thích nghi hoặc t h i trách lời nói cũng quả thật có chút đạo lý nhưng thiếu niên ngu hoàng dù sao cũng là một nước tri chủ có thể nào chạy tới ngụy quốc tri địa học đạo như đúng như này n g ã sơn thanh nguyên xem đạo nhân chắc chắn sẽ nghĩ cách đem hắn trói lại lại áp ra bí cảnh tìm ngụy hoàng s ử trí về phần một vị văn nhược hoàng đế dễ ã dụa hứa hẹn có thể ép không được lập công cầu thưởng nóng bỏng c h i tâm lão sư minh giám ta sẽ đem lời này nhắn r ủ n g nghĩ đến sẽ khiến cho hắn sinh ra mấy phần đầu trí hứa hừ mười phần tôn trọng thất tinh c h â n nhân mặc dù không có ý định đưa ngư hoàng đi tu đạo nhưng cũng chuẩn bị giúp đỡ thêm chút tỉnh lại chỉ là khổ thả câu nghe sách ngư hoàng hắn khả năng cũng không cần trợ giút hoặc là nói hắn bề bột nhiều việc không có thời gian tiếp nhận trợ giút ta trước đó lời nói ngươi có thể nghe hiểu mấy phần. n g u hoàng sự tình sinh động bầu không khí r ư ợ uống u nhiều chén rút ngắn khoảng cách mắt thấy tiệc rượu đã có thể đ à m tiếu thứ ngử vừa rồi mở miệng hỏi tham đại nhật giáo sự tình đa tạ sư m i n h thẳng thắn ít có đoạt được không biết đúng hay không ngày mai mới sinh thay người ở giữa mà nói thật là chỉ bí cảnh thiên cuối cùng sẽ thay thế bản giới thiên nếu l à việc này ta cũng biết được một hai vài ngày trước ứng bạn bè chi mời nhập ngũ độc bí cảnh du lịch tại kia ngũ độc phúc trong lầu thấy tạp thư số quyển trong đó liền có một quyển ghi chép sắc trời gián lâm vạn bật quy thuận sự tình có thể bị ngoại nhân nhìn thấy ngươi ra tay phá địch nghe nói chu nguyên lời nói hứa hử trong nháy mắt nhớ tới sở quốc thái độ biến hóa vài ngày trước hắn còn muốn không thông sở quốc tiêu căng thái độ vì sao biến ôn hòa không ít bây giờ nghĩ đến nên là chu sư đ ệ dẫn thất tinh kiếm quang phá địch sự tỉnh kinh động đến sở quốc triều đình nếu là như vậy thất tinh đạo nhân số lượng không chừng nhu đồ không rõ sở quốc khó tránh khỏi sẽ tâm sinh k i ế n kỵ quả thật bị cắm xuống cánh h á t hổ nhìn trộm một cái không biết nhưng có ảnh hưởng không ngại người biết được sắc trời hàng thế sự t ì n h thuận tiện lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm nếu không thể trước đó tìm được giải pháp tương lai chắc chắn hóa thành bí cảnh vô trí người tại hứa hử xem ra giao hảo đồng môn cần có giống nhau lợi ích hoặc là truy cầu đã hắn cùng chu nguyên thân ở khác biệt quốc gia lại gặp trần thế phần lớn là không phải liền nên lấy tương tự mục tiêu tiến hành lôi kéo như thế khả năng nhảy ra hai nước tranh chấp mâu thuẫn lấy lượng giới chi tranh nguy nan đại thế chuyển di những người k i a ở giữa bề v ặ t sư minh nhưng có giải pháp xem như có bản giới thiên địa mệnh cách chi lực cực kỳ đặc biệt có thể truy chi phá h ạ đợi cho sao trời chủ mệnh lúc liền sẽ có lựa chọn cơ hội đại nhật giáo phương sĩ từng nói chủ mệnh chính là trường khống chỉ có sao trời chủ mệnh lúc mới có thể tuyển từ phương nào sao trời đến chủ cũng biết thu hoạch được song thiên lôi kéo khả năng đây cũng là cơ hội của chúng ta có bị lôi kéo giá trị mới có thể mượn cơ hội tấn thăng thân bị hứa hử đối song thiên tranh đấu sự tình biết sơ lược từ đó cũng có thể nhìn ra đại nhật giáo phát triển vô cùng tốt đã có năng lực ảnh hưởng bí cảnh người lại không biết bọn hắn lời nói sao trời chủ mệnh có thể chọn song thiên c h i sự t ì n h là chuyển thừa ghi chép vẫn là tự mình kinh nghiệm nếu là tự mình kinh nghiệm liền k ó lường vậy sẽ đại biểu bọn hắn so tinh tú tông hạ nguyễn sẽ huyền thủy bộ chi lưu đi càng xa đại nhật giáo nhưng có người chứng thực nói vậy ha ha họ chính là có chứng cứ cũng có thể cho ra nhiều loại có thể cụ thể như thế nào a i có thể tận mắt nhìn thấy lương quốc t r i ê u linh vương đi chính là mệnh cách hóa nhân c h i đường nghĩ đến nếu là không có chút nào đọc được, được hắn cũng sẽ không nhiều lần hóa người thấy hứa hử nói như thế chu nguyên thừa cơ đưa ra bái phòng đại nhật giáo c h i ngôn hứa hử mặc dù không có phản đối nhưng đại nhật giáo chủ sự tình mười r i ệ u nhật cực kỳ t h i ệ t giấu cũng không biết bọn hắn ẩ n vào phương nào b í cảnh bởi vậy gặp mặt sự tình cần tìm trong giáo phương sĩ truyền tin đ ạ định hạ gặp mặt này sau khả năng tại ngũ quốc đô thành ngày rượu các gặp nhau b à n luận sự t ì n h như thế cũng tốt ta liền chậm đợi sư m i n h truyền tin hạ nguyệt sẽ vị trí khóa chặt đại nhật giáo đã có tung tích chu nguyên cảm giác âm dương viện trợ phương pháp có thu hoạch khả năng khó tránh khỏi có chút thích thú hứa hử đối với cái này cũng rất hài lòng đồng môn sư đệ mở miệng mời hắn hỗ trợ về sau quan hệ liền sẽ từng bước gia tăng cái này với hắn mà nói là một cái rất tốt bắt đầu tại song phương tận lực kết giao xuống lần này tiệp diệu cử hành rất thành công t ạ đến lúc hứa hử còn tặng cho chu nguyên mười đạo văn khúc truyền tin phụ dùng cho khẩn cấp thông tin sau đó hắn lại lấy ra mấy đạo truyền tin phủ khóa chặt trung nguyên nói đại nhật giáo vừa có đắc lại liền sẽ thông qua truyền tin phủ thông chi trung nguyên đến tận đây hắn mới ném ra ngoài bắt đầu dẫn đạo phủ trở về kinh thành phủ đệ lại không nghĩ trong phủ sớm đã có người chờ đợi ngươi tới đây có gì muốn làm thừa tướng không cần như vậy xa lạ nghe nói thừa tướng đi thăm viếng đồng môn s ư đệ không biết chuyến này có thể thuận lợi còn mời thừa tướng ghi nhớ ước định giữa chúng ta chớ kết quả là giữa chúng ta lại h ô sinh tranh đấu không duyên cớ nhường những người ngoài kia đến lợi đang khi nói chuyện hoa mỹ nữ tự thân hình dần dần giảm đi nguyên địa chỉ để lại một c h ư n g không bức tranh kỳ mùi thơm khắp nơi thật lâu không tiêu tan chương năm trăm chín mươi mốt có tô bạch h ổ h ổ có b ố n quý thuần h ổ trinh h ổ đồ sơn có tô v i ề n bên trong ghi chép ghi chép có tô bạch h ổ nhân trí tường thụy vai sinh hai cánh thân có hình dáng trang sức hiểu điệu yêu kiểu sinh ra có kỳ h ư ơ n g miệng n g ậ m dáng mây t h i ệ t đo hung cát vu quốc thái hậu chính là có tô bạch h ổ không biết từ chỗ nào học một tay bất phản hóa kỹ thường mượn tại họa tác lập l ò bất quá có tô mạch hồ càng ưa thích người khác xưng nàng là thái hậu hoặc là bụi quân miễn cho có người dường như hứa hử giống như đi đọc qua bí cảnh cổ thư cha tìm lai lịch của nàng trên thực tế nàng tại ngu quốc thanh danh so hứa hử tốt hơn nhiều không chỉ có chịu t r o n g triều quan lại kính trọng cũng là ngu quốc thế lực cũ cân đối người nếu không phải nàng chủ động cùng hứa hử định ra biến pháp đồ tô nước hẹn ngu quốc thế cục chắc chắn càng thêm phân l o ạ n v ề phần nàng như thế nào biết được hứa hử sự tỉnh nguyên do cũng là không phức tạp ngu hoàng không nhìn tiền tuyến đấu tự nhiên sẽ có những người khác nhìn khi biết được hứa hử cùng đồng môn hẹn nhau sau nàng liền sinh ra không ít sầu lo đến một lần đông nhiên thêm ra thất tinh đạo nhân làm nàng không cách nào lại cụ thể ước định hứa hử thế lực thứ hai vị yêu thất tinh đạo nhân không tại ngu quốc nhậm chức phải chăng đại biểu ngu quốc chỉ là hứa hử mưu đồ bên trong một vòng còn có điểm thứ ba nhất làm nàng nhìn cung đấu đó chính là mới xuất hiện thất tinh đạo nhân đến cùng ra sao lai lịch là bí cảnh người khải trí mà đến vẫn là một vị nào đó đạo nhân tiến vào đấu trai thất tinh cung vì thế nàng mới chủ động tiến vào phủ t h ừ a tướng chờ đợi hứa hử trở về nhìn thấy hứa hử trong nháy mắt nàng vốn định nói gì nhiều nhưng cuối cùng vẫn hơi chút tỏ thái độ liền vội vàng rời đi trở lại từ tâm bọc hậu nàng phất tay nhường thị nữ rời đi cũng theo ngọc thạch h ộ p dài bên trong lấy ra một bức họa trên đó vẽ một xương mù người mắt đỏ mà hình tán như mây mù giống như đang vẽ quân chúng không ngừng phiêu đãng nếu là c h u n g u y ê n ở đây nhất định có thể nhận được người này chính là dẫn hắn nhập tinh t u tông n g ộ n g khôi ba mươi lăm cấp địa âm n g ộ n g đem chớ tịch về sau n g ộ n g khôi chớ tịch tiến về n g u quốc đô thành thu thập tình báo từng nói báo n g ộ n g tại người tiến hành hướng dẫn liền có thể tại n g u quốc dân gian dựng một chương mạng lưới tình báo trong khoảng thời gian này hắn một mực như thường báo cáo ngũ quốc sự tình mặc dù việc mặc nhiều đại sự hiếu nhưng cân nhắc tới phát triển mật t h á m cần thời gian không ngắn vì thế trung nguyên cùng khổng tức có nhiều tán dương không có chút nào thúc giục ai ngờ hắn sớm đã lọt lưới lại không biết báo cáo sự t ì n h có mấy phần thật mấy phần giả theo làm bùi thái hậu vung kẽ bức tranh mẫu khôi chớ tịch đẫu nhiên từ đó ngã ra thấy mềm mại hoa mị nữ tử nắm bút vẽ bản đồ hắn lập tức quỷ b ọ m xuống đất thái hậu gọi tiểu thần chuyện gì m ạ c hạc h trại chưa đối ta sinh ra hoài nghi kim n ư c mục đức hai vị thiền sư đối ta tiến độ cũng có chút tán thưởng đứng lên đi xem ở mấy tháng đến nay ngươi có chút nghe lời phân thượng ta liền không truy cứu ngươi nghe nói lời ấy m ộ u khôi chớ tịch vừa rồi thở dài một hơi từng có lúc hắn vẫn là thân kiêm chức trách lớn tinh tú tông mật thám có thể hắn đến ngu quốc đô thành sau mọi thứ đều thay đổi nguyên bản hắn thành công lấy gả mậu chi t h u ậ tâm thầm phát triển mấy vị mật thám không ngờ lại bị một bức tranh lôi c u ố n phong ấn khi đó hắn mới biết được còn có những người khác trong bóng tối giám thị hướng hử không may xem như người đồng đạo đối phương cũng không tính hợp tác thuận miệng hỏi ý vài câu liền dự định đem hắn đánh giết vì cầu bảo mệnh hắn chủ động bàn giao bạch h ạ c trại sự tình vừa rồi đổi được cẩm tù họa tác truyền lại việc vật đánh n ộ đa tạ thái h tiểu thần chắc chắn tìm cơ hội báo đáp thái hậu ân điển không cần tìm kiếm lúc này liền có cơ hội chờ một lúc ta đưa ngươi xuất c u n g ngươi tiếp tục phát triển mật thám giám thị hứa h ử liền có thể nếu có điều lấy được có thể thông truyền bạch hạc trại kíp nước mục đức, đức thiên sư t i ê n tâm ta sẽ không lại truy cứu lỗi lầm của ngươi a mộng khôi chớ tình hoài nghi hắn nghe lầm thẳng đến cùng làm bùi thái hậu lẫn nhau hắn mới xác định thân phận của mình biến phức tạp hơn giờ phút này hắn không khỏi ở trong lòng â m thầm kêu khổ cái này đều những chuyện gì a ngươi nếu không bắt ta ta đã sớm làm ra một ít thành tích hiện tại tốt chuyện qu còn muốn đi dò xét kia gian tướng hứa hử phủ đệ ngu quốc thái hậu đến tội cùng có chủ ý gì chẳng lẽ nàng là ngu quốc ngược cùng nhau phái chuẩn bị liên hợp ngoại lực đối hứa hử tạo áp lực mặc dù không rõ ý nghĩa mậu khôi chớ tịch vẫn là vội vàng hành lễ linh mệnh cũng biểu thị t ù y thời chờ đợi điều khiển nay t ấ m g rừng trúc sơn thủy đô liền tặng ngươi ngươi có thể tìm ra một sách họa cửa hàng đem nó giấu tại trong k h u phòng xem như ẩn cư chỗ an thân đang khi nói chuyện làm bùi thái hậu lấy ra một quyển rừng trúc sơn thủy đồ đưa cho mậu khôi chớ tịch cũng kéo ra một bức ngu đều bách thị đồ đem nó ném vào trong đó. sau m ộ t khắc mộc ô i chớ tịch đống nhiên về tới chính mình trụ sở tạm thời chỉ là trước đó phát triển mật thám sớm đã không thấy tung tích không có bức tranh p h o n g cấm bu quốc thái hậu không lo lắng ta c h u y ể n tống rời đi sao nàng đến cùng làm gì dự định mộc ô i chớ tịch không biết rõ hắn giờ phút này có rời hay không đều không trọng yếu bởi vì hắn từng tiết lộ tin tức đêm nay liền sẽ đưa đến hứa hử trong tay đồng thời lúc trước hắn phát triển mật thám cũng biết xem như nhân chứng trần thuật gà ạ mộng sự tình làm bùi thái hậu muốn để hứa hử biết lương quốc chiêu linh vương đã để mắt tới hắn tinh ú tông cũng đối mưu quốc loạn cục cảm thấy hứng thú lúc này như bị đột nhiên xuất hiện đồng môn ảnh hưởng lập trường chắc chắn dẫn phát thái họa làm bảo toàn n g u quốc n mưu đ u ngày sau về phần vì sao muốn thả mậu khôi chớ tịch rời đi là bởi vì mật thám thứ này một khi bỏ mình lại nhiều ngôn ngữ cũng không cách nào chứng minh đã từng thật xuất hiện qua phiền thoái ta trước đó hoang ngôn quá nhiều làm sao có thể bỗng nhiên rút về tình tu tông đang lúc ngậu khôi chớ tịch không biết như thế nào cho phải lúc m ộ t đức thiền sư bỗng nhiên phát tới truyền tin nói hứa g ừ sự tỉnh tiến triển chậm chạp có thể tạm thời từ bỏ lưu ý thêm ngũ quốc triều chính biến hóa liền có thể chú nguyên cùng hứa hử gặp nhau sau đương nhiên sẽ không lại d á m thị đồng môn sư mình mặc dù mộng khôi chớ tịch trước đó chưa hề d á m thị qua nhiều lấy các loại việc vật vãnh s u n g làm tình báo nhưng người nào biết hắn có thể hay không dần dần phát lực cũng bị hứa hử bắt thẩm vấn giờ phút này chú nguyên truyền tin cùng làm đùi thái hậu mệnh lệnh sinh ra xung đột mộng khôi chớ tịch tự nhiên muốn tuyển có lợi tự thân tuyển h ạ thiền sư truyền tin tới thật sự là kịp thời đợi ta truyền tống về bạch h ạ cửa tự mình hướng thiền sư tịnh tội m ộ n khôi chớ tịch nghĩ thông suốt hắn không có trong khe hẹp sinh tồn năng lực bất luận là kim đức thiền sư vẫn là làm bụi thái hậu hắn đều không thể chê vào một khi bại lộ thân phận chắc chắn lọt vào c h ừ n g trị vì thế không bằng thừa dịp sai lầm nhỏ bé lúc chủ động tìm m ộ t đức thiền sư bàn giao như thế mới có thể đổi quãng đời còn lại an khang không cần kinh hồn táng đảm sống qua ngày thiền sư nhưng tại bạch hạc trại ta có lời muốn làm mặt hướng ngài báo cáo tự nhiên có thể ta có thể chuyển tống trí bạch hạc trại cùng người gặp mặt làm chu nguyên cùng mậu khôi chớ tịch tuần tự đến bạch hạc trại sau mậu khôi chớ tịch đông nhiên quỳ mọc xuống đất hô to thiền sư cứu ta đây là ý gì thật là nử thiền sư minh giám bất quá ta cũng không nhỏ phát hiện tại mộng khôi chớ tịch giải thích xuống chu nguyên mới biết ngũ quốc làm bùi thái hậu cũng không phải người bình thường đồng thời còn tinh thông họa đạo nên thân có họa sĩ phó c h ứ c nghiệp thiền sư mời xem đây cũng là làm bùi thái hậu tặng cho ta rừng trúc sơn thủy đồ trên đó sợ có định vị phương pháp hoặc truyền t ố n g chi thuật tốt nhất đừng m ạ o g mội mở ra thưởng thức chương năm trăm chín mươi hai màu vẽ thế họa, họa tranh thủy mặc nói trọng hình trọng ý có thể hình thần sắp nhập thô tính có thể chấn áp phong ấn chu nguyên tinh thông đạo này đương nhiên sẽ không xem nhẹ rừng trúc sơn t h y đồ vì thế hắn trực tiếp đem bức tranh thu nhập thanh vật phẩm bên trong nhìn đến tột cùng có gì chỗ ặ c tù h bức tranh đạo cụ d ư ơ n g trúc sơn thủy đồ giới thiệu có tô bạch hồ lấy phong thần ý vị phương pháp phụ răng bạch đông ba giấy sắc su đang bụi cát làm rượu thiên hồ bút vẽ mà thành d ư ơ n g trúc có thể ẩn vật sơn thủy có thể ẩn nấp người h ọ a bên trong trăm cảnh phân âm dương dương hình khả quan âm hình cản chú phong thần ý vị phương pháp nguồn gốc từ tranh thủy m ặ c nói trọng linh động lây nhiễm vẽ bản thân có thể mượn họa ảnh mà rơi hiệu quả hai người đẹp như tranh một ở dương một ẩ âm trước mắt dương cảnh người làm mộng khơi có tô hồ ảnh dấu dếm sơn thủy ở giữa chú bức họa này có thể có hiệu lực một tháng nếu không có lấp khí phong thần thì sơn thủy thất s á c d ừ n g trúc c ả m đạm mẫu khôi chớ tịch nói không sai d ừ n g trúc sơn thủy đổ cùng tranh thủy mặc cung đi đường đổ có chỗ giống nhau nhưng làm truyền tống đạo cụ sử dụng mặt khác màu vẽ tiên sinh họa đạo cũng không truyền tận ít ra chu nguyên đành phải hình thần sắp nhập thôn tính pháp chưa tập được phong thần ý vị pháp bất quá cái này cũng bình thường tranh thủy mặc cung có mặt nạ quỷ họa bích yêu sự kiện chưa thôi động đ ế tiếp sau phương pháp nên phải hoàn thành đối ứng sự kiện mới có thể thu được lấy thiên sư bức tranh đó vẫn là đốt đi như thế khả năng phòng ngừa đ ố n g nhiên hóa thành phong ấn chi đồ mọc hôi chớ tịch thấy chu nguyên đem bức tranh thu hồi cũng không chỗ lý chi ý chỉ sợ một đức thiền sư chủ quan bị hao tổn khiến cho hắn tự thú tiến hành biến thành hiến đồ ám sát đến lúc đó hắn liền thật giải thích không rõ lấy kim đức thiền sư chiêu linh vương tri năng nhất định đem hắn đưa vào luân hồi không ngại ta muốn đem này đồ mang về trời cao mời chư vị trời cao thủ tướng cùng nhau thưởng thức làm bụi thái hậu nếu như có ý trong mây thiên làm khách nghĩ đến trời cao chư tướng cũng sẽ tận tâm chiêu đãi chu nguyên tại tinh tú tông thân phận là trời cao huyền thủy cửa phòng thủ vì thế hắn nói trời cao sự tình cũng không có không ổn m ộ c h ô i chớ tịch nghe vậy an tâm sau khi cũng hy vọng làm bùi thái hậu đi trời cao làm khách một lần chớ tại ngu đều đi dạo đáng sợ thiên sư ngoại trừ làm bùi thái hậu bên ngoài ta còn có phát hiện gì khác lạ kia gian tướng hứa hử mặc dù ở các nơi thanh danh không tốt nhưng ở ngu đều lại tốt xấu nửa nọ được kia kính ngưỡng người gọi hắn là hiệp tướng chử đối người nói về cầm giữ t r i ề u chính bất kính ngu hoàng trừ cái đó ra đối với nó năng lực cùng đạo đức cá nhân đều không dị nghị mậc ô i chớ tịch gặp qua không ít chủ trì địa phương sự vụ còn lại nhưng dường như hứa hử như vậy không cầu hửng lạ lại không yêu thanh danh người lại không nhiều thấy ngu quốc triều chính cũng rất kỳ quái làm bùi thái hậu thực lực phi phạm lại người mang đại nghĩa có thể tự do xuất nhập hoàng c u n g theo lý mà nói đương đại ngu hoàng không nên bị giá không m ớ i đúng ta còn hoài nghi tiền nhiệm ngu hoàng cũng không phải là tự nhiên bỏ mình hắn có thể cùng làm bùi thái hậu kết làm phu thê nghĩ đến cũng là thực lực bất p h ẳ m hạng người thêm nữa ngu quốc truyền thừa nhiều năm các loại linh dược kỳ vật tất nhiên không ít tiền nhiệm ngu hoàng không nên tại ngoài năm mươi tuổi vội vàng mà kết thúc đương nhiên không loại trừ là làm bùi thái hậu hạ thủ bề ngoài rất mỹ có thể nói dáng vẻ thất tham ề mại thiên tiểu bá mị có lẽ tiền nhiệm n g u hoàng là đồ hào sắc có trắng trợn cướp đoạt chi ngại vì thế vợ chồng bất hòa hoạ sinh t h i ế t cận việc này cũng có luận chứng làm bùi thái hậu thực lực cường đại còn hắn lại là một khôi lỗi chi hoàng việc này truy đến cùng đơn giản hai điểm một là đương nhiệm n g u hoàng cũng không phải là nàng rồng d o i hai là làm bùi thái hậu ghét g u hoàng cha, mà sang n g u hoàng mậu khôi chớ tịch không hổ là chuyên nghiệp nhân viên tình báo vẹn vẹn thu hoạch được chút ít tình báo liền cho ra không ít suy luận ngay tại chu nguyên cho là hắn đã nói tật biết dự định giảm miễn tội lỗi trách cũng điều động một nhàn tản việc phải làm lúc mậu khôi chớ tịch lại có lời ra thiên sư n h ư đương nhiệm ngu hoàng không phải làm bùi thái hậu c h i tử liền sẽ sinh ra càng nhiều phân loạn sự tình vậy sẽ đại biểu làm bùi thái hậu có thể là bí cảnh yêu ma ngu quốc giờ phút này đang tiến hành bí cảnh yêu ma cùng người trong nước quyền lực chi tranh như người đại biểu thừa tướng hứa hử cũng là bí cảnh người làm bùi thái hậu liền có thể là bí cảnh chi yêu cái này lại sẽ dính dấp tới nhân yêu chi tranh trái lại cũng thế tóm lại ngu quốc lúc này loạn bên trong có thứ tự chúng ta có thể tương trợ một phương như đổ một chỗ c h ấ n thủ chi vị tại m ộ n khôi chớ tịch xem ra chỉ ngôn tình báo không đủ để che giấu tội lỗi của hắn lúc có đại cục chi tranh cùng vào cuộc phương pháp khả năng biểu hiện giá trị của hắn về phần hắn suy đoán có chính xác không thì cũng không trọng yếu nhận yêu chi tranh tên tuổi đầy đủ vang dội đã làm cho người chú n g ụ lại cần đầy đủ thời gian đi nghiệm chứng trong đoạn thời gian này hắn có rất nhiều cơ hội lập công c h ủ tội cũng sẽ bị bắt quy hàng sự t ì n h hóa thành xả thân tìm tòi bí mật nhưng hắn không biết rõ chú nguyên theo bức kia rừng trúc sơn thủy đồ bên trên đã biết được đầy đủ tình báo cũng phỏng đoán ngu quốc lúc này ở vào cũ nuôi quá độ giai đoạn tiên sinh lời nói không phải không có lý có thể biên soạn thành sách dần dần phân tích đạt được chu nguyên khẳng định sau mậu khôi chớ tịch vừa rồi cảm giác chính mình an toàn vì thế b ộ i vàng bái tạ thiền sư khoan dung đợi xử lý xong mậu khôi chớ tịch sự t ì n h chu nguyên cũng không trở về trời cao mà là lấy r a họa cung đi đường đ ồ tiến vào tranh thủy mặc cung đã làm bùi thái hậu phong thần ý vị phát nguồn gốc từ tranh thủy mặc nói tự nhiên muốn tìm mẫu vẽ tiên sinh đánh giá một phen mới tốt đến tranh thủy mặc cung sau hắn đầu tiên là cho thấy đã tìm được phường thần chi ra nhưng này mặt nạ quỷ mẫu thực lực đáng lo vì hắn một kiếm đánh tan chưa thể t o i bắt không ngại chỉ cần vật này không rơi vào yêu quỷ tà ma chi thủ liền có thể về phần mặt nạ quỷ mẫu sự tình không nhất thời bội bã. lần sau gặp phải lại bắt chính là tiên sinh rộng rãi những ngày này ta còn ngẫu nhiên được tới một họa bên trên vẽ rừng trúc sơn thủy có thể ẩn nấp người tại âm dương chi cảnh cố ý mang đến mời tiên sinh đánh giá m à u vẽ tiên sinh không thèm để ý một trương phường thần chi ra chu nguyên lần nữa trang bị phường thần chi ra che chắn thân hình sau vừa rồi lấy ra rừng trúc sơn thủy đ ổ ai ngờ m à u vẽ tiên sinh tiếp nhận rừng trúc sơn thủy đ ổ cũng không mở ra thưởng thức ngược lại tiến đến dưới mũi nhẹ nhàng ngử động sát xu đang đuổi răng dây trắng thiên hồ bút vẽ giấu dị hương n à y đồ hơn phân nửa là có tô b ạ c h hồ vẽ ra lại không biết có tô thì bây giờ còn có mấy vị họa sĩ đang khi nói chuyện màu vẽ tiên sinh mở ra bức tranh chuẩn bị dám thưởng quần chúng họa tác cùng lúc đó họa bên trong rừng trúc không gió mà bay có dài nhỏ trắng đoán chi thủ như kéo màn cửa giống như kích thích rừng trúc chi cảnh nghĩ đến các hạ chính là một đức thiền sư à m ộ u khôi chớ tịch đối các hạ có nhiều tôn sùng nên không dám đi gặp kia kim diễm lớn không tước chỉ dám tìm ngươi tố khổ các hạ thăm dò một nước triều chính mang theo tinh tú tông loại kia khởi nghĩa chi mọi người nước ta thổ chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao lời còn chưa dứ s ả o thủ đã đẩy ra rừng trúc lộ ra một kiểu mị thân hình tiểu điệu yêu kiểu càng hơn h ò a sắc thân mang kim văn áo trắng một tay cầm ngọc bút một tay phủ chúc mộc mắt như nước hồ thu tóc mai như mây giống như giống như đẹp như tranh c a o vút l ở chỉ có điều nàng cũng không nhìn thấy mộng khôi chớ tịch nói tới mục đức thiền sư ngược lại thấy được tối sầm dâu bạc trắng phát t r u n g nhân nhân a tố cô nương đi nơi nào vì sao thân dấu họa bên trong không tới gặp ta giờ phút này bầu không khí bỗng nhiên biến cực kỳ yên tĩnh làm bùi thái hậu nguyên bản trí tuệ vững vàng thái độ cũng bị trong nháy mắt tan giã thất ngơi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba có t r í vô trí t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba có t r í vô trí làm đùi thái hậu đoán chắc n g ậ khôi chớ tịch sẽ chạy trốn cũng tưởng tượng nhiều loại cùng mục đức thiền sư gặp nhau chi cảnh có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình đẩy ra rừng trúc sau nhìn thấy đúng là màu vẽ tiên sinh trong n g á y mắt đó nàng thậm chí cảm giác tràn ngập tính toán tranh đấu biến thành hài đồng ở giữa đùa dỡn khi thật nàng trách ban trung nguyên nếu không phải chu nguyên đoạn thời gian trước thu được họa sĩ phó chức nghiệp lấy hắn cẩn thận chắc chắn đi tìm trời cao quân, lấy trả, lại thuận tiện mời trời cao quân thường họa đến lúc đó làm bùi thái hậu liền sẽ rõ ràng cái gì là chân chính xin giúp đỡ s ư trường cái gì là tranh vẽ có hạn có chứa thiên thành xem ra ta đoán k h ô n g lầm người đã tinh thông tranh thủy mà nói hơn phân nửa cùng mẫu vẽ tiên sinh để biết như thế không bằng đi ra bức tranh u ố n g một chén t à n g phong trúc diệp thanh thư thái g i ả i khác làm bùi thái hậu do dự một chút cuối cùng vẫn đẩy ra rừng trúc đi ra hỏa tát đốt thúc đẩy b ạ c h hồ mẫu vẽ cùng đẹp như tranh sự kiện thiếu khuyết chức đưa sự kiện tham viếng có tô quốc không cách nào thu hoạch được mẫu vẽ có tô đi đ ư ờ n đồ làm bùi thái hậu xuất hiện trong n a y mắt hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện lại là nhảy qua trước đưa sự kiện trực tiếp thúc đẩy đến tiếp sau sự tình màu vét tiên sinh thấy hiện thân lập tức gọi đệ tử lấy rượu cùng nổi lên thân mời làm bùi thái hậu ngồi xuống giữa bọn hắn xác thực có cố sự bất quá càng đáng lưu ý chính là làm bùi thái hậu danh hảo tên đầy đủ là thái âm bản m ệ n h sáu mươi cấp có tô bạch hồ làm bùi danh hảo trước có dáng mây cánh văn ô biểu tượng thượng thư có tô hai chữ tân nguyệt điện chủ cũng là thái âm bản bệnh lại không biết là làm bùi thái hậu phải chăng cùng nó q u e biết ta lúc tuổi còn trẻ từng chịu nhân chi ước tiến về tô phủ truyền thụ h o a kỹ trong lúc đó tổng cộng có học sinh chín tên a tố cô nương chính là năm đó ta một trong những học sinh một ngày tô thị gia chủ đống nhiên đem ta sát hại nói muốn trở về có tô hồ quốc trị sự tỉnh từ đó về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua a tố cô nương màu vẽ tiên sinh nhìn thấy làm đùi thái hậu chủ động mở miệng đối thoại giống như giới thiệu c h i ngôn lại giống hồi ư ớ c tiến hành tiên sinh là có tô quốc không phải có tô hồ quốc chính như nhân gian quốc triều giống như có thể xưng lớn ngu đại sở mà không phải lớn ngu người quốc đại sở người quốc là ta chi tội làm phạt một chén rượu bất quá có tô hồ quốc chi nói không phải ta nói b ừ a mà là cha ngươi năm đó mà nói nhìn ra màu vẽ cùng làm bùi thái hậu cũng không phải là bình thường thầy trò quan hệ nếu không sẽ không nhiều như vậy lời nói tiên sinh nói qua ta không ngại nói với ta nói vị này một đức t i ề n sư là sát tài cách hắn xa một chút chú nguyên muốn đã làm tốt t h ậ t tinh đạo nhân thân phận bại lộ chuẩn bị ai ngờ màu vẽ tiên sinh như thế giỏi thay đổi trước đó còn kính ngưỡng đạo môn chân nhân giờ phút này lại trở thành rời xa sát tài a tố cô đ ơ n các ngươi dọn đi có tô quốc sau vì sao nhiều năm không tin tức kia có tô quốc lại tại phương nào giới đi tô phủ hai mươi năm bên ta mới xây tòa này tranh thủy mặc c u n g đây là thông hành họa cung đi đường đồ còn xin ngươi nhận lấy giờ phút này chu nguyên cảm nhận được hảo cảm phán định uy lực màu vẽ tiên sinh không có thời gian cùng hắn đối thoại làm bùi thái hậu cố ý không cùng hắn trò chuyện khiến cho hắn trong lúc nhất thời trở thành kết thúc người ngoài vất quá loại cảm giác này cũng không tệ hắn b ư n g chén rượu lên kiên n h ẫ n quan sát chuẩn bị chứng kiến có tô bạch hồ cùng màu vẽ tiên sinh cố sự cử động lần này làm cho làm bùi thái hậu có chút đau đầu lại hiếm thấy sinh ra câu n ệ cảm giác thái hậu thật là cảm giác màu vẽ tiên sinh quá nhiệt tình nếu là như vậy chúng ta có thể ra tranh thủy mặc bích tiến về trong viện nói chuyện chu nguyên vốn định d ễ cận một chút màu vẽ tiên sinh ai ngờ hắn nghe nói thái hậu một từ sau có chút kích động thái hậu chi ngôn từ đâu mà đến a tố cô nương ngươi lập gia đình có thể như ý không tiên sinh thời gian đấu c h u y ể n tiên h địa đã đổi nhan sắc húng chi là người ta thời gian trước nhân g i a n ngu hoàng si mê ta chi dung mạo ra mặt giày nhất định để ta vào cung làm hậu ta dù chưa như hắn nguyện nhưng cũng đón lấy hoàng hậu chi bị bắt đầu quản lý triều chính ai ngờ hắn sớm qua đời lưu lại một phân loạn c h i quốc không ngừng nội đấu hắn những cái kêu hoàng tử cũng không phải đèn đá c ạ n dầu từng cái giã tâm bừng bừng muốn kiếm ta vào lòng vì thế ta cố ý tuyển chất p h á t cung kính hoàng tử kế vị không muốn p h o n g viên tham gia chỉ nhớ thương hoa bên trong sắc đẹp không có chút nào quốc quân tri tướng nghe nói làm bùi thái hậu c h i n ô n chú nguyên cảm giác thiếu niên ngu hoàng cũng không hứa hử nói như vậy làm cản tương phản nên có mấy phần thông minh mang theo ít ra hắn biết không thể t r e o chọc làm bùi thái hậu vẹn v ẹ điểm này liền so hoàng tử khác mạnh lên không ít vấn đề duy nhất khả năng xuất hiện ở cái kia tuyển chữ hắn có lẽ không tại k chỉ là một nhàn tản hoàng tử lại thêm bỗng nhiên những kế vị tự nhiên bất lực chủ trì ngu quốc triều chính thì ra là thế a tố cô nương không có thật lấy chồng t h u ậ t tiện ta mấy năm nay có chút gia nghiệp vẫn muốn đi có tô quốc bái phỏng lại khổ vì không biết đường xá vừa rồi làm trễ lại thời gian bây giờ hữu duyên cùng a tố cô nương gặp lại không biết có thể cáo chi ta có tô quốc phương bị màu vẽ tiên sinh cũng là người si tỉnh có thể hắn cuối cùng không thấu đáo linh trí rất khó đi ra họa cung bí cảnh du nhập g n k i ê n hồng trần nhân gian tiên sinh đã tặng ta họa cung đi đường đồ ngày sau ta tự sẽ nhiều hơn bái phỏng làm b ù i thái hậu cũng không tiết lộ có t ổ quốc phương v ị giơ ly rượu lên n h ấ p một miếng tàng phong rượu sau đó liền nhìn về phía trung nguyên m ộ t đức thiền sư nghe xong một trận cố sự nhưng cùng ta nói một chút nhập cảnh n g u quốc có tính toán gì không đơn giản là n g u quốc náo động thừa cơ khởi nghĩa mà thôi nhưng ngũ quốc bất loạn chúng ta đương nhiên sẽ không liều lĩnh ngươi cũng là thẳng thắn nghĩ đến tinh tú tông ngoại trừ khắp nơi khởi nghĩa bên ngoài cũng không việc khác có thể làm v ớ i b ạ n hứa hử được đồng môn trợ lực n g ư ờ i ta cũng coi như nửa cái đồng môn không bằng ngươi đến giút ta cử động lần này so với tìm cơ hội khởi nghĩa thu lợi càng lớn làm đùi hoàng h không phải chu nguyên không muốn giúp t r ợ đồng môn mà là ngu quốc cùng nhau sau hai phái đều là đồng môn của hắn tìm hắn điều hòa còn tốt tìm hắn t r ợ lực lại là có chút không ổn mặt khác nếu bàn về thân sơ hắn cùng hứa hử thân mật hơn tự nhiên không thể t r ợ giúp làm đùi thái hậu đi ngăn được hứa hử đa tạ thái hậu tín nhiệm bạch hạc trại là kim đức tiền sư cùng ta cộng đồng c h ấ p trưởng chỉ sợ sẽ không tùy tiện tham gia ngũ quốc triều chính cái k i a lớn khổng thức sao lại là khó làm ra hỏa chu nguyên cùng làm đùi thái hậu nói chuyện coi như thuận lợi cũng coi như sơ bộ có liên hệ có thể màu vẽ tiên sinh lại có cái nhìn bất đồng. hắn rót mấy mục rượu sau bỗng nhiên chuyển hướng chu nguyên đạo h u n h tàng phong rượu cháy mạnh nguyên nên sắp say không bằng sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi Sắp thực như thế ta đi trong v i ệ n tỉnh rượu màu vẽ tiên sinh nhưng cùng làm b ụ i thái hậu tường trò chuyện chu nguyên gặp qua không ít bí cảnh tình hình vui như cá chép s ư n g minh tính như đàm biệt long nữ vốn như thận giao tịch tâm đ ừ n g như khổng tước ngọc hoa cũng rất ít nhìn thấy dường như màu vẽ tiên sinh cùng có tô bạch hồ như vậy nóng lên lạnh leo tình sự tỉnh đốt có tô bạch hồ hảo cảm không đủ bạch hồ màu vẽ cùng đẹp như tranh sự kiện đã thất bại là bỏ lỡ sao giữa bọn hắn bối cảnh cố sự chưa thôi động có tô bạch hồ liền thu được linh trí lúc này lại đi thôi động tham biến có tô q u ố c sự kiện đoán chừng cũng mất ý nghĩa đoạn này tình y đoán chừng rất khó hoàn thiện chương năm trăm chín mươi b ố lữ hành tàn quyển chương năm trăm chín mươi b ố lữ hành tàn quyển m à u vẽ tiên sinh cùng có tô bạch hồ sự t ì n h tương đối đặc thù chú nguyên trước đó thấy tình hình đều là song phương đã định tình không phải vợ chồng chính là riêng phần mình yêu thương mà bạch hồ cùng m à u vẽ ở giữa càng giống là đơn giản hào cảm mông lung cố sự nếu bọn họ sự kiện có thể bình thường thôi động hơn p â n nửa là cố nhân gặp nhau cảm cái chuyện xưa lại lấy họa trứng tâm hô sinh hào、cảm. cuối cùng mới là người đồng đạo cuối cùng cùng đường đáng tiếc sự kiện chưa thôi động có tô bạch hồ liền thu được linh trí nàng mà nói mẫu vẽ tiên sinh chỉ là đã từng họa kỹ lao sư mà không phải làm bạn hiểu nhau lương nhân thiền sư không phải say sao vì sao đi mà bất loạn vừa mới mẫu vẽ tiên sinh đặt câu hỏi ta không thể không say cũng là thái hậu vì sao không cùng mẫu vẽ tiên sinh nhiều phiếm b à i câu lấy mẫu vẽ tiên sinh tiến hành nên bằng lòng vì ngươi làm chút sự t ì n h chu nguyên rời đi tranh thủy mặc bích bất quá mười hơi làm bụi thái hậu liền rời khỏi tranh thủy mặc bích đi vào họa cung biệt viện bên trong không phải ta khoét o n g tô phủ cựu trạch có tô c h i quốc còn có kia phồn người hoa ở giữa ái mộ ta nhiều vô số kể như thế ái mộ đều là hắn yêu không phải ta chi ái ta lại vì sao muốn tùy bọn hắn ý nguyện còn nữa phồn người hoa ở giữa c h u y ệ n lý thú nhiều ta t r ư ở n g cư nhân gian việc từng trải qua so trong lòng cố sự càng thêm nặng nề tuổi nhỏ học họa tuy tươi đẹp lại không phải đẹp nhất c h i cảnh giống nhau chu nguyên suy nghĩ có tô bạch hồ khải trí thời thượng chưa yêu thương màu vẽ tiên sinh lại nhập nhân gian chìm nổi nhiều năm đương nhiên sẽ không nhớ thương trước đây bạn bè thì ra là thế ta vốn cho rằng thái hậu sẽ lừa gạt một chút màu vẽ tiên sinh cũng từ đó thu hoạch chút lợi ích thực tế xem ra là ta nhỏ hẹp lừa hắn làm gì cha ta chỉ có tô quốc thực lực tài phú đều thắng hắn mấy lần ta như cần linh bảo hộ thân về nhà tự dứt liền có thể không cần dường như vô trí lúc như vậy quý c ủ tốt à làm bùi thái hậu vẫn là chỉ có lai lịch phú quý hồ chỉ cần cha không nghiêm phòng ăn trộm nàng cũng sẽ không thiếu khuyết các loại linh vật mặt khác làm bùi thái hậu lời nói bên trong có chuyện cũng không phải là vô cơ giới thiệu ra thế bản ý vẫn là đặc biệt là nàng xuất thân bất phảm cùng nàng kết minh đã sẽ thêm con đường cũng có thiền ể thu hoạch o ạ được các l l sư, được được sư đã thống linh tinh tú tông lại có mục đức chi danh lúc có tinh mệnh mang theo nếu là bản giới người tự có chết sớm chi tiết ta có thiên hồ tăng thọ đàn có thể giải này lo bất quá cần thiền sư lập xuống một chút công tích mới tốt quà tạo nếu là bí cảnh người làm bị bí cảnh hạn chế vây khốn ta có ánh trăng một mạc đan có thể thành con đường phía trước lại chọn hắn đường cũng cần công tích đem đổi lấy có tô m ạ c h hồ sắc thực phú quý nhưng chu nguyên có thanh tịnh tạo hóa đ a n cùng ngũ thải trường m ệ n h hóa đương nhiên sẽ không bị chỗ dụ việc này không nhất thời vội vã thiền sư định ra tâm ý sau có thể giữ lại tin hòa c ù n g ta mỗi tháng sẽ đến mấy lần trước xem xét thư tín cũng vì thiền sư giữ lại tin làm bùi thái hậu biết dường như một đức thiền sư b ự c này nhân vật nhất định có liên lạc vật mang theo lại không thể có thể rời khỏi tình tu tông liên lạc vật lại thêm vào nàng liên lạc vật vì thế nàng lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị lấy linh đan lôi kéo mục đức thiền sư vợ k i u kim diễm khổng tức chi danh hướng hứa hử tạo áp lực đến lúc đó hứa hử nếu là một lòng vì nước tự nhiên riêng phần mình mạnh khỏe nếu là lòng mang h à n trí, cũng có thể mượn tinh tú tông chi lực đối với nó tiến hành phản chế nói xong làm bùi thái hậu cũng không cho chu nguyên trả lời chắc chắn thời gian liệt từ thực chuyển hư biến mất không thấy gì nữa linh đan cùng ta không quá mức đại dụng có thể tìm làm bùi thái hậu tìm hiểu có tô quốc phương bị thấy làm bùi thái hậu rời đi chu nguyên lần nữa quay trở về tranh thủy m ặ bích trước đó còn nói giờ phút này rốt cuộc khôi phục bình thường chân nhân tới còn mời mau mau vào chỗ ta cái này tảng phong trúc diệp thành còn chưa uống cạn làm cùng chân nhân cùng uống mới có niềm v u i thú không thể lại uống nếu ta lại uống hơn mấy chén chắc chắn bị liệt tiểu chỗ say cần sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi vừa mới nói bố ngươi chân nhân không cần thiết coi là thật chờ chu nguyên ngồi xuống màu bé tiên sinh tự mình đứng dậy mang tới c h ú c tiết chén ngọc rút rượu cũng mời chu nguyên cùng uống đa tạ chân nhân giúp ta toàn nguyện nếu không phải chân nhân đưa tới rừng trúc sơn thủy đồ ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại a tố、Cô、đương đã nhìn thấy không k h ả n kết quả như thế nào cũng coi như một c ọ c tâm nguyện này tâm tìm người lữ hành đồ còn mời chân nhân nhận lấy đây là ta mấy năm nay tưởng niệm cố nhân vẽ vốn là muốn tương lai nhật trọng tụ sự tình đều rơi họa bên trong bây giờ xem ra sợ là khó mà như nguyện vất quá chân nhân giúp ta tìm người thật có ân huệ dù chưa có thể tận toàn công cũng có thể chưa hết c h i họa lạ thủ đốt thu hoạch được tàn quyền tìm người lữ hành đồ giới thiệu nghèo khó họa sĩ、si、tìm ký s á t tô phủ người tới mời truyền nghề mỗi tháng đan xa ba lộ ba lại phụ giang giấy trắng mười hai lần này đi vốn là, là tiền thù lao đã thấy người so đan xa diễm si tâm truyền họa không nói cách hai năm rưỡi đến trong phủ không sau xây họa cung tích lũy gia nghiệp muốn đến có tô không biết đồ tàn q u y ề n còn có tám phần b ạ c h không biết người nào đến vẽ phát thảo hiệu quả có thể truyền tống đến bức tranh ghi chép chi địa cũng có thể phong thần ý vị p h á p tiến hành bù đắp chú trước mắt chỉ có thể thông hành tô phủ cựu trạch cùng tranh thủy mặc cung bù đắp sau có thể đạt được màu vẽ điểm linh hút giống nhau màu vẽ tiên sinh lời nói tìm người lữ hành đồ là một mức chưa hết chi họa. họa bên trong vẽ có hai cảnh một là thanh niên họa sĩ tô phủ giàn bài có nam nữ học sinh người từng cái phong thái chắc tuyệt trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là làm bụi thái hậu màu vẽ tiên sinh đối với nó có chút t h i ê n v ị đem nó vẽ đôi mắt sáng liếc nhìn linh động kiểu diễm một cái k h á c cảnh là tranh thủy mặc cung đồ có trung niên họa sĩ túi người làm họa vẽ tô phủ một ngọn cây cọc cỏ dường như năm đó sự t ì n h trong lòng hắn chưa hề làm nhạt lại hướng bên trên nhìn hết là t r ố n g không chỉ có một vầng minh n g u y ệ t treo cao thủy mặc nhạt trải là mây m ù ở đằng k i a mây n g u y ệ t chi ở giữa có một giới biện như ẩn như hiện có thể mơ hồ nhìn thấy có tô hai chữ đại khái nhìn thoáng qua bức tranh sau chu nguyên lần nữa đem nó có lên g ơ ly rượu lên xa kính màu vẽ tiên sinh tiên sinh nghĩ thoáng t h u ậ t tiện nhân sự rất nhiều lúc tốt lúc xấu khó mà h à a mỹ tàn quyền này giữ lại bạch đặc sắc nếu là cưỡng ép bù đắp chưa chắc có vân giả vụ cháo lúc thiện tổn t r ở mong chú nguyên thấy màu vẽ tiên sinh không còn quá nghiêm khắc hoàn thiện hóa tác liền chuẩn bị lấy ra một chút ngũ đ ứ c tinh xa xem như đáp lễ c h i vật không ta chuẩn bị tự mình đi tìm có tô quốc phương bị ta suy nghĩ minh m ạ c h xin nhờ người khác tìm kiếm chính là tâm không thành đích thân thân đạp vào đường đi khả năng thấy chân tâm đa tại chân nhân tặng ta tinh xa ta chắc chắn dùng vật này đi lại ven đ ư ờ n thấy nghe nói lời ấy chú nguyên suýt nữa thu hồi ngũ đức chương ấ y màu vé t năm trăm chín mươi lăm nay tháng trước kia chương năm trăm chín mươi lăm nay tháng trước kia tìm người lữ hành đồ giới thiệu biểu lộ không ít tin tức đến một lần màu vẽ tiên sinh từng nhà khó c ầ nhưng truyền t ụ h ọ đây l cũng là hắn cùng đàm biệt chỗ khác biệt đàm biệt tiêu sái tự tại lòng cầu đạo vô cùng kiên định lại thở thiếu thời liền có một bộ hào gan dám ở thực lực không đủ lúc độc thân du mệt cùng bị thỏ ngọc truy chạy chối chết cũng không e ngại ngược lại nghĩ cách lấy thỏ ngọc vũ khí đảo ngược b ớ i bắt càng dám đi tìm nguyện quế quân đòi hỏi rượu không chút nào lo lắng cùng thỏ làm bạn bị treo tại cánh cây quế đầu chừng trị nếu nói đạo môn xuất thân n h ư ờ n g hắn chiếm một chút lợi l ộ c có thể nguyện cung lại xa không phải thái hòa hôn nguyên xem có thể so sánh sao lại thấy thái hòa đạo nhân mà khiêm tốn vì thế màu vẽ tiên sinh cùng đảm biệt so sánh thiếu một phần thiếu niên khí phách nhiều hơn một phần cầu toàn tri tâm khó nói cả hai ai tốt a y xấu nhưng có chút cơ hội t r ớ c mắt l ạ qua một khi bỏ lỡ có lẽ chính là người lạ. đa tại chân nhân t ặ n g trà ta thường nghe đạo cửa gương sáng chân nhân tại trần thế chăm cảnh chúng được một rượu trà vị nói trần thế bảy vị không muốn ta uống chi lại đến không còn xem ra là thực lực của ta không đủ khó gặp ảo rượu trong đó cũng không cách nào khổ tận cam lai đến trong lòng an bình chân nhân chi ý ta đã minh m ạ c h ta lần này đi chỉ vì tận tâm chín năm đó chi kết đảm đấu nhiều năm chi do dự nếu ta lần này đi lĩnh hội có thể vẽ một b ứ c có tô hữu t ì n h đồ nếu là không có kết quả cũng có thể vẽ một b ứ c leo núi tìm đường đồ mời chân nhân lại cho ta uống một chén chắng ta gái này đến chậm d ũ khí một chén rượu uống cạn màu vẽ tiên sinh c u ố n số phong bức tranh một tay nắm sơn thủy mở đất văn nghiễn một tay cầm đá xanh điểm lính bút lại hướng chu nguyên hữu cáo lỗi liền đạp ca mà đi ít đến n g h è o khó tiêu can đảm hai mươi năm phía sau lập tâm không người dạy ta đi đường khó nâng bút đẹp như t r a n h phá ngàn quan lại đi lại đi chớ sợ hãi hôm nay cuối cùng là tháng năm đó đốt phát động màu vẽ du lịch sự kiện chờ trở, trở về sau có thể đạt được có tô hữu t ì n h đ ồ hoặc leo núi tìm đường đồ chú vậy mực màu vẽ thằng thiếu niên như vẽ thành leo núi tìm đường đồ sẽ tăng thực lực lên cũng khai thác mới họ đạo người mặc vẩy mực b à o trung niên tiên sinh nhận vào b i ể n trúc chỗ sâu nâng bút b u n g lên liền đẩy ra nhóm trúc đ ó tàng phong chi khí biến mất không thấy gì nữa đến tận đây chu nguyên vừa rồi biết được màu vẽ tiên sinh tình sự t ì n h cùng con đường bay lưng mà chỉ như hắn nhập có tô quốc thành toàn tình ý bất quá là tại dùng hơn hai mươi năm thời gian hoàn thành hai mươi năm trước tâm nguyện chỉ có hắn đi ra nhiều năm bồi hồi con đường khả năng nhìn thấy mới con đường có lẽ đoạn này tình ý nguyên bản có thể đi hướng viên mãn cũng có lẽ đây chỉ là màu vẽ tiên sinh mong muốn đơn p ư ơ n g cũng may vẩy mực màu vẽ thằng thiếu niên chỉ cần lấy hết thiếu niên chưa hết sự tỉnh b ấ t luận thành bại hay không đều không cần lại bồi hồi tiếp với nghèo khó a ta ăn hạt cây vàng bánh lúc cũng rất nghèo khó bây giờ nghĩ đến ta khi đó cũng là suy nghĩ chu toàn người đùa nghịch một thân niên lui người nhàn rỗi lại lấy cấp bậc lễ nghĩa bày ra của tướng đều là đồ tổn cầu ổn c h i đạo mà thôi thất tinh chân nhân nói rất đúng ban đầu tu đạo lúc cầu toàn mặt lại tinh tu lúc cầu cao xa màu b ẽ tiên sinh cùng ta đều là trong cái này người uốn g cạn trong chén tàng phong trúc diệp thanh sau chu nguyên dẫn lôi thành tắc biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một gò chưa uống cạn tàng phong rượu cùng ba cái trúc tiết chén ngọc chứng minh nơi đây từng có ba người uống rượu khác biệt chính là hai cái trúc tiết chén ngọc bên trong rượu đã bị uống cạn một cái trúc tiết chén ngọc bên trong còn lưu lại không ít rượu nước nghĩ đến là có tô bạch hồ đi gấp màu vẽ tiên sinh c á c h m u ộ n về phần trung nguyên hắn là xem xét khách tự nhiên muốn đem rượu trong chén uống cạn mới tốt tan cuộc mà về đại sư m i n h trở về có thể làm chúng ta mang chút đồ ăn đạo h i n h ta trong túi còn có linh nào nhanh nút ta ăn được một b ụ n ngươi là không biết treo nơi này chỗ có phần phế khí lực ta trong bụng chân lại không ăn đào liền phải đói dẹ đại sư minh nhanh đẩy ta một t h a n h để cho ta đem cái kia mặc đụng đen thỏ đụng cái tén ã không giống với bình thường môn phái quặng cụ v thả hí môn bên trong có chút náo nhiệt không có ánh trăng mơ màng đa n á p chế thọ ngọc nhóm cho dù treo tại thông thiên dây thừng phía trên cũng có m à một lát đá bình ngươi có thể tìm ra n g u y ệ t cung nhân đạo minh tình huống lại không người đem bọn hắn thiết đi ta liền phải chạy chối chết thọ ngọc nhóm chưa bị trói thỏ dây thừng chi thuật thuần phục đàm biệt ngược lại trước không chịu nổi như thế xem ra thọ ngọc tương đối khắc chế lúc tuổi còn trẻ đặc biệt có thể lại diễn chuyện xưa cùng nó qua lại truy có thể thăng lên xích vân đem bọn hắn xử lý một phen nghĩ đến lẫn nhau ở giữa quen cũng liền không lộn xộn là rượu pháp đợi ta lấy rượu thử một lần chu nguyên cùng đ à m v i ệ t cười cười nói nói lại dẫn tới một đám thọ ngọc thảo phạt cái này nói đại sư minh đúng là người trong ma đạo cái k i a n ó i lao sư lại còn có kỳ thuật chưa truyền ta chờ còn có thọ nói hàn quang nha đầu thật n h â n thiện thải hí môn bên trong nhiều người xấu lại có thọ đến phụ họa hỏa vân để n ư ớ n g chớ lãng phí trước tiên đem rượu cho ta uống trong lúc nhất thời trăm thọ đua tiếng liễu lo không ngừng chu nguyên cũng cảm nhận được đặc biệt vì sao vội ba đưa thọ ngọc hồi cung lao sư nên đi nhìn một chút cam tuyển thủy quân nghĩ đến n à n g gặp ngươi đ ắ c đạo có hy vọng cũng cùng giải quyết sinh vui vẻ vì sao nói như thế chờ tiến thêm một bước đ ắ c đạo công thành há không tốt hơn thất tinh chân nhân từng nói cho ta biết cầu đạo con đường không thể quá nghiêm khắc viên mãn viên mãn lúc gặp nhau tất nhiên không tiếc tiến thủ lúc gặp nhau cũng có thích thú hôm nay ta phải một bức tranh tìm màu vẽ tiên sinh đánh giá lại bởi vậy chứng kiến một cọc truyện xưa làm chu nguyên kể ra có tô bạch hổ cùng màu vẽ tiên sinh cô sữ lúc đàm việt cũng để ly rượu xuống tĩnh tâm nghe giảng thẳng đến chu nguyên giảng thuật hoàn tất hắn mới nâng chén ta cùng hắn không quen không muốn cái k i a tay họa đạo càng hợp dấu vật cùng hư đã có mấy phần hư thực chi đạo phong thái sớm biết như thế ta nên đi họa cung bái phòng một lần mới là chu nguyên không biết màu bé tiên sinh phải trăng cùng đảm biệt trổ đến nghĩ đến có chút cùng loại kinh nghiệm vẫn có thể uống hơn mấy chén rượu có tô hồ quốc chi tên ta nghe nói qua trong đó thịnh hành thiên hồ phi phụ quốc có tô quân trị quốc cái gọi là có tô quân lại không phải có tô hồ tộc mà là ngoại giới người hoặc long vượng đây là có tô hồ tộc hưng thịnh phương pháp mượn ngoại lực lấy tăng quốc vận có thể thường nhóm long vượng phía dưới theo lý mà nói có tô quốc sẽ không ngăn cản nhân yêu chí luyến yêu màu vẽ tiên sinh hơn phân nửa thời vận không tốt gặp tân nhiệm có tô quân thượng vị sự t ì n h đ à m g việt đối có tô quốc hiểu rõ vượt xa khỏi màu vẽ tiên sinh thậm chí biết được làm gì lại khó cùng có tô bạch hồ gặp nhau hắn có thể vào tô phủ v i sư lại một chờ chính là hai năm dài đằng đắng đủ thấy hắn là bạch hồ chi mẫu coi trọng người cũng cố ý lấy nhân duyên giúp đỡ thành đạo có thể cũ nuôi quốc quân một khi thay đổi việc này liền sẽ bình sinh khó khăn chắc chờ khi đó tân n h i m có tô quân về nước trị sự tỉnh còn hắn tự liền sẽ phải có tô quý tên màu vẽ tiên sinh cái này thiền tư bất p h ẳ n người liền cũng không tiếp tục là nhân tuyển tốt nhất lại là không cần danh vị lúc k h ổ sở b ì n h tâm chờ cần danh vị lúc lại chưa đã thế t lao sư có biết đương đại có tô quân là ai biết kỳ danh là tô nguyên cơ chính là hiểu rõ h ẩn nguyên cung chi chủ ngươi là thất tinh chân truyền xuất từ thất tinh chân nhân huyền chân đạo trưởng môn hạ làm gọi thứ nhất âm thanh sư thúc t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu có tô quốc sự tỉnh trương năm trăm chín mươi sáu có tô quốc sự tỉnh hồng thủy vọt lên long đông miếu tranh đến đấu đi l à một nhà c h ú nguyên không nghĩ tới làm bùi thái hậu còn có cái loại này lai lịch cũng cảm nhận được đạo môn nhân mạch sao mà q u ả n g đ ạ i quả nhiên là d ư ớ i có pháp xem nhà thông thái ở giữa bên trên có đạo cung liền bắc tộc lại phụ đức hạnh dẫn bà môn thuận thiên thành pháp tính sao trời như thế cũng có trách đạo môn sẽ trở thành bí cảnh thiên hương thịnh nhất thế lực một trong người kiểu này mạch tương liền chi thế nói không chừng còn có thể chiếu cố thế lực điều giải chi trách mặt khác có tô quốc cũng không đơn giản thiên hồ phi cùng có tô quân tổ hợp nhìn như là hai người việt ư kỳ thực lại là hai cái thế lực ở giữa thông ra giống như lúc này chỉ cần hiểu rõ h ẩn nguyên cung huyền cơ chân nhân còn tại đảm nhiệm có tô quân c h i vị có tô quốc liền có thể cùng đạo môn n h ấ t lên liên hệ đồng thời mối liên hệ này viễn siêu bình thường kết minh tiến hành dù sao có tô quốc quân là đạo môn chân nhân có tô nhất tộc đều mời đạo môn đến trị quốc chị không tốt hoặc người trong nước bị tộc khác giết hại đạo môn đều muốn nghĩ cách giải quyết chỉ là không biết làm bùi thái hậu cùng hứa n ử ự ở giữa vì sao lãnh đạo theo làm bùi thái hậu c h i ngôn nên không biết hứa n ử ự là sư đệ của nàng hoặc là sư minh không muốn kia có tô bạch hồ vẫn là của ta sư thị đây thật là bối cảnh dày ba phần nhân mạch tăng bậy thành việc này có chút bình thường thiên hạ sự t ì n h tra cứu kỹ càng ít nhiều có chút liên hệ đạo môn chân nhân đã từng tuổi trẻ qua ai cầm kiếm đi thiên hạ lúc không có ba năm hảo hưu một hai đối thủ đã đều theo trần thế đến tự nhiên đều nhiễm hồng trần mạng đặc biệt tri ngôn rất có đạo lý các môn các phái ít có chân chính tị thế không ra người thanh tính đạo nhân cũng tốt viên giác tăng nhân cũng được chỉ cần nhập kia trần thế đi bên trên một lần như thế nào không lưu lại riêng phần mình bết tích cùng cố sự lão sư tri ngôn nói tận trần thế vui lo lại không biết kia có tô bạch hổ vì sao không biết thất tinh đạo nhân việc này đơn giản đạo cúng trường thiên thành c h i chủ đều biết cũng là thất tinh chân nhân có thể sẽ ra vẻ không biết thầy ta từng nói huyền chân huyền cơ hai vị đạo trưởng có nhiều khác nhau một nói bắt đầu bảy minh hai ẩn thiện tiêu t h a i h o ạ một nói bắt đầu đảo ngược là bảy ẩn hai hiện hồi sinh chú chết hai người một cái kiên trì chính thống một cái phản nghịch không bị trói buộc cũng liền dần dần từng bước đi đến riêng phần mình lãnh đạo nghĩ đến xác nhận như thế hai vị đạo trưởng mới chưa hướng về sau bối nói rõ quan hệ giữa bọn họ bất quá đây là trưởng bối sự tình cũng là cùng ngươi quan hệ không lớn ngươi như đi gặp huyền cơ chân nhân lại gọi hắn một tiếng sư thúc hắn định sẽ không làm có ngươi nhớ lấy chớ đuồng n ị c h miệng lưới lợi hại ngươi như đ ạ i thất tinh chân nhân nhận sai chắc chắn sẽ bị ném nhập huyền linh nói luật trong tháp t ĩ n h tu một thời gian tốt là đạo môn chân nhân cũng là người riêng phần mình có riêng phần mình kiên trì thủ cựu cùng phản n ị c h sự tình phát sinh ở trên người bọn họ cũng không kỳ quái vấn đề duy nhất bất quá là ai mở miệng trước tán đồng đối phương nghĩ đến thất tinh chân nhân chỗ hơn phân nửa có sự kiện tương quan có thể thôi động nói xong huyền cơ chân nhân sự tình sau đàm biệt lại giải thích có tô hồ quốc vì sao có thể lấy tình mà hưng lại là có tô chi hồ trời sinh kỳ lạ chỗ sinh ra tự đều cố tinh khiết không phải mẫu tộc đã tra tộc bởi vậy bị long phượng chỗ vui cũng bị thiên địa các tộc coi là tưởng thụy nhân duyên như thế xem ra màu b ẽ tiên sinh sắc thực bỏ qua một cơ hội nếu không hiện tại hắn chính là có tô quốc phò mã hiểu rõ h ẳ n nguyên cung chi tế có tô quân c h i vị như thế nào tuyển ra theo màu b ẽ tiên sinh kinh lịch đến xem trước đó huyền cơ chân nhân một nhà nên cũng không thông báo thu hoạch được quân tên có tô trị sự tình là có tô quân trị quốc thiên hồ phi phụ quốc có tô quốc cho kẻ ngoại lai như vậy quyền hành tự nhiên muốn nắm giữ tuyển quân quyền lực bảo đảm tân quân nhân cùng có nghĩa vì thế không lấy quý mạch là tuyển đạo làm ưa ngược lại đem có tô chi tế đều xếp vào lựa chọn phạm vi phòng ngừa có người lừa gạt có tô quý mạch mưu đồ có tô c h i quốc về phần tuyển quân lúc lại là đã nhìn phẩm hạnh cũng xem xuất thân cụ quân cùng cụ phi thoái vị t r ư ớ c sẽ chọn ra sắc nhất tại có tô quốc tân quân nghe nói đàm việt c h i ngôn chú nguyên phát hiện có tô quốc khảo tra cũng không phức tạp phẩm hạnh tức việc thiện cùng danh vọng xuất thân là chính phái hoặc lòng phượng c h i thủy tổng như lấy đàm việt cùng mẫu vẽ tiên sinh làm thí dụ nên đều không phù hợp điều kiện cả hai một cái thanh danh quá bất p h ẳ m là có tô quốc kho cẩn thận trọng cân nhắc một cái thanh danh có chút không đủ lại sau lưng không đại phái trợ lực không muốn giữa thiên địa còn có cái loại này kỳ dị c h i quốc không biết lao sư lúc tuổi còn trẻ có thể từng tiến đến du lịch tất nhiên là đi qua ta t ừ n g tại có tô quốc đều thuê một chỗ sân khấu kịch treo đủ ảo thuật chủ chút h í phí lại đi cô rượu sau có người ta biết được ta là thái hòa đạo nhân nói bóng nói do đến đây làm mối ta liền ngay cả đêm chạy hướng chỗ hắn đàm việt kia ấm giang hồ đi đường rượu quả thật có chút lai lịch nhân gian say đ u i xanh Hồ uống sân kịch, Nguyệt cũng Linh Hội, long cung thêm một chiếc, Quốc uống cấu Nguyệt Cung Cung Cung sân Long một đàm o ạ n đường n y đi tới cũng là chế là ra ấ y say. phần chén Thỏ thể hái linh đảo, cầu chung cầu uống Ngọc nói tự tại. một Lại lại rượu, Đàm có đảo, việt nghe vậy cười ha ha một tiếng nói qua một ngày thỏ ngọc hồi cung liền đi giang hồ tìm kiếm hỏi thăm cố nhân phòng n g ừ a nhóm thỏ gây thai họa và o tù còn muốn hắn đi trời cao t r ư về. đốt đã phát động đặc thù sự kiện giang hồ gặp lại một ngày sau có thể theo đàm việt tiến về cam tuyển thủy phủ gặp mặt long nữ nga thanh vậy ta liền sớm cung trúc lao sư cùng sư mẫu toại nguyện vui mừng kỳ đạo không mất cuối cùng có thể toàn nguyện có thể ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm làm lộ ra mười phần khí phách lập cái t i ê u đạo c u n g một tòa lấy chúng ta không phải phản tụ nàng không phải xi、si、phán đốt hoàn thành giang hồ gặp lại sự kiện sau có thể phát động khởi công xây dựng đạo cung sự kiện đến lúc đó có thể t r ợ đ à m g việt khởi công xây dựng thật miễn đạo cung dương danh thiên hạ giang hồ gặp lại sau là khởi công xây dựng đạo cung đ à m g việt cũng tới khai tông lập phái truyền thụ đạo pháp thời điểm b ấ t quá nhìn sự kiện trình tự hắn xây đạo cung nên không phải là vì chuyện pháp càng nhiều là vì dân danh Như tự h khả năng chứng minh long nữ nhiều năm thủ vững cũng không phải là mắt về, mà là đặc biệt có trô hơn phó thác ế năng lòng nữ năm vững cũng người, cũng đáng giá người. giá có mắt mà đàm Việt là là là trô vụ vệ, nhiên như thế ta cùng thợ khéo cửa mục đ ị c h giống như thua hai vị đại sư quen biết cũng nhận ra rượu thủ xảo sư ngọc quỳnh tiên sinh còn cùng màu vẽ tiên sinh học được một tay họa kỹ nghĩ đến mang theo chúng nhân chi lực xây một đạo cung không khó duy nhất lo lắng người bất quá là tuyên chỉ vấn đề thợ khéo rượu thủ phụ màu vẽ có này đủ để xây đạo cung tuyên chỉ sự tình lại không cần suốt ruột đợi ta tìm một chỗ sơn thủy giao hội chi địa lại nói khởi công k ô n g mượn đã định khởi công xây dựng đạo cung sự tình Đàm như, như, như, như thế tựa n một ngày có ánh trăng nhập thải hí môn ngưng tụ trăng non hình dạng một bạch đi nữ tử thường nguyện hoàn từ đó khoan thai bay ra chúng võ ngọc thấy chi lập tức vặn bẻo thân thể hô to gọi nhỏ hai lô thai đong đưa tương tự gió đến linh nhi bang hàng quang nha đầu ta ẩn giấu mấy viên linh đảo đều đưa cho ngươi ăn điện chủ cứu mạng đạo nhân này so ngươi còn thiện trói thỏ ngươi lại không đến chúng ta liền bị hỏng khô điện chủ lão sư cùng đại sư minh không giống người tốt bọn hắn muốn lấy diệu hóa xích vân pháp đem chúng ta xử lý một phen n g ư ơ i mau đem bọn hắn trói lại đợi ta lấy linh bảo có thể phân ngươi ba thành nếu là ngã ạ ý năm thành cũng được chương năm trăm chín mươi bảy n g u y ệ t chiếu đường về chương năm trăm chín mươi bảy n g u y ệ t chiếu đường về nguyệt cung thọ ngọc quá mức làm ở mỹ trước khi đi còn muốn sở lão sư cùng sư minh một thành thậm chí gọi thẳng hàn quang nha đ ầ u tên mặc dù nói ngọt muốn tặng linh đạo nhưng cũng tránh không được bị nhấc lên hai thọ xoa nắn một phen đàng tiên sinh đại tài diệu hóa xích vân là cái diệu pháp nghĩ đến có thể làm cho bọn chúng thu liễm chơi đủa chi tính trở nên thành t h ủ c ổn trọng một chút hàn g quang điện chủ thường nguyện vòng sách thỏ mà tới tham thảm thanh lanh thanh âm càng hợp t h ê m nhiệt vạn b ẻ o dễ r u i lung tung cáo trạng trăm con thỏ ngọc nghe nói lời ấy đột nhiên đứng im bất động phản phất trong nháy mắt tình ngộ dự định sau này hảo hảo làm thỏ ai ngờ sau một khắc bẫy thỏ tính mà phục loạn ố ố thì thầm đều có lên án hàn g quang nha đầu cũng không giống người tốt xem ra chúng ta huynh đệ hôm nay không thể không lại lần nữa khởi nghĩa linh nào không cho ngươi ăn ta muốn thả lấy câu k i n thiểm hàn quang tỉ tỉ ta là nguyện cung thứ ba thỏ mực thỏ là cũng cùng bọn hắn việt không phải cùng đường thỏ lại là nho nhỏ con thỏ dũng khí tráng bị dây treo trôi chạy không lớt chật có giỏi về lấy vui người bận b i ể u hô tỉ tỉ ta khác biệt con thỏ yêu não móng nuốt không chỉ toàn lại là cho đàm tiên sinh thêm phiền thoái ta mang theo chút n g u y ệ t cung hoa quế rượu cùng t h á n g đoàn quế bánh làm nhận lôi đồ vật còn xin đàm tiên sinh nhận lấy đang khi nói chuyện hàn quang điện chủ lấy ra lễ vật đưa lên nhưng nàng trong tay s á c h cái kia thỏ ngọc y nguyên sơ t â m không thay đổi lại vươn tay chảo đi đ à o quế bánh mà hậu chiêu chảo mặc dù lấy được thắng đoàn một chén lại bị ánh trăng chi quan k h o ả n khắt chói buộc treo ngược đến nguyện hoàn phía trên thành lây động điện chủ k h á c h khí thỏ ngọc vì cứu ta vừa rồi xuất cung ta như thế nào lại chê bọn họ phiền phức chỉ là bọn hắn lẫn nhau lấy bật nhiều thỏ trong sạch một thân thiếu thỏ mượn tài tại mạnh ta mới không thể không tiến hành trừng trị nếu không có như vậy ta cùng bọn hắn thật hợp được đến coi như trường cư thả i hí môn bên trong cũng không phải không được nếu đàm tiên sinh ưa thích ta lại lười nhác quản giáo bọn hắn liền để bọn hắn tại thả i hí môn sống thêm mấy ngày đi đ ặ m biệt bởi vì sự kiện thôi động bối cảnh cố sự từng bước phong phú phương thức hành động cũng càng linh động đây vốn là chuyện tốt không muốn hàn quang điện chủ có chút ngay thẳng người nổi tiếng vui thỏ cũng nguyện thành、toàn. ha ha vừa mới say nói ngươi con thỏ sớm muốn về cùng ta lại không thật mạnh lưu bọn hắn nơi này nhớ nhà cũng được nơi đây dây thừng t ô giáp sợ thương l ô n g tóc khi đem bọn hắn mang về n g u y ệ t cung thích đáng treo lơ lửng hoa quế rượu vào tay thắng đoàn trên bánh bản đàm v i ệ t lấy linh đảo mấy viên chu nguyên lấy long cung rượu chiêu đái hàn quan g điện chủ nhập tọa còn muốn đa tạ người mang tin tức thay ta truyền tin ta cùng trong thư ký tên mười lăm ngày gặp nhau vong hữu quân lấy tế tháng lệ thông báo mười lăm tháng chín đến nguyện cung ngắm cảnh như vậy ta trước đó hứa hẹn người man tin tức thù lao nên như ước thực hiện đốt thu hoạch được n g u y ệ t cung hàn quang điện hộ điện đại tướng chức vị mỗi ngày bổng l ộ c ánh trăng chi quan g ba đạo có thể thông đi tháng thần loại bí cảnh mà không bị công kích chú n g u y ệ t cung chức vị càng cao thu hoạch được n g u y ệ t thần vọng thư triệu kiến tỷ lệ càng lớn đến nó sau khi tán thành có thể phát động nhiều loại sự kiện đặc thù hộ điện đại tướng thân phận thân hòa tháng thần loại bí cảnh cũng là xem như không sai thu hoạch ngược lại n g u y ệ t thần vọng thư triệu kiến đối với chu nguyên mà nói ý nghĩa không lớn bởi vì hắn không cần chờ đợi nguyện thần triệu kiến đến nguyện cung la lên vài câu hơn p â n nửa liền có thể lần nữa thu hoạch được trong mâm hình bóng t r ạ thái lại rả đặc v i ệ t buông ra dây thừng trói buộc chúng thỏ ngọc như tuyết đoàn rơi xuống đất hàn quang điện chủ dẫn ánh trăng chi quang dốc thành trăng non môn hộ nhẹ nhàng đẩy liền gặp n g u y ệ t cung thắng cảnh thông sáng mà hiện có con thỏ một bước ba lần thủ phạm phất không bỏ thải h í môn quay đầu vọt tới ôm lấy hai ấm long c ù n g sản xuất chim sơn ca mây sương rượu mà đi vừa chạy vừa ngôn lão sư sư minh không cần đưa ta cũng có con thỏ leo lên mây vách tường đảo biên mang tới linh đảo mấy biên nói cho nhà chúng ta hàn quang nha đầu nếm thức ăn tươi lại bị hàn quang điện chủ nhấc lên thai thỏ ném vào trăng ngũ sát hộ hào nôn mang về nguyễn cung trồng đ như vậy chơi b u ồ n n u ồ n náo ước chừng một khắc đồng hồ sau chúng thỏ ngọc vừa rồi tất cả mang thu hoạch trở về nguyệt c u n g lưu lại một phiến bừa bộn u thải hí môn cùng có chút xào sạc mây vách tường đạo viên hàn quan g điện chủ s á t thực vất vả đ ợ i năm sau thủy nguyệt t i ế t lúc ta khi nhập nguyệt c u n g phân biện đưa nàng chút linh vật mới tốt lão sư không cần để ý nghĩ đến nguyệt thỏ bộ tộc đã chuẩn bị sẵn sàng ánh trăng mơ màng đàn chuyên trị tham ăn thỏ ngọc đi thôi con thỏ đào đất hái đào nhiều đến đạo viên không được căn mình chúng ta nếu ngươi không đi sợ là sẽ phải bị sư bá trộp tới ôm cây lợi thỏ đàm việt cũng không thu thập tàn cuộc há mồn v u n một cái chính là một vòng ba quan g thủy n g u y ệ t cái kia giữa tháng cũng có cảnh quan đ ậ n hiện phản chiếu cam tuyển thủy phủ vẻ đẹp n g u y ệ t chiếu tha hương đồng quy đường sau khi tiến vào có thể chống đỡ đạt cam tuyển thủy phủ thủy n g u y ệ t lên không thời khắc đam biệt dậm chân đi vào giữa tháng lại phất tay ra hiệu chu nguyên thủy hành người giúp ta thành đạo lại giúp ta tình ý khi cùng ta đồng hành làm tiếp chứng kiến cái này liền tới ta một cặp rồng có sừng sừng cân lắp đặt không giống lao sư như vậy thoải mái hai đạo nhân một chiếc một sau tiến vào thủy nguyện chi môn sau một khắc liền do lộn xộn chi địa đã tới hoa mỹ thủy phủ giống nhau chu nguyên mới tới lúc thấy bộ dáng minh châu bảo thạch đóng vai tinh thần san hô trải đường b ố i là thạch lưu ly bảo thụ mở ngọc vẽ sứa như điệp cá giống như thỏ ngân kích dòng tầm bận b i ể u tuần tra i m truy long ngao c h ấ n thủy phủ bên trong có tú thủy điện bài tòa hơi nước t h ă n g mây mù nông xa nếu là t h ỏ ngọc đến tận đây tất nhiên vui vẻ thay nhau ra trận cũng muốn toàn lao sư nhân d u y ê n tốt mượn cơ hội thu hoạch được thông hành cam tuyển thủy phủ quyền lực cùng ngắt lấy thủy phủ đặc sản đãi ngộ làm phiên tướng quân thông báo ngao thanh thiếu quân cố nhân làm viện chuyên tới để bãi phòng đ à m b i ệ t đến cam tuyển t h ủ y phủ sau không còn giống như thả i hí môn như vậy thoải mái gặp kim truy long ngao tiến lên đòn đến lên tay thi lễ mời làm thông báo nào biết sau không cấp kim truy long ngao đưa tay bắt hắn lại ống tay á o đem nó kéo đến bích ngọc kỳ thạch đằng sau đạo đ à m tiên sinh ngươi lần này sẽ không lại vụn trộm rời đi thôi năm đó không coi chừng ngươi công chúa liền sinh ta khí lần này lại chuyện xưa tái diễn ta muốn phải đi ngươi thả i hí môn bắt người tướng quân nói gì vậy năm đó là năm đó bây giờ là bây giờ sớm đã không thể cùng ngày mà nói ta lần này đến đây là tránh thoát khốn đốn con đường có hy vọng đương nhiên sẽ không lại tránh lại lui ta lại tin ngươi một lần bất quá công chúa tuần tra thủy m ạ c h đi lúc này chưa h ồ i phủ ta cái này liền thông báo công chúa h ồ i phủ trước lúc này ngươi không thể tùy ý đi lại kim truy long nao g không tin được đ à m v i ệ t lại tin qua chu nguyên b ị này rõ ràng cắt thiếu quân nó gọi một đội ngân kích dòng tầm lân cận thủ vệ lại cùng chu nguyên nói rõ các thiếu quân đã là công chúa đệ tử khi cùng ta hợp lực coi t r ừ n g đ á m tiên sinh tướng quân yên tâm đàm việt lao sư sẽ không trêu đ ù a các ngươi hắn đã tới đây định sẽ không đột nhiên rời đi giờ phút này vẹn vẹn lấy chủng tộc đến xem đàm v i ệ t ngược lại là trở thành thế đơn lực bạc một phương lại bị một dòng có sừng thiếu quân cùng thủy tộc binh tướng vây ở kỳ thạch đằng sau lại là để chư vị làm khó ta vừa đến nguyện cung hoa quế rượu sổ ấm có thể san ra vài ấm tặng cho chư vị giải khát đàm tiên sinh ngươi năm đó cũng là nói như vậy ta cũng không dám lại uống rượu của ngươi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám giang hồ gặp lại t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám giang hồ gặp lại đàm biệt tên âm thanh lan xa sông núi càng tuyển thủy phủ binh tướng đối với nó tôn kính sau khi càng nhiều hay là cảnh giác dù là hắn xuất gia tương đối hy hữu n g u y ệ t cung hoa quế rượu cũng không có thể đổi được kim truy long nao an tâm chứ bị chức trách bận rộn khó nhập nguyện cung chơi trò chơi nếu không uống b ầ u rượu này nước sợ là sẽ phải bỏ lỡ mùi hoa quế đàm tiên sinh một b ầ u rượu có thể say không ngã hai lần kim nao n g u y ệ t cung rượu cũng khó mua tà chi trung nghĩa có lẽ năm đó say rượu sự t ì n h là kim truy long nao bối cảnh trong cố sự trọng yếu tạo thành bộ phận vì thế đ à m v i ệ t hai lần để rượu đều không phải nguyện cũng được quá tam ba bận nhiều thì không đẹp nếu tướng pân kiên chỉ ý mình liền chớ trách ta một mình hữu dụng đàm việt tuy nói lấy một mình hưởng dụng nhưng vẫn là đưa cho chu nguyên một bầu hoa quế rượu cũng nói n g u y ệ t chiếu tha hương đồng quy đường há có thể không uống hoa quế rượu sự thật chứng minh đàm việt đưa không ra hoa quế rượu không có nghĩa là chu nguyên đưa không ra h n tiếp nhận hoa quế say rượu chuyển tay đưa về phía kim truy long nao cũng đổi được kim nao tán thưởng tán thành tướng quân đáng mừng rượu ngon nếu là ưa thích không ngại cầm lấy đi cất giữ đã là thiếu quân tặng cho ta lại sao tốt chối tử không bây giờ ngày liền uống miễn cho bị người khác thuận tay lấy đi cũng không biết đàm việt năm đó đối với kim nao làm qua cái gì lại sẽ bị như vậy cảnh giác cũng may năm đó sự tình đã qua bằng không hắn lại vào lòng cung chắc chắn sẽ bị kim ngao long tầm bao vây chặt đánh cũng giải vào thủy lao lấy đó c h ứ n g trị khi kim truy long ngao bỏ xuống nắp ấm đối với bầu rượu thoải mái n u ố t lúc đàng việt vừa rồi d ơ ly rượu lên xa kính tạ lỗi năm đó sự tình là ta không đối đến chợ máy n à y mong rằng tướng quân chớ trách đây là việc nhỏ ta vì công chúa thân tướng tự nhiên muốn cho công chúa cao hứng năm đó nếu không có công chúa ngăn cản ta đã sớm triệu tập con cháu đi thải hí m ô n bắt người một g i n g có sừng thiếu quân một kim ngao đại hán một thanh niên đạo nhân uống rượu đạo năm đó lúc đội có hơi nước ngừng tụ thành mây m ù tôn nhau lên ở giữa nữ t ử y phục rực rỡ gạt mây hiện người chưa rơi vào san hô đạo lại có lời ngự theo dò đến kim ngao ngươi lại đang phòng thủ lúc uống rượu v ũ thải lân y che đậy tú thủy thóc đen như mặc ngọc mắt tật tình trắng hồng sừng d ò n g màu lưu ly t h ư ơ n g kiếm nơi tay nhiều văn hùng người đến chính là long nữ ngao thành đặc biệt tới t ì m người cũng là chu nguyên một vị lao sư khác chỉ bất quá long nữ du lịch trước trên là sáu mươi cấp đơn vị giờ phút này danh hào lại trở thành hoành giang long nữ sáu năm cấp cam tuyển thủy quân rồng có sừng n a o thành công chúa thứ tội đây là rõ ràng các thiếu quân thịnh chi lễ ta sao tốt ra vẻ từ chối gọi hắn th cái kia đúng là rượu ngon kim truy long ngao nhìn như chất phát kỳ thực lao luyện một hỏi một đáp ở giữa không có chút nào sơ hở cực kỳ giống ổn c h ọ c lão quy làm cho người không có chỗ xuống tay c ũ may long nữ đối với chu nguyên có nhiều thiết bị một tiếng đúng là rượu ngon thể hiện tất cả không thể không có uống nguyên do h ả o hai tử chớ cùng cái kia kim n g a o luận tự lượng ta có ấm trà xanh người giải khát đa tạ lao sư chiếu cố ta xem lão sư khí thế càng hơn lúc trước nghĩ đến nhất định là tu vi tinh tiến chi quả hai rồng có sừng cười cười nói nói kết bạn mà đi một cái kể ra tuần tra thủy mạch lúc kiến thức một cái nói lên nguyện cung phòng ngọc chuyện lý thú chỉ còn lại đàm việt thân hãm thủy phủ binh tướng đang bao vây phản thất cố nhân cùng đệ tử đồng đều không để mắt đến hắn tồn tại đệ tử ta quả thật thông minh biết được đi đầu một bước là sư trưởng dò đường rõ ràng c á c thiếu quân rất được công chúa niềm vui ta khi nhiều hơn cùng kết giao đàm việt gặp long nữ cùng chu nguyên đã đi xa liền uống một hơi cạn sạch trong chén hoa quế rượu đuổi theo mà đi kim truy long ngao y nguyên tự mình uống rượu ngon không chút nào là chuyện ngoại giới ảnh hưởng ngược lại là so đàm việt còn muốn tự tại mấy phần qua lưu ly hành lang gấp úc mặc cá r ồ n phúc cựa phương đến cam tuyển tú thủy điện long nữ ngao thanh thu hồi đau thương mang tới sứ trắng đoán ngọc ấm cùng tránh nước lư hương nấu lên nước trà hán dung nhan biến hóa không lớn thế nhưng là là gặp ta cố ý tìm kiếm lấy linh đan trở lại thọ lao sư minh giám đàm v i ệ t lao sư phục d ụ n g hưng ơ suy trở lại thọ đan sau mới đến gặp ngươi có lòng năm đó gặp nhau là như vậy gặp lại lúc tốt nhất cũng là như vậy tiết kiệm một người chật vật điều hữu ngược lại sinh ra rời xa l u i tránh c h i tâm chu nguyên từng coi là đàm v i ệ t cùng lòng nữ gặp nhau lúc lại kích động cảm k h á i hay là cầm tay tương đối nói tương tư nhưng sự thật lại là lòng nữ y nguyên kiêu n g o đàm Việt không lên tiếng gọi, nàng liền làm như không thấy nhập thất pha trả trà khá tốt khả năng tặng ta một chén trà xanh dài rượu nước sôi sông hương trà đà m việt cũng đi vào tú thủy trong điện cùng long nữ ngồi đối diện nhau người cái kia ấm giang hồ đi đường rượu có thể từng uống cạn nếu là không có có thể phẩm không được ta thanh tâm không lo t r à chưa uống cạn bất quá con đường đã định ta đã biết giang hồ đi đường cầu chính là thanh tâm không lo vậy liền mượn trước ngươi một chén ngày sau nhớ kỹ đưa ta long nữ đẩy đưa rượu lúc cuối cùng là lộ ra dáng tới cười đà việt cũng mỉm cười tương đối mượn một chén trà xanh nói không lo giờ khác này phản phất về tới năm đó khác biệt chính là năm đó long nữ đồ chính là rượu hôm nay lại là trà xanh một chén giống như năm đó giống như rượu thoải mái không bị trói buộc dễ say dễ đừng mà bây giờ giống như trà đậm nhặt tùy tâm an thần không mê để cho ngươi chờ lâu ta muốn tìm một núi thủy bảo xây một tòa chân huyễn đạo cung ngươi có thể có yêu thích chi cảnh ta tìm thợ khéo đến tạo có thể đều là tận ngươi ý không tính lâu nước trà tuy tốt sớm uống dây nóng chẳng để đặt một lát các loại nó ấm áp chưa mát lúc mới tốt phẩm đưa ra bên trong tư vị về phần đạo cung sự tình có thể để ta tới bỏ vốn kiến tạo chớ lại dùng ngươi thủ đoạn kia tiếp tài khiến cho thợ khéo tùy ý cho ngươi tu cái điên đạo xem l o n g nữ quả nhiên phú quý vừa ra khỏi miệng liền muốn ôm lấy khởi công xây dựng đạo cung sự t ì n h bất quá đặc biệt tới đây không phải là vì gom góp tiền quản đương nhiên sẽ không thật để l o n g nữ bỏ vốn xây cung không cần như vậy ta còn có chút t í c h xúc đệ tử ta cũng là phúc đức thâm hậu người người người sư trưởng này sao tốt có ý đồ với hắn nếu để cho ngoại nhân biết được người cái này dương danh tiến hành sợ là sẽ phải lại thêm trò cười không phải ta mặt dày thật sự là bị thanh danh sở l u y không hắn mở miệng mời thợ khéo chưa hẳn nguyện ý đến kiến tạo đạo cung người quả thật chưa biến đã còn muốn đi đường có thể lại uống một chén nước trà y phục rực rỡ long nữ y phục rực rỡ đạo nhân rốt cuộc gặp lại lần nữa chỉ bất quá lần này không có ngoại giới trở ngại bọn hắn có thể pha t r à nói ngày sau đốt đã hoàn thành sự kiện đặc thù giang hồ gặp lại hoành giang long cung đối với thả i hí mổ s á c lập trận phát sinh biến động đạo môn đối với hoành giang thủy tộc thái độ phát sinh chết đi chú thả i hí môn nhận xâm lẫn lúc cam t u y ề n thủy phủ cùng hoành giang long cung đều có tỷ lệ tham chiến cam t u y ề n thủy phủ nhận xâm lẫn lúc thả hí môn vân thiên cung thành vô cực đại đạo cung cũng có tỷ lệ tham chiến đốt đã phát động long trúc tu đạo sự kiện chân u y ế n đạo cùng sau khi xây xong hoành giang long cung sở thuộc có thể tiến về thái hòa hôn nguyên xem cùng thả h í môn vân thiên cung thành vô cực đại đạo cung tu đạo chú long tộc đạo sĩ là đặc thù nghề nghiệp cần trải qua long nữ ngao thành cùng chân h u y ễ n đạo nhân đạm biệt tán thành mới có thể đi vào thái hòa hôn nguyên xem tu hành đạm biệt tìm được con đường đi về phía trước một bước liền thu được đạo môn tán thành đến tận đây hắn c ũ n g hiểu rõ hẩn nguyên cung huyền cơ chân nhân có mấy phần chỗ tương tự tuy là tình bắt nguồn từ tâm nhưng cũng thành liên lạc thế lực khác biệt đặc thù đơn vị khi nào lại đi đường hôm nay liền đi bất quá ta bị giang hồ liệt tiểu c h ố say cần lúc nào cũng đến trong phủ mượn một chén trà xanh tinh thần t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín trà xanh cùng rượu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín trà xanh cùng rượu giang hồ đi đường gió sơn ư g lớn rượu đục giải sầu cũng say lòng người đợi cho hai tình gặp nhau lúc pha trà đảm tiếu lúc đến đường thanh tâm không lo trà đúng là trà ngon cửa vào nỗi khổ có thể rõ ràng t ạ m nghiệm dư vị chi cảm tâm tĩnh không lo đ à m việt rượu ngon long nữ vui trà hai người chi tình cũng giống như rượu trà có khác rượu nhiệt liệt dễ say giống như tình lên như lửa say khó đi đường nước trà trước đắng sau ngọn như tình sinh đắng chát cuối cùng cũng có hồi cam trước uống rượu đến lại phòng trà có thể giải tỉnh rượu thần nếu không chắc chắn khát nước khó nhịn nhiệt lượng thừa nóng ruột vì thế rượu không thể rời bỏ trà đúng như làm việc không cách nào quên lòng nữ a rõ ràng năm đó uống vào n g ư y i n â n g tới bầu rượu kia sau ta liền say mượn cựu kính gia đạo môn muốn tìm con đường phía trước cùng đường về lại bởi vì mắt say lờ đờ mông lung khó phân biệt phương hướng có thể cái kia dư vị không thang người khát nước lại khó giải rượu trà chỉ có thể lại uống vào một ngụm giang hồ rượu lảo đảo tại đảo viên bên dưới say ngã đi qua may mắn ta có chút phúc khí một thiếu niên ngẫu nhập đảo viên phía dưới xem ta là giang hồ k l i ê n cùng ta đại náo đạo viên lại đỡ túy đạo nhân tẩy đi bụi b ạ m dẫn vào thủy phủ mượn một chén giải rượu nước trà đến tận đây bên ta biết ta vì sao đến nguyên là trà xanh không lo nhất giải giang hồ rượu đ ủ đ à m việt có thể cùng long nữ mến nhau không phải không đạo lý hắn cái miệng này thắng qua màu vẽ tiên sinh không chỉ gấp mười lần hồi tưởng màu vẽ tiên sinh lịnh nọn đưa rượu lại nói có tô quốc ở vào nơi nào lại mời bạn bè hồi phủ muốn lấy sốt ruột chi tâm đi tỏ tình sự tình vực này ngay thẳng thủ đoạn giống nhau một màuộng càng, càng cấp trên vừa vặn thân thể cũng sẽ có khó chịu khó được khi tỉnh lại có thể từ cảm giác hoang đường một trận giống như đ à m biệt như vậy liền v ớ i b ạ n rượu trà xứng đôi không cầu hương t ự c nhưng cầu hiểu nhau cũng có thể dô đến lòng nữ vui vẻ hắn đúng là hảo hải tử biết được vì ta đưa y phục rực rỡ cũng sẽ giúp ta giải tâm sầu ngược lại là ngươi muốn thiếu uống chút rượu chớ lại quên trở về nhà đường a rõ ràng biết ta không rượu khó đi đường giang hồ may có t r à xanh cuối cùng không lo đốt đã hoàn thành sự kiện đặc thù n g u y ệ t chiếu tha hương đồng quy đường giang hồ rượu đục một ly t r à có thể hướng đ à m biệt học tập nguyện chiếu tha hương pháp cũng có thể hướng lòng nữ học tập thanh tâm không lo chú đàm biệt cùng long nữ đối với n g ư ơ i tốt cảm giác cực d a i đã đem ngươi coi là hảo hữu trí g i a o có thể mời bọn họ tiến về ngươi quyền sở hữu tham gia các loại đền lễ chú sự tích của ngươi đã dung nhập đàm biệt cùng long nữ cố sự trà xanh có thể giải r ư ợ u đều là bởi vì người chỉ đường c h ú nguyên trước đó không biết độ thiện cảm đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì hiện tại h ắ n biết hảo hữu trí g i a o cực kỳ khó đ ư ợ c một khi có cũng sẽ không lại quên càng tuyển thủy phủ một nhóm không chỉ có chu nguyên co thu hoạch đàm biệt cũng được thu hoạch không nhỏ lại là long nữ c ư i hiên ngang thái độ đột nhiên xấu hổ tại n ũ thải lân y p ụ trợ bên giới giống như lương tỉnh t ừ n g duyệt xấu hổ thử áo cưới lại quay đầu năm đó cái kia tiêu giao đạo nhân chính nâng chén mỉm cười tuy ít ba phần h ư ở n g hực vui chơi lại nhiều bảy phần hiểu nhau lưu tỉnh túy ngôn túy ngữ nhanh chóng đi tôi h ta t r à này không cho túy đạo nhân uống ha ha thế nhưng là rượu không đố t r à đợi ta quay đầu lại n h ư ỡ n g một bầu gió sơ rượu vừa phối thanh tâm không lo t r à tại long nữ tiến biệt bên dưới chu nguyên cùng đàm việt đứng dậy đi ra cam tuyển tú thủy điện khi đ à n g biệt mang tới kim tắc ném thành một đạo tiến lên đường lúc lại gặp long nữ dựa tại cá long trụ p h t tay kêu gọi chờ ch cần lại thêm một b ầ u nước tốt mới có thể phẩm đưa ra bên trong tư vị không cùng ngươi nói thảo hai từ ngươi lại tới ta chuyển cho ngươi một diệu pháp có thể tự giải say rượu nối k h ổ đốt thu hoạch được đặc thù chú pháp thanh tâm không lo chú giới thiệu thanh tâm chú là phật môn pháp thanh tâm như thủy ý không chấp không lo chú ra vong ư u quốc tiêu nghiệp giải sầu độ bán hận chất chứa hoành giang long quân hợp hai chú chi thần v ậ n phụ nước rõ ràng trí tịnh pháp chế mà thành có thể độ bản thân cũng có thể độ người khác hiệu quả thần thuộc tính hai mươi điểm trở lên mới có thể tu luyện có thể sớm thi triển phòng ngừa các loại mặt trái trạng thái gia thần cũng có thể đến tiếp sau thi triển thanh trừ nhiều loại mặt trái trạng thái thanh tâm không lo chúng sinh phiền não đều sinh ra từ tâm phiền não t ậ n trừ nước rõ ràng trí tịnh có thể tiêu hao thần ý thanh trừ hoặc làm dịu tự thân ma nhiễm tà sâm phá pháp phong cấm huế linh loạn thần loại mặt trái trạng thái đối với tham dận si ba độc ba cấu cũng có hiệu quả chú thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính càng cao hiệu quả càng tốt nhưng đối với người khác cùng các loại linh vật sử dụng cũng có thể dùng tại áp chế tu la dạ xoa la sắt các loại tà ma đơn vị thanh tâm không lo chú hiệu quả phi thường cường đại việc không giống như long nữ nói như vậy là giải rượu chi pháp càng cùng loại trị liệu đơn vị hạch tâm thuật pháp bất quá chức dùng pháp hội này suy yếu chu nguyên h i ể u rõ t h i ê n địa, phản kích cấp bản c h i năng tốt nhất chuẩn bị ở sau sử dụng hoặc dùng cho tỉnh hóa các loại tà ma đa tạ lao sư chuyển pháp có chú này hộ thân con đường phía trước chắc chắn an ổn rất nhiều như thế tốt lắm ngươi không giống cái t i ê u túy đạo nhân một thân đều là bỏ chạy thuật khi nhiều tu hộ thân thuật lấy bảo đảm tự thân không mất long nữ đưa rượu pháp đàm biệt lại ra hiệu con đường phía trước đã mở không tiện ở lâu khi chu nguyên cùng đàm biệt xuyên qua tiên tắc thành vòng biến mất không thấy gì nữa l o n g nữ vừa rồi thu hồi nhu hòa thái độ lại phất tay hút tới thương kiếm tuần tra thủy mật đi chỉ còn lại kim truy long ngao t ĩ n h phẩm hoa quế mùi rượu uống cạn sau còn tưởng một tiếng ngày sau liền có thể uống đàm tiên sinh rượu khi đó ta nhất định phải đem hắn q u a chén rửa sạch năm đó xỉ đ ủ c u ố i cùng là tốt rượu người nhiều yêu rượu tên năm đó bị đ à m v i ệ t quá chén sau hắn liền được dễ say kim ngao tên từ đó về sau có nhiều đồng liêu nói nam trượng kim ngao chưa uống qua tám thước đạo nhân ngày thường chi hải số lượng thế nhưng là khoe khoang tự đắc đặc biệt cùng lòng nữ gặp nhau sự tình nhất định tác động đến rất xa không chỉ có sẽ ảnh hưởng hành o giang long cung cùng vân thiên cung thành vô cực đại đạo cung cũng sẽ ảnh hưởng không ít bạn cũ quen biết cũ có lẽ năm đó trận kia long cung t i ệ p d i ệ u chỉ tiến hành một nửa nửa trận sau sớm muộn cũng sẽ mở ra nàng truyền cho ngươi d i ệ u pháp ta cũng không có thể không có chút nào biểu thị khi lại truyền cho ngươi một thuật làm ta chi tả lễ chu nguyên rõ ràng không có mở miệng mời dạy thuật pháp đ ặ m v i ệ t vừa tới thải hí môn lại phải có điều truyền thụ lão sư vừa rồi vì sao không tại cam tuyển thủy phủ chuyển pháp cần ở đây mới tốt truyền thụ sao cũng không phải tình ý lâu dài cần không tranh há có thể đoạt nhất thời đầu m ặ c h a n h một lát không kém còn nữa tại cam t u y ể n trong t h y phủ nàng mới là lao sư của ngươi sư trưởng truyền thụ đệ tử thuật pháp vốn là bảo vệ chi ý ta có thể nào để phần k i a bảo vệ g ầ y giá ngược lại là ngươi nay đôi d ồ n g có sừng sừng dự định khi nào rỡ xuống nếu là thân phận bị nhìn đấu cũng không thể nói là ta lấy d ồ n g có sừng chi giác tặng cùng ngươi ra vào lòng cung tốt là ly tia thanh tâm không lo c h ả có thể đi cũ n g phía não lại không thể xua tan ngày sau sự tình đam việt cùng long nữ gặp nhau sau cũng nhiều một phần lo lắng đối với chu nguyên rồng có sừng sừng cũng nhiều một chút cái nhìn lão sư yên tâm ngao thanh lão sư từng tặng ta lòng son hóa hình châu một viên châu này có thể hóa yêu là người cũng đến lòng son gia trì lần sau gặp lại lúc ta liền thuyết phục dùng châu này muốn lấy thân người tiến về các nơi đạo cung cầu pháp tốt luyện thành một viên thất tinh hôn nguyên kim đan ta có thanh tịnh tạo hóa đan nàng có lòng son hóa hình châu lại là sư trưởng ngăn lại hạ mười phần yêu mến hóa x o a n s u y đợi mấy ngày nữa ta cần về vô cực đại đạo c u n g một chuyến mời đến sư phụ vì ta đạo cung kiến chỉ chương sáu trăm chúng tu chi bí chương sáu trăm chúng tu chi bí bi đặc biệt mời xung hòa chân nhân thành đạo cung kiến chỉ cũng không phải là muốn mượn lực đạt thành m ì n h nguyện mà là chuẩn bị hướng sư phụ bẩm báo kỳ đạo đã thành lại thừa nhận tự thân sai lầm cảm tạ sư t r ư ở n g khổ tâm mặt khác từ đạo môn truyền thừa hình thức đến xem h ắ n cầu đạo tại s u n g hòa chân nhân bây giờ đắc đạo khi hướng sư phụ trúc cũng tạ sư phụ nhiều năm chuyển pháp thụ nghiệp tri ân vì thế nguyên bản cũng không khó tuyên trì sự t ì n h lại là đàm biệt cùng s u n g hòa chân nhân h ò a hoãn quan hệ cơ hội đương nhiên chu nguyên làm thất tinh chân truyền thải hí thủ truyền cũng có thể từ đó thu hoạch các loại s u n g hòa chân nhân cùng đàm biệt sư đ ồ gặp nhau lúc bối cảnh của hắn không chỉ có sẽ tăng trưởng mấy phần cũng có thể thừa cơ tiếp xúc vô cực cung đạo pháp vấn đề duy nhất là hắn bối phận sẽ giảm xuống một bậc từ thải hí môn đệ tử bối biến thành s u n g hòa chân nhân đồ tôn bối nhìn lại con đường phía trước ta có thể thành đạo nhiều loại thân hữu tương trợ thờ nhỏ có sư trưởng yêu mến giang hồ đến hồng nhàn không bỏ già đến lại có đệ tử đến nữa gió này quá lớn càng đem ta cái này c ả n h lá hương bổ đưa lên mây xanh may mắn ta có mấy cái linh vũ có thể d á hắn ra vừa rồi chưa để cho các ngươi thất vọng bây giờ ta đã mọc ra cánh chim lại đổi ta đến vung vũ rất khí cũng bị các ngươi đưa lên một trận tốt gió đốt thu hoạch được đặc thù thật u pháp n g u y ệ t chiếu tha hư ơ n g pháp giới thiệu n g u y ệ t chiếu tha hương đồng quy đường thì nhạc sầu bi có biết không mông lung mắt say lờ đờ gặp cái bóng m u t nổ đ càn khôn rời chân luyễn hiệu quả nhất mạch tương thừa cần tinh thông mỏ trăng đ ấ y nước pháp cùng tiên tắc thành vòng thuật hậu mới có thể tu tập n g u y ệ t chiếu tha hư ơ n g pháp n g u y ệ t chiếu tha hương đồng quy đường có thể tiêu hao thần ý khắc họa bất động tri cảnh lấy rượu hóa thủy thắng ghé qua mạ tới mỗi năm điểm thần thuộc tính có thể khắc họa một chỗ bất động cảnh làm truyền t ố n g p h ư ơ n g vị trước mắt có thể khắc họa năm nơi truyền t ố n g p h ư ơ n g vị cũng có thể tùy thời thành trừ cựu cảnh tăng thêm mới cảnh thủy n g u y ệ t tổn hại trước có thể dùng lấy thu nạp các loại thuật pháp công kích cũng đem nó chuyển hóa làm k h á c b i ệ t phẩm chất linh i ử u chú thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính càng cao thì thủy n g u y ệ t càng đ ữ n g chắc tiếp tục thời gian càng dài n g u y ệ t chiếu tha hương pháp cùng quỷ môn thông u thuật có chút tương tự nhưng nó càng thêm linh hoạt không chỉ có thể truyền t ố n g thoát thân còn có thể làm loại phòng ngự thuật pháp sử dụng học được pháp này muốn ngưỡng một b ầ u giang hồ gió sương d i ệ u mới là cấp độ kia tư vị nhất định có thể giúp ngươi đi đường đa tạ lao sư truyền pháp có pháp tướng này trợ s á t thực sẽ không lại thiếu đi được d i ệ u lần nữa trở lại thả i hí môn trước đó lộn xộn chi cảnh đã rực rỡ hẳn lên b ị thỏ ngọc h ọ a hại mây vách tường đ ả o viên cũng khôi phục như lúc ban đầu ngươi gần đây bận rộn có thể liên hệ thợ khéo gấm sư đợi sư phụ vì ta t u y ê n trì đồng ý ta khai sơn lập phái sau ngươi ta tiện tay xây một tòa chân huyễn đạo cung đến lúc đó ta làm chân huyễn đạo cung truyền pháp trưởng giáo ngươi nhưng vì chân huyễn đạo cung phó trưởng giáo đã phát động khởi công xây dựng đạo cung sự kiện đạo cung xây thành lúc chân h u y ễ n đạo nhân đảm biệt sẽ danh dương thiên hạ chú thu hoạch được chân h u y ễ n đạo cung phó trưởng giáo s ư ơ n g hào sau thanh danh của ngươi sẽ phóng đại cũng thu hoạch được kích phát chính tà c h i chiến bộ phận quyền lực đa biệt hoàn toàn như trước đây l ạ i khí hoặc là nói cái gọi là chân h u y ễ n đạo cung quá mức thiếu khuyết bết chân tại không chọn nguyện cung thọ ngọc sung làm đạo đồng tình hôn g ư ớ i như chu nguyên cùng lòng nữ lại không vào ở chân n u y ễ n đạo cung cho dù xây thành cũng sẽ dị thường còn cụ vẽ về phần là xây một tòa cùng loại đấu trai thất tinh cung một mạc đạo cung hay là học mình tâm chân nhân như vậy xây một tòa hoa mỹ đạo cung? đạo à m một một Việt chi tòa ý là xây c đ ạ cung phòng ngừa tham gia lễ đồng đạo cho chi ngừa đồng cung gia tư lễ là đạo đạo xây u cung ấ t từ thải hí chi đạo. Khi đạo. đó đạo x càng hoa mỹ càng có khả năng dẫn phát chỉ trích chu nguyên đối với cái này biểu thị đồng ý nhưng cũng đưa ra khác biệt ý kiến đó chính là đạo việt thanh danh bất phàm lúc này lại dùng một m ạ c trang trí khó tránh khỏi có chút ra vẻ mê trướng còn nữa long nữ hơn phân nửa muốn vào ở đạo cung vì thế ít nhất phải xây một tòa tú thủy lưu ly điện nếu là đạo cung quá một mạt cũng sẽ lộ ra lưu ly điện xa hoa vô độ cũng được có thể điều hòa m ạ tuyển xây một tòa nhỏ mà hoa mỹ đạo cung lại phụ họa bích chi pháp phát triển nội bộ không gian như vậy chân huyễn tướng chồng cũng là phù hợp ta chân huyễn đạo cung danh hảo tại t r u nguyên n g cùng đàm việt thương nghị như thế nào khởi công xây dựng đạo cung lúc sở hoàng tôn thất đại tướng cũng mang theo bảy bộ linh vũ công pháp đã tới đồng đ ộ o quận bốn bộ vương ô càng càng la bước nhanh s ô n g vào vân hòa vương phủ tìm t r u nguyên n g hương hỏa hóa thân báo tin vui tiên sinh đại hỷ a vài ngày trước bệ hạ cầu mãi linh đan ta liền đem thanh tịnh tạo hóa đan cho mượn trấn thủ k i n h thủy thành tôn thất đại tướng nó mang theo linh đan truyền t ố n g về kinh sau bệ hạ lập tức phái một bí cảnh xuất thân thị vệ n i ệ m chứng đan h s á c thực như tiên sinh lời nói một viên linh đan và o bộ ụ n chức pháp tập quên rốt cuộc có thể lại học tân pháp đương nhiên việc này định ở tiên sinh trong dự liệu tính không được cái gì tin vui nhưng chúng ta thăm dò trùng tu cụ thể quy tắc việc này đủ để đem thanh tịnh tạo hóa đan giá trị tiếp tục gấp hai ô càng phần kia vui sướng không giả được nhưng giờ phút này sở hoàn g còn chưa đổi lấy linh đan hắn liền hướng bán đan người khuyết đại linh đan giá trị cử động lần này dù sao cũng hơi không ổn có lẽ là cảm giác được n ô n ngữ lỗ t h n g cũng có lẽ là sở hoàn cố ý an bài ô càng không đợi chu nguyên hương hỏa hóa thân đặt câu hỏi liền chủ động đổi thêm một câu đây là ý của bệ hạ bệ hạ nói chúng ta thành tâm trao đổi tự nhiên không thể để cho trong đó một phương hao tổn khi truy tìm thực giá không để cho linh đan bị long đong sở h o a n g thẳng thắn bốn bộ vương có thể nói rõ trùng tu sự t ì n h chú nguyên biết thường nhân phục dụng thanh tịnh tạo hóa đ a n hiệu quả lại không biết có trí yêu mà sau khi phục dụng sẽ có cỡ nào hiệu quả hắn từng nghĩ tới hai loại phục đ a n hiệu quả một là thanh không kỹ năng trả về điểm kinh nghiệm hai là có thể học kỹ năng mới nhưng sẽ bị khóa chặt đẳng cấp hạn mức cao nhất nhưng tình huống thực tế so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản c ũ không cho phép mảy may sai lầm tiên sinh biết được giống như chúng ta bí cảnh nhân sinh đến liền có thuật pháp tùy thân kẻ yêu thuật pháp thiếu như kém cường giả thuật pháp nhiều mạ yêu giống như ta liền thân có các loại thuật pháp mười hai có giữa cổ thả sâu độc bệnh sâu độc hóa cổ các loại thuật bí cảnh kia xuất thân thị vệ cũng là như vậy nó thuật có tám ưu khuyết không lợi thường dùng đối địch chi pháp b ấ t quá một hai hắn phục d ụ n g thanh tịnh tạo hóa đan sau trước pháp tận tán chúng ta không biết lợi hại liền để hắn tiến vào chiến v u doanh học nhiều thuật pháp vô luận yêu quyết nhìn hắn có thể học được mấy loại không muốn học đến loại thứ tám sau vô luận vô đem như thế nào chuyển pháp hắn cũng vô pháp lại thêm một thuật lấy tiên sinh chi trí là có thể nhìn ra bí cảnh thời hạn cũng không phải là tỏa thân mà là khóa pháp lúc trước hắn có t á m thuật chúng tu liền có thể học t á m thuật cái này quả nhiên là thiên đại tin vui giống như ta thân này ưu khuyết pháp một khi thanh trừ liền có thể tỉ mỉ tuyển mười hai pháp phối hợp đến lúc đó thực lực chắc chắn có chỗ tăng lên ô càng nói thẳng chu nguyên tự nhiên có thể nghe hiểu ngay thẳng tới nói chính là bí cảnh yêu ma kỹ năng bị có hạn lại không thể gia tăng nhưng có thể thanh trừ cũ kỹ năng đổi mới kỹ năng như vậy thuật pháp số lượng mặc dù không thay đổi nhưng chỉ cần tỉ mỉ phối trí kỹ năng mới chắc chắn siêu việt trước đó bình thường phối hợp rất hay, đến thụ thuật pháp sau khả năng tu hành tiến tới tinh thông biên mãn có thể thực hiện bất quá thấy hiệu quả c h ậ m c h ạ n hoặc cần nhiều năm tu hành mới có thể tinh thông đoạt được thuật pháp trừ cái đó ra tự học thuật pháp không quá mức hiệu quả chỉ có thể tìm người truyền thụ mới có thể bổ khuyết chống đi thuật pháp vị chương sáu trăm linh một võ kỹ đan tư chương sáu trăm linh một võ kỹ đan tư thanh trừ cựu thuật pháp thu hoạch tân thuật pháp xác thực xem như theo một ý nghĩa nào đó trùng tu dù là loại này trùng tu y nguyên tồn tại hạn chế nhưng đối với có trí âu ma mà, mà nói đã là khó được phá hạn cơ hội ô càng mừng rỡ tự thân có mười hai thuật pháp vị có thể học mười hai môn đạo môn thuật pháp cũng trở thành chính thống đạo môn tu sĩ nhưng hắn không để mắt đến đạo môn thuật pháp tu hành độ khó hoặc là nói hắn không thèm để ý tiêu hao thêm chút thời gian từng bước tu tập đạo pháp tiên sinh bệ hạ tôn thất tướng quân đã đến đồng đội quận cũng mang đến linh vũ c h i pháp ngài nhìn phải trăng thiết tiến khoản đãi một phen dùng cái này hiện lộ rõ ràng chúng ta cùng bệ hạ hữu nghị tôn thất tướng quân đường xa mà đến tự nhiên không có khả năng không rượu và đồ nhắm chất bụng đạt được chu nguyên tán đồng sau ô càng đưa tới nhiều vị người hầu bố trí t h ậ rượu cũng phóng phủ bếp sau mau trong lúc đó âu càng cũng nói ra chính mình lo lắng lại là thanh tịnh tạo hóa đang khả năng không t ố t b án nguyên nhân là sở quốc p h o n g quân bên trong ít có có can đảm một mình người tu hành thực lực càng mạnh người càng không dám đánh cược làm lại từ đầu có thể tháng qua ngày sau đó không sao ta chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào linh đan đã thế sở dĩ cùng ngươi đổi thành linh đan cũng là bởi vì giữa ngươi và ta có giao tình mà không phải linh vật thiếu thốn muốn tích tài hiền quý tiên h sinh rộng rãi tại hạ bội phục chu nguyên không thiếu bình thường linh vật những cái kia thực lực so với hắn nhỏ yếu phong quân cũng rất khó xuất ra để hắn hài lòng linh vật vì thế hắn đối với bán linh đan sự tình nhìn cũng không nặng có thể có thu hoạch tốt nhất thu hoạch không đủ cũng không ngại nội thị vừa đi vừa về buôn tẩu bố trí bếp sau đội vàng lật qua lật lại cái n ồ i trong lúc nhất thời toàn bộ vân hòa vương phủ đều bận rộn giờ khắp này trong vương phủ t ù y tùng cùng bếp sau bảo đinh tâm tình có chút phấn chấn bọn hắn rất cần chuyện này có thể vân hòa vương ở vương phủ thời gian cũng không nhiều khiến chức trách của bọn hắn quá thanh nhàn hôm nay sự bận rộn để bọn hắn cảm nhận được đã lâu dồi dào đồng đều đậu dậy đến bận trước bận sau phòng ngừa vân hòa vương cho là vương phụ chữ ít không cần nhiều người quản lý ước chừng sau nửa canh giờ, tôn thất đại tướng vừa rồi đến vân hòa vương phủ thân hình rất là khôi ngô lấy xích đồng mực văn giáp lưng đeo một thuẫn một búa hát vũ áo khoác phía trên vẹn có hùng ưng hoành không hình có thể ngự gió đi đường có thể là cấp tốc thoát thân để hai vị đại vương đợi lâu m ặ tướng t phụng bệ hạ chi mệnh chuyên tới để truyền lại đan tư tướng quân vất vả mời ngồi và uống một chén rượu giải khát tôn thất tướng quân sau khi hành lễ sau khi ngồi xuống cũng không lập tức uống rượu mà là từ trong cẩm nang lấy ra một bụng ắ c hoa hoàng ngọc hộp đưa về phía trung nguyên vân hòa vương mời xem hộp này bên trong có linh vũ chi pháp bảy quyển trong đó năm quyển là mặt khác hai quyển là bệ hạ chi lễ vật giờ phút này chu nguyên vừa rồi biết được hắn nói ba cố càng nghe làm năm sở hoàng cải thành bảy như lại trải qua mấy người truyền đạt tin tức không thể nói trước sẽ cho hắn đổi lấy càng nhiều linh vũ công pháp bệ hạ khẳng khái ngày sau gặp mặt lúc ta cũng có đáp lễ đưa tạm còn xin tướng quân thắng uống ba chén qua đi để cho ta lấy hết chủ gia chi lễ lại đến mở dương nghiệm chứng công pháp số lượng qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị sau tôn thất đại tướng cũng nói sáng tỏ tên của hắn cùng chức vị lại là sở quốc tôn thất lý an triều đương nhiệm dính đô ư n g kích tướng quân chức vụ coi một thân ăn mặc bảo quang ám ẩn đẹp đẽ không tổn h a o gì xác nhận sở quốc tôn thất trọng điểm bồi dưỡng thân tướng một trong ở tại t h u ố c d i ụ c bên dưới chu nguyên mở ra trên b à n khắc hoa hoàng ngọc h ộ trong đó có năm quyển linh vũ pháp đối ứng ngũ hành năm thú phân biệt là bạch viên thanh tước vàng hổ huyền quy hỏa xá pháp nhiều gia tăng tinh khí hạng thuộc tính thiếu tăng phúc thần thuộc tính mặt khác hai quyển phân biệt là ngũ hành luyện thể công cùng kinh trập ngay cả chống rèn p á c h công người trước có thể đem ngũ hành năm thú pháp hôn hợp là một lấy thừa vụ thiếu uy lực tăng gấp bội về sau thiên chi pháp cân bằng thể nội vũ khí đúc một bộ ngũ hành bách luyện thể người sau là hiếm thấy luyện phách chi pháp có thể tẩy luyện thân người thất phách là linh vũ phá hạn quá độ võ kỹ võ kỹ tốt đều không p h ả m số lượng chỉ nhiều không ít tướng quân có thể yên tâm phục mệnh tôn thất tướng quân lý an triều không chỉ vì chuyển vận đan tư mà đến gặp chu nguyên kiểm tra thực hư số lượng sau liền chủ động mời d i ệ u x ư n g nói trong lúc đó không thể thiếu nói có mấy vị phong quân nước mười lăm ngày phong quân chi đ ế n đã bố trí như thế nào bệ hạ chờ mong cùng người khác quân nâng chén cùng bàn đại sự thẳng đến gần lúc hoàng hôn khắc hàn n u i cảm tạ chiêu đãi đứng dậy cáo tử ô càng thấy vậy cũng không quấy dày nữa cùng chu nguyên uống hai chén nước trà liền hồi phủ nghiên cứu kim đàn cản nguyên tông đạo pháp đi đợi chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân đem bảy bộ linh vũ công pháp thu nhập t h ù n vật phẩm không đủ khả năng tinh thuộc tính cũng đã nhận được một lần cường hóa theo thứ tự sử dụng bảy bản linh vũ pháp sau trụ cột của hắn điểm thuộc tính biến thành tinh 20, khí 25, thần 25, i đan năm sở hoàng đưa tới linh vật pháp cũng không phải là phá hạ n pháp vì thế chỉ bộ đủ chu nguyên tinh thuộc tính cũng tăng lên ngũ hành bách luyện thể trạng thái ngũ hành bách luyện thể đại lượng tăng phúc ngũ hành loại võ kỹ hiệu quả tăng lên ngũ hành loại thuật pháp k h á n g tính có thể tiếp tục làm dịu ngũ hành loại mặt trái trạng thái chú không phải phá hạn chi pháp khó mà ngăn cản phá hạn loại thuật pháp công kích trừ cái đó ra kinh t h ậ p ngay cả chống rèn phách công cũng cho hắn điệp ra một cái mới thường c h ú trạng thái kinh t h ậ p lôi phách có thể chống đỡ kháng loạn thần ư ớ c phách loại mặt trái trạng thái có thể dùng phong lôi linh khí tẩy luyện hoặc làm dịu hồn phách mặt trái trạng thái lần này linh đan đổi võ kỹ mặc dù không tính là thu hoạch tương đối khá nhưng cũng điền vào hắn thiếu h u y ế t vì thế hắn coi như hài lòng bất quá hắn tại thải hí môn bên trong tự tại tranh thủ thời gian lúc. hoành giang long cung bên trong bầu không khí lại có chút nghiêm túc cốt bởi long huyết động nguyên từ ngày mùng ngày 9 tháng 9 tiến vào lục tướng quang minh sau chùa đã có ba ngày lâu ba ngày nay một đám thủy tộc thiếu quân bồi hồi tại không lo quần phía trên gần như nhìn xem nó một bước bước lớn lên ngày đầu tiên là h ả i đồng ngày thứ hai đã như cái đại hải tử đợi cho ngày thứ ba lúc lại có bộ dáng thiếu niên chú n g thiếu quân không thèm để ý hắn thân thể biến hóa quan tâm hơn hắn thực lực có gì tiến triển lại tu thành mấy loại phật môn phật pháp cũng không biết vì sao nó rõ ràng còn là cầm phúc thủy phủ phủ bình lại không cách nào thông qua phủ bình chuyển tống công năng liên hệ nếu chỉ là như vậy chúng thiếu quân sẽ không dễ dàng trở về hoành giang long cung nhất định lưu thủ không lo quận trên không kiên nhẫn quan sát nhưng mười hai tháng chín hôm nay nguyên bản thân ở không lo quận thành lục tướng quang minh chùa phân b i ệ n tu hành long huyết động nguyên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa phụ trách cùng đi đà rồng kim t ỷ la thậm chí tưởng rằng đóng giữ trong chùa đại ngụy binh tướng mang đi long huyết động nguyên hỏi thăm phân biện phương trượng pháp tuệ thiền sư sau biết được long huyết động nguyên chuyển thế thân có chút phù hợp phật pháp đã bị hắn đưa đến lục tướng quang minh chùa tổng viện b ồ dưỡng khi hắn đem tin tức này bẩm báo mấy vị thiếu quân sau chúng thiếu quân vừa rồi trở những cái kia phân biện võ tăng từng cái so long huyết động nguyên cường hành không muốn hắn chuyển thế thân có thể nhập tổng viện tu hành s á c thực như vậy không biết trong đó rừng tĩnh tu sau sẽ cỡ nào không tầm thường giờ phút này mấy vị thiếu quân nhìn thẳng vào lên nhân long ước hẹn giá trị một đám tạc huyết long trúc cũng hối hận bỏ lỡ cường thịnh cơ hội không đau nhức không buồn một g i ấ c chiêm bao cường thịnh con rồng kia huyết động nguyên thật sự là được đại phúc khí chương sáu trăm linh hai lại do xét minh thổ chương sáu trăm linh hai lại do xét minh thổ chúng long thuộc đều là thán long huyết động nguyên phúc khí lớn lại chưa từng nhắc lên liệu mình đánh cược một lần thấy thiên địa d ũ khí nó kiếp trước không mắt thân có tốt nghe nước hơi thở tri năng chuyển thế làm lại lại được tàng linh túc tuệ thủ tâm tri năng bình tĩnh mà xem xét những tiên phú này cũng không mạnh nhưng không khách khí sắc không làm bên ngoài mê thủ tâm tiên phú cực kỳ phù hợp lục tướng quang minh chùa s á c tâm nguyên nhân cùng dị thành hỏng hòa hợp lý lẽ vì thế d ò n g khác thuộc dù là c ư ớ p được chuyển thế cơ hội cũng chưa chắc có thể thu được lục tướng quang minh chùa coi trọng thiếu khanh ta thường nghe u minh âm t i có điều trị âm dương thiện ác luân hồi tri trách không biết tiến vào âm thổ luân hồi khả năng thu hoạch được tương tự chuyển sinh cơ hội nếu là có thể chúng ta có lẽ có thể đưa một nhóm vô trí long trúc luân hồi c h u y ể n thế lại thừa dịp sự nhỏ yếu lúc cấp tốc k hải trí khiến cho bọn hắn tiến vào phật đạo to luân phái nhân gian chi triều đình còn long nguyên tự nói như vậy cực kỳ phù hợp hành gian g thủy tộc lợi ích nếu là chấp hành thỏa đáng hành gian g thủy tộc phạm vi thế lực tất nhiên phóng đại nhưng cái này sự thực hiện tỷ lệ cực nhỏ có t r í giả không muốn hao tổn tính mệnh luân hồi vô trí người tiến vào u minh em thổ khó đi luân hồi sự tình chỉ sợ rất khó luân hồi việc làm u minh trọng đ i ệ hạ có thể do chúng ta quyết định luân hồi vì sao tộc còn nữa một mắt vòng trần diệu vào bụng tự sẽ lan quên trước sau đó khải trí bất quá là vô biên bí cảnh người bình thường thôi long huyết động nguyên c h u y ể n thế sự tình không chỉ có làm cho một đám thủy tộc long trúc miên man bất định cũng làm chu nguyên biết được một chút c h u y ể n thế tình báo là so sánh bình thường c h u y ể n thế cùng nhân long ước hẹn có khác b i ệ t gì hắn chuẩn bị lại dò xét một lần minh thổ cầu đại hạ trong đó quá trình mặc dù không phức tạp nhưng cũng phí hết hắn một phen công phu đầu tiên là điều động ở vào vân hòa vương phủ hương h ỏ a hóa thân tiến về thi thành hoàng bí cảnh lại ném ra một tôn thổ địa thần giống khiến cho truyền hóa làm hương hòa phúc thần sau đó lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính đem nó c h u y ể n tống đến vân thiên cung thành lại lấy lục mạ chi pháp tìm kiếm vào t ủ ở tại thành công và ở vân thiên ngũ lôi ngục sau chu nguyên liền tự mình tiến về lôi ngục vì đói chỗ tội khiến cho thu được sớm ngày tiêu tội nhanh vào luân hồi đ ã n h ngộ khi ngũ sắc lôi quang hợp nhất dọi khắp nơi trong nháy mắt mới hương hỏa hóa thân liền hóa thành bụi bặm tan biến không thấy sau một khắc d ậ y sóng thanh âm bao cắt chi khí cùng nhau đập vào mặt lại gặp yêu diễn hoa hồng liên miên như thảm đục ngầu nước sông tôn trào không ngừng ba đầu thạch phong tam sinh hạch và hương đài bên trên tận hoang đất đá tương giao chỗ có một tòa cao chừng một t r ư ợ n g miếu thờ xử s ữ n g lại là lúc trước hắn sở kiến đồ vật lúc này tòa kia lấy mũ sắc gỗ đào xây thành miếu thờ đã phai màu nguyên bản màu son chi môn hóa thành khô màu nâu trạch bốn phía tường viện cũng bị gió cắt xâm nhập pha tạp nước ra không giống như đã từng trải qua như vậy trình tề trong miếu thổ địa thần giống cùng với những cái khác trải qua chuyển hóa đặc thù hóa thân khác biệt không có huyết chú tiếp tục duy trì sau sớm đã đã mất đi năng lực hoạt động nó ngồi ngay ngắn trên thần đài một thân áo vàng đều là cắt đụi khuôn mặt cũng pha tạp không ít nhìn không giống qua mấy tháng càng giống là qua nhiều năm điều t này đại mặt ấ biểu lũ à hồn chấn vong hồn phần lớn là bình thường thôn dân theo lý mà nói thôn dân giản dị tương đối kính trọng các loại miếu thờ bọn hắn không nói lúc nào cũng dân hương cũng nên rút ra một chút thời gian thêm chút u ấ t dọn như thế nào không nhìn miếu thờ khiến cho gần như hoang phế còn nữa lũ hồn trong trấn có hài đồng ở lại lấy chơi đùa thiên tính phát hiện một tòa hoang phế trạch biệt sau chắc chắn sẽ coi như tụ tập đuồng l ị c h v u i chỗ kể từ đó trong m i ư u bố trí liền sẽ không đã hình thành thì không thay đổi bao nhiêu phải thiếu chút vật hoặc bị thay đổi trưng bày vị trí vì ngăn ngừa chính mình nhớ lầm chú nguyên cố ý lấy ra có thu hình lại chi năng giám sát bảo kính tiến hành so sánh quả nhiên trong m i ư u bố trí cùng nhiều tháng trước thu hình lại không khác nhau chút nào xác nhận miếu thờ hoàn thành sau chưa bao giờ có người tiến bảo q u á i t hai vọng hương đài trợt hiện miếu thờ ư hồn c h ấ n đám người lại không một tia yêu kỳ thôn dân nhiều kính miếu thờ bọn hắn lại bị nhốt tại minh thổ ngày sau vô vọng như thế nào không cần cầu phúc ký thác đồ vật mặt khác ưu hồn c h ấ n lao giả nói qua không chỉ có l y gia thôn người sẽ tiến vào minh thổ sống tạm bỡ cũng sẽ có những người khác cưỡng ép vượt qua vòng xuyên hạ nếu có kẻ ngoại lai、like、đi vào như thế nào không lưu ý tòa miếu thờ này cũng tiện tay hai chút bờ bên kia hoa hồng cúng phụng cầu cái nhất thời an tâm những điểm đáng ngờ này mặc dù có thể dùng e ngại giải thích nhưng cũng không trở thành nhiều tháng đến nay không bái phòng bạn lân cận xe mới tăng miếu thờ là không có gì có xét tới này chu nguyên điều khiển vòng hồn hình thái hương hỏa h ó a thân tiềm nhập lòng đất hướng về vọng hương đài bên dưới u hồn trấn mà đi không muốn vừa rời đi vọng hương đài xung quanh chính là bờ bên kia nhánh hoa. trung điệp triền miên giống như một tấm v n g lớn khiến cho thuận độn thổ căn bản là không có cách tiến lên vì thế hắn lại lấy ra ngũ đ ư ớ c áo lông theo ngôi sao vừa rồi xuyên qua nhành hoa chi vong tới gần ưu hồn c h ấ n khu vực ưu hồn c h ấ n dáng vẻ cùng hắn lần trước thấy khác biệt không lớn cửa thôn lập đất lạc là... địa dân thư ưu hồn c h ấ n ba chữ phụ văn vị nhân giàn không nơi nương t ự a chỗ ưu minh kiếm bình an là tránh gió xa thôn rơi gấp theo vọng hương đ à i xây lên đúng đất kháng đánh cho tường hoa đằng bệ làm ản bên trong nhiều lá ấu thiếu thanh niên trai trắng có phụ nhân thu thập bờ bên kia hoa chế bánh có tráng hán sách bình gốm lấy quên x u y ê n thủy có lao giả trong lúc rảnh rôi đánh cờ làm bụi quân cờ là bùn đất hoàn cùng đỏ đám cỏ về phần những hài đồng kia có tại trong biển hoa b ắ t mê giải trí có lấy đất là giấy lấy dây leo khô làm bút luyện tập văn tự thậm chí tại trong phòng đánh quyền luyện ý mới nhìn cảnh này giống như là tốt đẹp thông chấn lấy đất luyện chữ cũng không kỳ quái chỉ cần có người biết chữ lại không cần bất vào việc khác tự nhiên có thể dạy những hài đồng này học chữ nhưng là đánh cờ cùng luyện võ cũng có chút đột ngột đến một lần đánh cờ là người giàu có giải trí pháp bình thường thôn dân không có bực này lòng dạ thanh thản cũng không có chỗ có thể học. mà luyện quyền càng cùng thôn c h ấ n không đáp bình thường thôn dân cho dù tổng quân cũng chỉ sẽ học binh kích chi thuật rất ít học tập bất lợi chém giết d ư ờ m g i ả quyền pháp cũng không phải nói quyền pháp không tốt mà là đ a o thương cung thuẫn càng dễ giết địch hộ thần quân doanh luyện bình cũng người sáng lập hội nạm đạo này chui và o u hồn chấn sau chu nguyên còn phát hiện hai nơi tàng thư đ ậ u trong đó văn thư đều là lấy hoa đằng h ô n hợp bùn đất chế thành đất tấm bên trên k h ắ c các loại đ ị a tịch trên cùng mấy khối phí bùn thậm chí ghi chép mấy tháng trước sự tích u hồn chấn kỹ sự ư hồn hai mươi ba năm ngày mùng ngày hai tháng sáu có lao g i m ặ hoàn bạo bị nuốt v chúng ta cùng trò chuyện với nhau thật vui xin mời nó ăn hoa hờ bánh uống quên xuyên thủy cũng nói cưỡng ép vượt qua quên xuyên có thể quy nhân gian nhưng có chút hung hiểm sinh tử khó liệu không biết nó lai lịch ra sao có thể gọi đến gỗ đào tại vọng hương đ à i bên trên xây mũ sắc miếu thờ một tòa cũng không chi k ỳ ý muốn như thế nào vì chính mình làm cái quên công tên tú đất là giống đứng ở trong miếu đ à i đất ta nghĩ còn có lưu tại l h ồ n trấn hoặc nhiều năm sau mới có thể đ ế m thử qua sông ai ngờ hắn thành lập miếu thờ sau chưa quá nhiều lúc liền tiềm nhập vòng xuyên hạ sau đó hoàn toàn biến mất không thấy việc này rất kỳ liền lập thư ký chi có thể ở phía sau người đến đ à m luận chương 603, n g ũ quốc cám mưu chương 603, n g ũ quốc cám mưu lũ hồn c h ấ n ký sự ghi chép mười phần công bằng cũng không lung tung lập t r u nguyên n g sơ bộ minh thổ sự tình lúc trước hắn vì dò xét cầu đại hà công hiệu s á t thực điều khiển hương hỏa hóa thân leo lên cầu đại hà chỉ còn lại một tôn thổ địa thần giống cố thủ miếu thờ chỉ là một cái thôn trấn đã biên xét xử lại tốt văn võ cùng kỳ đạo dù sao cũng hơi không giống bình thường tiếp tục lật xem những cái t i ê u phiến bùn văn thư chu nguyên phát hiện những năm này xác thực có không ít kẻ ngoại lai tiến nhập minh thổ bí cảnh nhưng có quan hệ bọn hắn ghi chép lại có chút hài hòa. không phải du nhập g n v u hồn chấn chính là cưỡng ép vượn qua v o n g xuyên hà biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t người đến đều là d ạ n g đạo n g h i ệ m người cũng không xua đổi vong hồn nhập v o n g xuyên hà nghiệm chứng thật giả chi tâm cái này không đúng chu nguyên giam tùy ý thăm dò minh thổ bí cảnh là bởi vì hương hỏa h ó a thân không sợ sinh tử mặt khác vong hồn không do nước sông h ư n g cát như thế nào không ném mấy người coi t r ư ừ n g thăm dò kẻ ngoại lai không có khả năng đều là lương thiện chỉ có võ lực có thể bảo vệ bình an xem ra tòa này v u hồn chấn cũng không đơn giản nên là thế lực nào đó mưu đồ chi đ i ệ tại chu nguyên đọc qua v ù n đất văn thứ lúc hai vị nhàn nhã đánh cờ lao giả cũng chậm lại lạc tử tốc độ cũng thông qua tâm thần tôn nhau lên pháp t âm thầm nói chuyện với nhau lại tới một cái ngươi nói hắn là đi hay ở hắn chui vào trong chấn tra tìm manh mối thái độ cẩn thận như vậy tất nhiên không dám tùy t i ệ n tiến vào vòng xuyên h ạ ta c ự c hắn sẽ lưu lại mấy năm đợi cho không nín được lúc mới có thể leo lên cầu kia bắt buộc mạo hiểm hy vọng như vậy lần trước lao giả m ặ c hoàng bảo kia quá lô mãng sớm biết hắn có thể nơi này triệu vật chúng ta nên lưu hắn lại mới là kỳ thật tại chu nguyên tiến vào tàng thư lộng lúc hai vị lao giả liền phát hiện có người chui vào nhưng bọn hắn cũng không lộ ra ngược lại ngồi tại tàng thư động phía trên ngụy trang đánh cờ thái độ s á c thực đáng tiếc giống như hắn cấp độ kia người mang kỳ thuật người không nên yên lặng vô danh mới lạ nếu ta các loại có thể học được hắn tay kia xây miếu chi pháp nhất định có thể nơi này khởi công xây dựng một tòa phồn hoa thành trấn trung bi là lòng dối loạn vô luận lão giả mặc hoàn g b à o kia sao mà bất phạm hắn đều đã chết tại hai vị lão giả lúc nói chuyện chu nguyên cũng quay trở về vọng hưng này cân nhắc đến đ hồn chân phía sau có lẽ có thế lực liên quan lần này hắn không chuẩn bị lại lấy đạo viên thổ địa tướng mạo gặp người suy nghĩ một lát hắn lấy ra họa bị văn sĩ đạo c lại đổi một thân bảo phục màu đen vừa rồi dạo bước đi xuống vọng hương đài đối với hắn đến thăm h u hồn chấn người vẫn là trước cảnh giác sau đó nhiệt tình chiêu đ ã i hai vị chủ sự lão giả thì liếc mắt nhìn nhau trong lòng rất là hoang mang sau khi lại lấy tâm thần tôn nhau lên pháp tâm thầm trao đổi v à i câu đại ca trên người hắn tấm ra kia quá mức v ụ về sẽ không phải là chỉ họa bị quỷ đi ai biết theo lý mà nói thụ hình hóa vong hồn sẽ không mang theo khi còn sống đồ vật cho dù tốt bảo giáp cùng chữ a vật linh bảo cũng không thể đến minh thổ chẳng lẽ người này cùng lão giả mặc hoàng bảo kia có chỗ tương tự có thể lấy diệu thuật tạo ra một ít vật phẩm lại thử hắn một lần nhìn có thể hay không đem nó lưu lại cho chúng ta sử dụng một dạng bờ bên kia hoa bánh một dạng vong xuyên hà nước ưu hồn chấn người lần trước còn nói chính mình là lý gia thung lũng bình thường thôn dân là tránh bệnh già đến tận đây sống tạm bỡ nhưng lần này lại đổi thuyết pháp chúng ta tránh họa đến tận đây đều là thất thế lương nhân tiên sinh không bằng lưu lại cùng bọn ta ở chung cái kia vong xuyên hà là một con đường chết đi vào có thể thấy được cầu một tòa tên là làm sao phàm trèo lên cầu người đều là sẽ do t h ự hóa hư biến mất không thấy gì nữa về phần là triệt để tiêu tán hay là may mắn luân hồi chúng ta cũng không biết được đa tạ trưởng c h ấ n hào ý sống hay chết cũng nên trèo lên cầu thử một lần nếu không khốn tại nơi đây sao là vui vẻ ưu hồn chấn người đổi lý do thoái thác chú nguyên lại cố ý biểu hiện cố chấp thái độ xem bọn hắn đến tột u cùng có tính toán gì không khi hắn bước ra ưu hồn chấn hướng về v o n g xuyên hà mà đi lúc hai vị chủ sự lao giả vội vàng kêu gọi tiên sinh chậm đã n à y không phải tuyệt địa cũng có sinh lộ những bùn đất kia văn thư làm mê hoặc c á c nhân chế cũng không phải là đều là tình hình thực tế xem ra ta vừa mới lật sách kinh động đến hai vị t r ư g i ả lỗ mang t i ế n hành động mong rằng chớ trách thủ địa thần giống thực lực có h ạ n do nó chuyển hóa bình thường hương hỏa hóa thân cũng là bốn mươi cấp đơn vị vì thế bị người phát hiện tung tích cũng không kỳ quái tiên sinh đ ư n g nội hàng năm mười lăm tháng bảy tết trung nguyên lúc chúng ta liền có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc có liên hệ này tại chúng ta vừa rồi trường cư nơi đây tình tu diệu pháp cũng chờ đợi nhân gian bạn bè dò xét s i n h lộ vì bọn ta tranh thủ nhập thế cơ hội về phần người ở ngoại giới phải trăng tận tâm tiên sinh cũng không cần sầu lo chúng ta chính là nhân gian n g u quốc tôn thất người bởi vì gian tướng hứa hử xoán quyền ngư phản mà tránh hỏa đến tận đây những năm này l à n bùi thái hậu đã đến đỡ bệ hạ ngồi vững vàng hoàng bị tôn thất quyền lực lại lần nữa hưng thịnh. vậy hạ đã cùng bọn ta bắt được liên lạc qua không được mấy năm liền có thể triệt để và quyền đến lúc đó tự sẽ có luân hồi linh bảo giúp chúng ta thoát thân chú nguyên không nghĩ tới nhìn như vô cùng suy yếu ngu quốc còn có mặt khác bố trí càng không có nghĩ tới ưu hồn chấn người xảy ra từ n g u quốc tôn thất như vậy liền có thể thuyết phục bọn hắn vì sao tốt văn tốt võ vừa tỉ mỉ ghi chép tư liệu lịch sử chỉ bất quá ưu hồn trưởng chấn nói như vậy nhìn như có đạo lý trên thực tế lại là trăm ngàn chỗ hở không nói đến hứa ngự sẽ hay không quét sạch ngũ quốc tôn thất chỉ nói thiếu niên ngũ hoàng liền không giống làm gai nế mật như đồ đại nghiệp người dù sao lưu luyến hậu c u n g cùng hưởng ân huệ cũng là muốn hao phí thời gian hắn nếu thật muốn có một phen làm liền nên cần luyện võ nghệ nhiều tu thuật pháp còn nữa làm bùi thái hậu xuất thân co tô quốc cha nó thành đạo cửa huyền cơ chân nhân như thế nào tận tâm tận lực là n g u quốc tôn thất hiệu lực tại chu nguyên xem ra n g u quốc tôn thất cũng không có nghĩa là n g u quốc nơi đó càng giống là hứa hử cùng làm bùi thái hậu lại thêm n g u quốc tôn thất cùng hai mươi bốn tướng cửa hỗn hợp thế lực thì ra là thế không muốn chư vị còn có bực này lai lịch bất quá ta tuy không phải ngũ quốc người nhưng cũng tại ngũ quốc du lịch qua một thời gian theo ta được biết thiếu niên n mu hoàng bề bộn nhiều việc sắc hoa hắn chưa chắc có thời gian cứu trợ chúng ta chu nguyên nói như vậy làm cho hai vị chủ sự lão giả có chút xấu hổ bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên n mu hoàng thanh danh sẽ như thế bất phàm quả nhiên là lấy ra làm tấm màn tre đều là lỗ thủng nhưng nói đã đến nước này tổng không tốt lập tức kể ra thiếu niên n mu hoàng không phải vì thế ưu hồn trường c h ấ n còn muốn lại d â y rủa một chút tiên sinh hiểu lầm bệ hạ tham hoa tên đều là mê hoặc gian tướng hữa g ử kỳ thật hắn riêng có trí lớn âm thầm tại tích lũy thực lực liên lạc trung thần chỉ lợi đến thời cơ thích hợp liền có thể bắt giam địch là thế này phải không có thể hứa hử không phải phạm nhân nó chính là thất tinh đạo nhân nhất tốt sát phạt các ngươi sợ là rất khó đợi đến thiếu niên ngu hoàng quân lâm thiên hạng giờ khắc này bầu không khí đột nhiên lung túng hai vị chủ sự lão giả hao tâm tổn trí biên tạo một cái thuyết pháp lại bị ngoại nhân tùy tiện nhìn tấu làm bọn hắn dù sao cũng hơi xấu hổ cùng lúc đó bọn hắn cũng rất n g h i hoặc người này hiểu rõ như vậy ngu quốc sự t ì n h sẽ không phải là hứa hử hoặc làm bụi thái hậu phái tới t ử sĩ đi nếu là như vậy liền đại biểu tiên hoàng cái chết đã bị hoài nghi dẫn vào yêu tộc ngăn được triều đình sự tỉnh hơn phân nửa cũng ra chỗ sơ xuất tiên sinh lại đi nhập sông trèo lên cầu đi người ta nên không phải người một đường liền không lưu tiên sinh tại trong chấn cư ngụ chương sáu trăm linh bốn luân hồi quán r i ệ u chương sáu trăm linh bốn luân hồi quán r ư ợ u n g u quốc tôn thất truyền quốc lâu này g có chút mưu đồ cũng không kỳ quái c h a cứu kỹ cảng n g u quốc tôn thất đến quốc hơn ba trăm năm tất nhiên tích lũy không ít tài phú cũng đều vì chính mình chuẩn bị mấy đầu đường lui nếu nói ngụy sở lương n g u tứ quốc tôn thất đều không đơn giản chẳng nói là người không lo xa tất có phiền gần như khổng tức khôi phục sự t ì n h lương quốc phật môn chưa hẳn không phải trong đó đẩy tay một trong nếu không ánh t r ă n g chùa cũng sẽ không cứu trợ t ì n h tú tông tàn đảng v ề phần có phải là hay không lợi dụng thất bại tự nhiên là lợi dụng thành công chính là đôi bên cùng có lợi vì thế nhìn như cao thượng đế bị từ trước tới giờ không có thể triệt để người không chế t â m cũng không có thể thỏa mãn tất cả mọi người lợi ích nhu cầu cường thịnh c h i lộ cùng tìm kiếm tránh h ỏ a chỗ cũng không xung đột quyền thịnh như ngụy hoàng vẫn cần d ậ t đảo ấn ấp t h n g chi là dần dần thất thế ngũ quốc tôn thất minh thủ một nhóm làm chu nguyên gặp được ngũ quốc tôn thất phức tạc có lưu luyến bùi hoa tùy c đại ca xem ra chúng ta loan b ộ t người n vị tiên sinh này không có chút nào lưu thủ chi ý hắn thật dự định qua sông trèo lên cầu như vậy liền chúc hắn luân hồi có đường đi thế gian này biến hóa quá nhanh thế nhân cũng là như vậy lão giả mặc hoàng bảo tháng sáu đến độc thân độc sông cầu đại hà áo bào đen văn sĩ tháng chín đến cũng dám cượm mệnh gặp luân hồi hiện tại người đều như vậy kiên nghị không sợ sao vậy có phải đem hắn sự tích khắc tại phiến bùn thu nhận sử dụng việc này cùng l a o giả mặc hoàng b à o có chút cùng loại có thể nhớ một câu áo bào đen văn sĩ đến minh thổ một lòng qua sông tìm người ở giữa trên mại hà kiểu không hối h ợ p đường lần này đi sinh tử thực khó liệu thu hồn chấn người lấy ra phiến bùn đa gỗ coi chừng khắc lục hú hồn hai mươi ba năm ngày mười hai tháng chín kiến thức một bên khác chu nguyên đã điều khiển hương hỏa hóa thân bơi qua đục n g ầ u nước sông đi hướng tòa kia pha tạc băng lãnh cầu đại hà giống nhau hắn lần đầu trèo lên cầu giống như du dương tiếng nhạc từ xa mà đến gần thê lương ngâm sướng tứ phương dập dần cầu đôi có thừa sinh cầu thủ tu sửa sinh trèo lên cầu không hối lặt đường luân hồi có đạo đồ thanh â m này giống như là tại tiễn biệt người cũ cái kia làn điệu lại như chúc mừng tân sinh đốt phải trăng tiêu hao trước mắt đơn vị tất cả điểm kinh nghiệm thanh tẩy trước mắt đơn vị tất cả kỹ năng luân hồi tân sinh không giống với lần trước như vậy mù quáng thẳng đi cho đến sinh mệnh hao hết vong hồn tiêu tán lần này chu nguyên lựa chọn kích hoạt cầu đại hà nhìn nó đến tột u cùng thông hướng nơi nào thì như thế nào luân hồi tân sinh đốt đã kích hoạt cầu đại hà xin mời lựa chọn luân hồi chủng tộc giới thiệu trước mắt có thể chọn chủng tộc phân biệt là người yêu quỷ chú thân có đặc thù linh vật u ấ t m ụ c văn châu đeo có thể chuyển sinh làm ứng long hoặc thanh loan thân có phúc đức chi khí có thể chọn nhân tộc chuyển sinh đến v o n g lưu quốc khu vực thẩm tra chủng tộc sau khi giới thiệu chu nguyên phát hiện thân ở cầu n ạ i hà mặc dù có thể tuyển chuyển sinh chủng tộc lại không thể tuyển chuyển sinh địa điểm trừ cái đó ra yêu tộc chủng loại mười phần phức tạp có bay trên trời chi đ i ể u đi lục c h i thú bơi lội c h i ngư trường thọ c h i mục bệnh c h i trùng ngược lại là quỷ tộc cùng nhân tộc có chút thuần túy làm thế nào quỷ là người nào đều làm muốn nhìn chuyển sinh sau hành vi thế vậy hắn lựa chọn luân hồi làm người theo hắn tuyển r định chuyển sinh chủng tộc nước sông quần quận thanh nhâm tiêu hết đục ngầu thủy sắc cũng biến rắn chiều đợi hào quan gia thân thời điểm hương hỏa hóa thân liền đến trong sạch đốt thu hoạch được chỉ toàn pháp vong trần trạng thái tất cả thuận pháp đã hoàn toàn lắm quên không phải tốc thế đi theo loại mặt trái trạng thái cũng bị toàn bộ thanh trừ dáng chiều ra thân sau h ư ơ n g hỏa hóa thân danh hào cũng sản sinh biến hóa nó nguyên bản là bốn không cấp phúc đức thổ địa vong hồn giờ phút này lại biến thành bốn không cấp luân hồi vong hồn cùng lúc đó trước đó khó mà vượt qua cầu lại hà đột nhiên trở nên rất dễ hành động bất quá tiến lên mấy bước liền tiếp cận cầu thủ đợi cho cầu thủ lúc như qua lượng giới m ô n hộ s ắ c trời đột biến ở giữa đục ngầu đường sông cũng biến thành ưu tĩnh con đường bằng đá cái kia con đường bằng đá bề rộng chừng ba triệu dài ước chừng mười triệu thủ thông kíp sau cửa đuôi đến một quán rượu bầu trời có một vòng thanh lãnh minh nguyễn phát ra trắng loan đu quang con đường bằng đá phía dưới lại là một đầu thanh tịnh không gợn sóng lưu động trường hạ t i ê n tính dưới bóng đêm bốn chén đèn đỏ dị thường dễ thấy một cây đ e n kịt đại kỳ đứng ở ngăn chặn con đường bằng đá quán rượu bên trong trên có kim văn hội tụ thành một viên to lớn rượu chữ thấy vậy chu nguyên cũng không sốt ruột đi vào gần trong gang tất tiếp sau cửa ngược lại điều khiển hương hỏa hóa thân đi hướng chỗ kia đèn đỏ quán rượu đèn đỏ quán rượu cũng không đóng lại liên thông con đường bằng đá cửa sau khiến cho chu nguyên có thể tùy tiện đi vào tìm tòi hư thực đợi đến quán rượu bên trong hắn liền gặp được cấm áp một màn lại là trắng nhận phát thiếu nữ ngay tại Ôn hai mình người đầu châu quỷ tướng cũng liên tục gật đầu xưng là khách quan lại uống một chén đi kiếp sau đường hỉ nhạc chua s ó t chăm vị có phần kia khổ sở nhất tốt c h ầ m tích nếu không có một chén rượu ngọt vinh g i ấ u tại tâm chỉ sợ khó mà đi đến kiếp sau đường thiếu trưởng quỹ lời nói rất là quang l ờ i còn lại dư vị một bụng ngọt thân sinh tỉnh lại tự nhiên vui uống vào chén này rượu ngọt không quản kiếp sau có gì khổ một giấc mộng dài ngọt nào tràn đến lúc đó khốn đốn khổ sở cũng liền có trung hòa đồ vật con đường phía trước lại khó chỉ cần thêm chút nghỉ ngơi liền có thể lấy dũng khí tìm kiếm ngọt nào thiếu nữ tóc trắng cùng đầu châu quỷ tướng k đều là khuyên vong hồn uống một chén rượu ngọt rồi lên đường phần này yêu mến vong hồn kiếp sau ấm áp làm chu nguyên n g đối với u minh vong trần tư có một chút hiểu rõ đúng vậy nơi đây cũng không phải là bình thường có rượu mà là u minh vong trần tư cái tia tóc trắng hồng ý thiếu nữ tên là sáu năm cấp vong trần tư đưa hồn làm mạnh nghị thật hai vị đầu châu quỷ tướng đều là sau không cấp vong trần tư trần hồn đem về phần vị tia vong hồn danh hào lại có chút đơn giản là vì bốn năm cấp luân hồi vong hồn tại thiếu nữ tóc trắng khuyên giải bên dưới luân hồi vong hồn hám i ệ u ứng vào trong chén rượu ngọt coi như trung nguyên coi là có thể nhìn thấy đưa hồn làm dẫn độ vong hồn đi hướng kiếp sau lúc đã thấy cái kia vong hồn đột nhiên nằm sấp tại bàn phía trên triệt để đã hôn mê sau một khắc thiếu nữ tóc trắng thu hồi ôn hòa thái độ dùng sức lắc lư hôn mê vong hồn gặp nó bất vi sở động sau tự đắc cười một tiếng các ngươi đều thấy được hắn uống rượu của ta nên giao chút tiền thưởng mau đưa hắn đào sạch sẽ ném vào kiếp sau cửa truyền thế tay chân lanh lại chút chớ để cô cô phát hiện chúng ta tự tiện bán rượu thiếu trưởng u y nói rất đúng uống rượu thì nên trả tiền có thể nào chỉ tham mùi rượu không ra tiền tài hai con trâu thủ quỷ tướng động tác thuần t h ủ hai ba lần liền đem luân hồi vong hồn vơ vét sạch sẽ sau đó đem nó gánh tại trên vai hướng về kiếp sau cửa đi đến cảnh tượng này nhìn chu nguyên có chút kinh ngạc nguyên lai vong trần tư đưa hồn làm sao nguyệt cung thỏ ngọc còn giỏi về t c h tài dù sao nguyệt cung thỏ ngọc chỉ đòi hỏi phí qua đường vong trần tư đưa hồn làm lại muốn đem qua đường người vơ vét sạch sẽ lại để cho nó trong sạch luân hồi kiếp sau cái kia vong hồn ngươi chưa uống ta đưa một rượu làm sao lại qua vong trần điện nhanh chóng tới uống một chén rượu ngọt lưu trong lòng một bụng ngọt bảo đảm ngươi tân sinh tiếng